Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của chuyện nông phụ tiêu giao. chương 121, bọn họ hội xua tay mới là lạ. Lý Thanh du cười lạnh, nhân già đã muốn nghĩ đến chia cắt chúng ta vĩnh xương huyện tài phú chính là, nhị ca, dù sao chúng ta bên này ít người tha được rất tốt sao. Ý thứ của hắn rất là rõ ràng, bọn họ bên này chết một cái tự ít đi một cái, mà đại chu bên kia nhân cũng là không sợ chết. Hắc hắc, Lý Thanh ninh gian trá cười cầm trong tay giấy mở ra. Nếu là phía trước ta cũng sẽ có đại ca cùng tam đệ như vậy, nghi vấn, bất quá, đây là đại nha muội muội nói cho ta biết, bằng không ta cũng không biết đánh giặc nguyên lai còn có thể như vậy. Tiếp theo, Lý Thanh Ninh bắt đầu vì hai vị huynh đệ rằng giải du kích chiến thuật yếu điểm, nghe được hai người sừng sốt lăng. Này, này, này cũng quá thi bỉ đi đợi cho sau khi chấm dứt Lý Thanh Hiên đã lâu mới phản ứng lại đây, cười nói, "Bất quá ta thích hiện tại ta đã muốn có thể tưởng tượng đại chu quân đội đổi loạn bộ dáng, ba cái hoàng tử hồn hình bộ dáng." "Ha ha, đại ca ngươi hội sẽ không nói đâu, cái này gọi là làm binh bất yếm trá." Rõ ràng là thư sinh Lý Thanh Du trong mắt làm ra vẻ hào quang. "Nhị ca, đây là ngươi tại chiếm lĩnh địa phương đào nói nguyên nhân sao?" "Ân" Lý Thanh Ninh cười nói, như vậy kéo chúng ta không chỉ có, có thể đánh du kích chậm rãi tầm ăn lên đại tru quân đội, mấu chốt nhất là, mấy năm trước mới trải qua tai họa khác quốc gia tuy nói quân đội nhiều, cần phải ăn cũng không thiếu ta liền không tin, bọn họ kho hàng trong sống sót có chúng ta nhiều. Yên tâm, nhị đệ, đó là tuyệt đối không có chỉ chúng ta này 5 vạn binh lính, chính là ăn 10 năm cũng không có vấn đề. Lý Thanh Ninh cười nói, nói sao chúng ta Vĩnh Sương huyện còn tại sản lương thực không phải sao. Không nói 10 năm, đại tru quân đội 3 năm đều duy trì không được sẽ suy sụp điểu. Quả nhiên là ti bỉ. Lý Thanh du cười nói, chính là bất chính mặt nginh địch tức chết đối phương quân đội, còn chỉ có thể đủ bất đắc dĩ dơ chân, chỉ cần một nghĩ vậy kiểu dạng cảnh tượng khiến cho nhân cảm thấy cả người vui sướng, nhị ca cho ta mang một đội người đi chặn lại tập kích đại tru quân đội đi. Ta cũng phải đi, Lý Thanh Hiên mở miệng nói, nhị đệ trăm ngàn đừng keo kiệt người đó 5.000 kỵ binh, hắn bọn họ động tác nhanh hơn. Ha ha, đại ca tam đệ ta sớm đã phái người đi, chúng ta tam huynh đệ vẫn là hào hào mà ở trong này thủ, nếu là Vĩnh Xương huyện hoặc là Hạ Hán biên giới có chuyện gì, còn cần các ngươi tỏa trận, chỉ biết ngoạn các ngươi cho rằng không hy vọng đi chơi a. Lý Thanh Ninh thập phần bất nhã phiên cái xem thường, yên tâm đi, tổng hội có chúng ta đánh ra cơ hội, cần gì vội vã hiện tại. Bị Lý Thanh Ninh như vậy vừa nói, hai người hơi hơi có chút ngượng ngùng. Mà một ngày này buổi tối, xây dựng cơ sở tạm thời đại chu quân đội, một vòng vòng doanh trướng 20 vạn quân đội, chiếm lĩnh thật lớn một mảnh địa phương, hành quân một ngày, mỏi mệt binh lính say xưa đi vào giấc ngủ, rạng sáng tối khốn thời điểm, gác đêm binh lính cũng có chút chịu không được đà khởi ngáp đến. Cách đó không xa, một cái 20 nhân tiểu đội, đội trưởng vỡ ra miệng cười, lộ ra giày đặc răng trắng, tiếng cười đối với phía sau đồng dạng đem hai mặt được cùng quần áo một dạng H-19 cá nhân. Các huynh đệ, chúng ta hai đội nhưng là cái thứ nhất đến, nhìn một cái này đại chu kinh sợ bao, đêm nay chúng ta liền cho bọn hắn lấy máu, nhớ kỹ, bốn người một tiểu đội, không cần tham công, không cần đánh rắn động cỏ, sau nửa canh giờ chúng ta ở trong này tập hợp. 19 song sáng trông suốt nhãn tình tràn ngập hưng phấn, chừng mắt nhìn, đó đội trưởng vung tay lên, bốn người một đội nhỏ giọng vô thức tàn ra, đó thật đúng là lấy máu, một đám đại chu binh lính đang ngủ bị một đao giải quyết mùi máu tê bắt đầu lan tràn, đợi cho một đám hác sắc thân ảnh vui tê hớn hở ly khai một khắc chung sau, đại chu quân đội là một mảnh bối rối. Sao lại thế này? Như vậy động tĩnh tự nhiên là kinh động ba vị hoàng tử, một đám khoác quần áo theo doanh chướng chung đi ra chua kiến long cao mày hỏi, ngủ chung bị quấy dày, đó tư vị thật sự là sưng không hơn khoái trá. Thuộc hạ lập tức đi hỏi thăm, triệu kình thiên nói xong, tại thái tử ý bảo hạ xoay người rời đi, đồng thời nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử thủ hạ cũng có người rời đi, một khắc chung sau, ba người sắc mặt thập phần không tốt trở về. Hồi thái tử điện hạ, hai vị hoàng tử ta quân vừa vừa lấy được đánh lén, đã chết gần 500 người. Cái gì, chu kiến long mày mặt nhăn được càng nhanh, đánh lén, bắt đến người không có. Còn đó gần 500 người tính mạng, hắn nhưng thật ra không thế nào để ở trong lòng. Không có, trầm mặc một chút triệu kình thiên mở miệng nói chuyện này đối với hắn mà nói, lại làm sao không phải sỉ nhục đánh nhiều như vậy thứ trận, lần đầu tiên gặp gỡ như vậy hỏi nhiều nhân, ai cũng không có trông thấy một cái xa lạ bóng người. Ba vị hoàng tử đều muốn mày mặt nhân được chết nhanh cách đó không xa 100 nhân một đội kỵ binh nhìn lộn xộn đại chua quân đội, chỉ biết là bị công tử trước phái ra đi tinh anh bộ đội đánh lén, lãnh một khuôn mặt không tiếng động run dày bên hông đao, phía sau nhân đi theo là đồng dạng động tác. Nhớ kỹ lời của ta tại đại chua quân đội chiếu phim lại đây khi chúng ta liền triệt bỏ, nhớ lấy không cần tham công, này nói Vĩnh Sương huyện còn có hơn 10 ngày khoảng cách có rất nhiều nhân cho chúng ta sát. Lạnh lùng thanh âm theo sau vung lên mã tiên khí thế kinh người hướng tới gần nhất đại chua quân đội mà đi Vốn bởi vì đồng bạn bị giết còn lòng người hoàng sợ đại chua quân đội Nhìn mặc hác giáp cưỡi ngựa đen cầm đại đao đội ngũ hướng lại đây Nháy mắt liền hoàng Vì thế đây là một hồi đơn phương giết hại Chính là phản ứng mau tại cầm lấy binh khí là lúc cũng bị một đao cấp lao cổ Vó ngựa hạ xuống là lúc dẫm vỡ là một điều điều tươi sống sinh mệnh, như vậy trực tiếp cảm quan, làm cho đại chu binh lính sợ hãi đặt tới đỉnh tại không có tướng quân chỉ đạo hạ, hoàn toàn quên từng huấn luyện. Lại đã xảy ra sự tình gì? Cãi nhau, đã muốn nhắn dùng đến ba vị hoàng tử trong lỗ tai, bọn họ đều có thể xem thấy phía trước đầy trời ánh lửa cùng thê lương kêu thảm thiết. Không tốt lại đây đánh lén. Triệu kình thiên lên ngựa trên mặt lộ vẻ ngoan sắc cầm kiếm phải đi truy. Mặt sau phản ứng tới đây nhân tự nhiên là không cam lòng lạc hậu chính là khi bọn hắn tới thời điểm, chỉ có thể đủ trông thấy đó 100 nhân vội vàng rời đi dơ lên bụi đất, còn có lưu lại một mảnh đống hỗn đột, vừa thấy chỉ biết không chỉ 500 người. Một cái canh giờ sau, chu kiến long đại lực vỗ cái bàn. Này rốt cuộc là sao lại thế này? Vĩnh Sương huyện binh lính là không muốn sống nữa chạy đến chúng ta trước mặt đến đánh lén, bọn họ là điên rồi sao? Bởi vì tổn thất đều là chu kiến Long trước quân cho nên hắn tự nhiên là phá lệ thức giận nhưng thật ra chu kiến Vũ tuyệt không để ý điên không điên ta là không biết bất quá bọn họ thành công có thể nhanh như vậy tốc rời đi ngắn nguồn thời gian liền tiêu diệt chúng ta đem tẫn 2.000 người ha ha thật sự là đáng sợ chu kiến thiên mở miệng nói Tam để chu kiến Long không hờn giận kêu lên cảm tình không phải của người tổn thất không tốt chu kiến thiên phía sau một cái mưu sĩ sắc mặt đại biến Vừa thay đổi cho tới nay phong khinh vân đạm bộ ráng. Thái tử điện hạ, lương thảo. Lần này, chu kiến Vũ cũng không có thể bình tĩnh, vội vàng đứng dậy, đối với phía sau hiểu tướng quân mở miệng nói, nhanh chút phái binh đi bảo hộ lương thảo, nếu là có cái vạn nhất ngươi liền cầm đầu tới gặp. Ngươi cũng đi, chu kiến long đồng dạng đối với triệu kình thiên mở miệng nói. Như vậy ồn ào, đợi cho đại quân lại rời đi, đã muốn là Thái Dương thăng thật cao thời điểm, thật dài hành quân đội ngũ tại trên quan đạo hình thành độc đáo phong cảnh tuyến, cũng làm cho đã sớm canh giữ ở hai bên nghỉ ngơi đã lâu nhân hưng phấn mà một mặt miệng, một cái dâu xồm tiếng cười nói, ta nói, chúng ta các đội làm các đội, lẫn nhau mặc kệ nhiễu, biết không? Tiết muốn ngươi nói. Vài cái đội trưởng đồng thời nói tuy rằng là như thế, bọn họ trong đó vẫn là phối hợp rất khá, một cái đội lấy ra 20 nhân đem đại quân mặt sau 20 nhân lưu loát giải quyết kéo dài tới một bên trong rừng cây, mặt khác một đội đi theo thượng liền như vậy qua lại vài thứ. Biến thành vài cái đội trưởng cùng Vĩnh Sương huyện binh lính đều mệt thừa hồng hộc bất quá, nhìn đó một đại phiến thi thể tại tự hào thời điểm lại cảm thấy phá lệ buồn bực. Này đại chu quân đội rốt cuộc là làm cái gì? Chúng ta như vậy đều tiêu diệt bọn họ 2.000 nhiều người, các ngươi nhìn một cái, đó đi tại mặt sau cùng binh lính thế nhưng nhất điểm cảm giác đều không có. Chúng ta đây còn làm không làm. Một cái khác bắt đầu nói. Quên đi, chừa chút thể lực nếu như bị phát hiện trong lời nói, còn muốn chạy không phải sao. Một cái khác mở miệng nói. Buổi chiều thời điểm nói sau. Nhìn đó đã muốn cách hảo xa đội ngũ, khinh bị cười. Mà song song đi tại đội ngũ mặt sau hai cái binh lính, đi rồi đã lâu, mới phát hiện không thích hợp hai người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được hoảng sợ, má ơi, sẽ không ban ngày ban mặt gặp phải quỷ đi. Ta nói, người nghe chúng ta mặt sau giống như không có tiếng bước chân. Ta cũng phát giác, khác một thanh âm run run nói, hồi lâu mới đề nghỉ. Nếu không chúng ta cùng quay đầu. Ơn, hai người gật đầu cương trực cổ đồng thời quay đầu. Má ơi, a Hai người đồng thời giao ra đây, dẫn tới phía trước binh lính cũng đi theo quay đầu, nhìn bọn họ phía sau rõ ràng hẳn là có một đại đoạn binh lính thế nhưng liền như vậy hư không tiêu thất, bọn họ thế nào có thể không sợ hãi, đặc biệt ở cuối cùng hai người thực hiểm a Vì thế, nhị hoàng tử sắc mặt cũng đen quỷ nhưng thật ra không có nhìn thấy bởi vì đó bị lau cổ tay pháp cùng đêm qua giống nhau như đúc. Quá kiêu ngạo, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một ít giáo huấn Nhị hoàng tử chu kiến vũ nhìn không được hét lên. Nhị ca chúng ta cũng tưởng, nhưng là nhân đều không có trông thấy chúng ta muốn làm như thế nào. chu Kiến Tiên cũng hiểu được không thích hợp. Lại như vậy đi xuống, đối chúng ta quân đội sĩ khí ảnh hưởng rất lớn, này còn chưa tới Vĩnh Sương huyện đâu. Vậy toàn lực hành quân nghiêm mật phòng thủ ta liền không tin, bọn họ thật đúng có thể làm được thần không biết quỷ không hay. chu Kiến Long mặt âm trầm mở miệng nói. Bất quá, mặc dù là như thế, sau ngày quấy dậy tình thế là thiên kỳ bách quái tuy nói tổn thất nhân không có lúc ban đầu nhiều, khá vậy không ít, trọng yếu nhất là chậm trễ bọn họ hình thành, vốn hơn 10 ngày sẽ có thể đến Vĩnh Sương huyện, hiện tại mới đi một nửa lộ trình. Vài vị tướng quân thực sự nghẹn khuất này khả xem như gian nan nhất hành quân, bọn họ một cái địch nhân đều không có thương tồn đến tổn thất nhân thế nhưng thượng vạn nói ra đi phòng trừng đều không có nhân tin tưởng. Chính là bọn họ thật không ngờ càng gian nan còn ở phía trước chờ bọn họ thật vất vả nhanh đến Vĩnh Xương huyện cũng là từng bước cũng không thể đủ trở lên trước theo một đêm kia bắt đầu tập kích liền tại cũng không phải quy mô nhỏ, mà là 500 người, 500 người xuất động, này trận còn không có bắt đầu đánh toàn bộ quân đội đều là lòng người hoảng sợ. Cũng từng đá đại quân công trình, chính là sông lên đi sau, đó nhìn như bằng phẳng đường tràn ngập cạm bẫy, rất nhiều người binh lính đều hãm đi vào, được rồi, tiếp tục dù sao bọn họ nhiều người, nói sao. Trên tường thành một cái thủ vệ đều không có, vì thế cầm cây thang một đám bắt đầu hướng lên trên trèo, không có loạn tên, cũng không có lăn thạch, bọn họ còn vui vẻ không thôi. Khả vừa đứng rốt cuộc trên tường thành, nhìn phía dưới cảnh tượng, thiếu chút nữa chưa cho hù chết, căn bản là không có hạ cậy mạnh cây thang, cậy mạnh phía dưới là một loạt sắp xếp khiếp nhân bộ thú giáp hơn nữa ít nhất có 10 mét độ cao, này nhảy xuống đi, không ngã chết mới là lạ. Tại một vòng vòng bộ thú giáp tối trung gian, là cầm vũ khí mang theo giữ tợn tư cười chuẩn bị giết bọn hắn vĩnh xương huyện binh lính, vì thế càng già càng nhiều binh lính chật trội tại trên tường thành, vẻ mặt cầu xin, lại chen chúc cũng không nhảy xuống, cuối cùng, phía dưới nhân cũng phát ra không thích hợp, triệu kình tiên đi lên vừa thấy thiếu chút nữa không bị thức chết, này cũng quá ti bỉ đi. Vì thế tại không nghĩ ra công thành sách lược phía trước một đám binh lính lại giống ban đầu như vậy, theo cây thang trèo đi trở về chính là chính là chu kiến thiên cũng biết không rõ, này vĩnh sương huyện nhân rốt cuộc muốn làm cái gì theo lý thuyết, vừa mới thượng cậy mạnh nhân cũng có một vạn đi, vì sao bọn họ không chủ động công kích. Hai quân liền như vậy vô cùng lo lắng, Lý Thanh Ninh bọn họ như trước là một ngày một đêm giống nhau không chỉ mệt mỏi đánh lén đại tru quân đội, mà làm đại tru quân đội nghĩ đến phá giải phương pháp khi đó trong thành bố cục sớm đã phát sinh biến hóa, này không lại được trọng tưởng, làm cho người khổ sở là đại tru quân đội ăn là lương khô, dằm ba bữa mới là một chút tốt. Khả bên trong Vĩnh Sương huyện binh lính giống là vì cố ý khí bọn họ bình thường, mỗi ngừng bay ra đều là nồng đậm mùi thịt làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn cao cao tường thành thầm thì nuốt nước miếng. 3 ba tháng thời gian, đều như vậy vô cùng lo lắng tại tình thế thượng toạt nhìn Vĩnh Sương huyện là một mảnh tốt, nhưng lạc đạo thứ nhất cậy mạnh sớm đã bị phá, mà Đại Chu tồn thất binh lính rất nhiều, lại dùng ngắn nhất thời gian bổ sung thượng tuyệt đối có thể nói Minh Đại Chu Hoàng đế đối với Vĩnh Sương huyện tình thế bắt buộc. Mà Vĩnh Sương huyện nội chiến tranh tự hồ đối bọn họ cuộc sống cũng không có gì ảnh hưởng Đệ nhất trà lúa nước thu gặt sau, lại loại đi xuống Bận rộn bọn họ tự hồ đều quên bên ngoài tại đánh giặc Như trước qua bọn họ Thái Bình ngày, hạnh hoa thôn Tiểu yêu, nhìn một dư hấu triệu thủ hiếu có chút lo lắng nói Người nói lý đại ca bọn họ hiện tại thế nào Hẳn là không có việc gì đi Nói cách khác chúng ta hiện tại cũng không thể như vậy an ổn sống, không phải sao Tiêu giao cười nói Nhưng thật ra phía Nam cho ta có chút lo lắng, đều 3 ba tháng còn không có động tĩnh có chút không tầm thường. Người nói người bà ngoại có thể hay không cũng đến đánh Vĩnh Sương huyện Nghĩ đến hạ hán biên giới triệu thủ hiếu trước hết nghĩ đến chính là đó lão phu nhân, ngữ khí có chút không tốt. Khả năng đi, tiêu giao cũng không xác định. Chúng ta không cần phải xen vào này, chỉ cần thu hảo 5 cái đứa nhỏ là được. Chẳng qua tiêu giao mí mắt cũng là không ngừng mà khiêu cái không ngừng Lại nhìn một bên làm việc đều không yên lòng triệu thủ hiếu Tướng công, người có hay không cảm thấy hoảng hốt được lợi hại Ấn, triệu thủ hiếu gật đầu, buông trong tay lưỡi liềm Theo hôm nay sáng sớm đến, liền bắt đầu cho nên ta cuối cùng lo lắng Có phải hay không lý đại ca bọn họ xảy ra chuyện gì tình Nếu không ta đi thị trấn hỏi một chút, muốn đi chúng ta cùng đi Tiêu giao lắc đầu, biết rõ chính mình 5 cái đứa nhỏ bị bị người mơ ước, nàng cũng lo lắng lưu năm cái đứa nhỏ ở nhà, làm cho triệu thủ hiếu một mình trong khai, nàng liền càng lo lắng. Quên đi, chờ một chút nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, lý đại ca bọn họ hội tới tìm chúng ta. Ân, triệu thủ hiếu gật đầu, 5 cái đứa nhỏ nhìn nhà mình cha mẹ như vậy, nhưng thật ra rất hiểu biết ngay cả mấy ngày nay đều không có nghịch ngợm, hôm nay ban đêm trong thôn chó sủa được rất lợi hại. Bang bang, dồn dập tiếng đập cửa vang lên, đem triệu thủ hiếu cùng tiêu dao cứu tỉnh Lý đại ca, mở cửa, liền nhìn bị ngô thiên cái lý thanh ninh đi vào đến Một bên lý tử thật cẩn thận giúp đỡ Triệu thủ hiếu chóc mũi hỏi mùi máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh Này, đây là làm sao vậy? Thiếu ra chung tên, trước đem hắn nâng đi vào nói sau Ngô trời tối nghiêm mặt mở miệng nói triệu huynh đệ Người đem ngựa xe khiên tiến vào, đóng cửa lại Triệu thủ hiếu sừng suốt một chút vội vàng đem ngựa xe ký tiến vào, đóng cửa thời điểm còn tà hữu nhìn xem, rõ ràng trong bóng đêm che giấu vài bóng người, hắn lại là cái gì cũng không có phát hiện, đợi trở lại đèn đúc sáng người đại sành, nhìn tiêu sái ngồi ở trong đại sành quạt cây quạt lý thanh ninh, ngây ngẩn cả người, đó ngực vết máu cho thấy vừa mới đó một màn cũng không phải nằm mơ à. Lý đại ca, người không có việc gì. Nhìn lý thanh ninh như vậy, vui sướng nói. Đó là cũng không nhìn xem ta là ai, làm sao có thể hội nắm quyền tình, vừa rồi dọa đến ngươi đi. Lý Thanh Ninh mày nhíu lại thật phần đắc ý hỏi. Ân, thật sự là làm ta giật cả mình. Liên triệu thủ hiếu ngốc thành thành thật thật hồi đáp. Thanh Ninh ca ca, đừng cậy mạnh tuy rằng ngoại thương là giả, người đó nội thương phòng chừng cũng muốn dưỡng thượng một đoạn thời gian mới tốt đi. Tiêu giao khinh bị nói, đều đến nhà chúng ta, còn gạt chúng ta, nói đi, rốt cuộc là sao lại thế này? Còn không phải, Lý Tử sửa sang lại hào Lý Thanh Ninh quần áo, nghĩ hôm nay thiên hạ ngọ đó một màn, hắn cảm thấy chính mình hiện tại tâm can đều tại đập bịch bịch, sợ tới mức chết khiếp. Lý Tử, Lý Thanh Ninh tươi cười lập tức vốn không có, ngừng Lý Tử muốn tiếp theo đi xuống nói chuyện tình tiêu giao như là ý thức được cái gì cũng không có hỏi tiếp. Nói ngươi có thể nói đi, cùng triệu kình thiên có liên quan đi. Đó đại chua quân đội ăn 3 ba tháng mệt, sau cũng không lại tiến công tự hồ thuyệt không sốt ruột chúng ta đánh lén bọn họ tổn thất nhân cũng không quan tâm. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, ta đoán tưởng bọn họ nhất định là có cái gì âm mưu, ai có thể nghĩ đến, không đến một tháng, bọn họ có thể hồi môn như vậy một đám võ công cao cường vũ lâm nhân sĩ thật sự là ti bị triều đình đánh giặc đem người giang hồ quấy tiến vào tính sao lại thế này đi. Tổn thất rất nhiều. Nhìn Lý Thanh Ninh đó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, khó được vô dụng ngôn ngữ chèn ép hắn. Người giang hồ, ta khả nhớ rõ Lý Đại ca ngươi là bái sư danh môn đại phái của ngươi này sư huynh đệ mũi nhóm cho dù không giúp ngươi cũng không có khả năng hội giúp đỡ đại chú đó một bên đi. Đó là khẳng định cho dù bọn họ nguyện ý hỗ trợ ta cũng sẽ không làm cho bọn họ trộn lẫn tiến vào, nói vậy, bọn họ về sau còn thế nào tại trên giang hồ sống yên. Lý Thanh Ninh có chút tự hào nói. Nghĩ sư phụ từng viết thư hỏi hắn có cần hay không không hỗ trợ, liền cảm thấy trong lòng ấm áp, khả vừa tưởng đến Tiêu đại nha ban đầu vấn đề, thần sắc lại có chút thê thảm. Ta đó 1000 người tinh binh, cẩn thận bồi dưỡng 2 năm, đã chết một nửa. Tiêu Dao đổi lại hấp một hơi, nàng là gặp qua hắn, cái gọi là tinh binh, là thật không kém. Đó được có bao nhiêu người giang hồ? 2000 kệ các môn phái tựu hồ đều có, nhất lưu cao thủ có 10 cái trung gian còn có một đứng đầu. Lý Thanh Ninh cười nói, ta chính là thương tại kia nhân thủ trong, bất quá, bọn họ cũng không có chiếm được ưu Việt ta bên này đã chết 500 cái, bọn họ bên kia bị chết càng nhiều, hơn 1.000 cái. Nhưng là lưu lại thế nào cũng xưng được với là nhị lưu cao thủ. Tiêu giao nhíu mày, nhìn một bên khẩn trương được một mặt đỏ bừng triệu thủ hiếu, nàng thế nào không biết nhà nàng nam nhân vẫn là nhiệt huyết nam nhi Như vậy chiến trường bên kia các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hừ, lúc này đây cùng này giang hồ nhân sĩ xem như kết thù. Lý Thanh Ninh mở miệng nói yên tâm, có đại ca của ta cùng tam đệ tại, bọn họ thảo không đến tốt. Chẳng lẽ thanh hiên đại ca cùng thanh du đại ca so với Lý đại ca còn muốn lợi hại? Triệu thủ hiếu kinh ngạc hỏi, không có khả năng đi, Lý đại ca không phải bái sư danh môn sao? Hừ, Lý Thanh Ninh lại hừ lạnh, nghĩ đến đây, trong lòng rất là bất bình hành, vì sao tam huynh đệ? Liền chính mình từ nhỏ tư chất bình thường Phải muốn phụ thân hoa quan hệ mới có thể đủ bái đến danh sư Mà đại ca công tam đệ đều là này Võ lâm tiền bối chính mình tìm tới môn Chính mình tại sư môn chăm học khổ luyện Chính mình đại ca công tam đệ Hai người tâm tư hoàn toàn không ở võ học thượng Chính mình lại thế nào cũng đánh không lại Tiêu giao cũng không ngoài ý muốn Đối với điểm này Nàng đã sớm đã nhìn ra Nói như vậy cái kia đứng đầu cao thủ Phòng trừng cũng không có chiếm được được rồi Đó là Lý Thanh Ninh hơi hơi dương lên cầm, đắc ý nói ta bị một trưởng, đại ca của ta cùng tam đệ làm sao có thể không báo thù cho cho dù hắn chạy trốn mau, thương thế tuyệt đối muốn so với ta nghiêm trọng. Vậy ngươi hiện tại đến nhà chúng ta trong tới làm cái gì? Tiêu giao mở miệng nói, đừng nói cho ta là vì dưỡng thương, làm sao không thể dưỡng thương. Tự nhiên là vì bảo hộ các ngươi. Lý Thanh Ninh cười nói, ta cuối cùng thấy như vậy một đám giang hồ nhân sĩ xuất hiện, không đơn giản là vì công thành, nếu là có này âm mưu của hắn mục đích đó tuyệt đối liền là các ngươi, hiểu chưa? Đó nhưng là muốn nhiều chút Thanh Ninh ca ca như vậy cho chúng ta suy nghĩ. Tiêu giao thở dài, thật muốn nói một câu, thì đã muốn rời khỏi giang hồ thật nhiều năm, không nghĩ lại một lần nữa rời núi. Đại chu bên kia cũng tính như vậy hao. Tự nhiên không nghĩ, nhưng là bọn họ có thể biện pháp gì, từng đạo tường thành bọn họ phá theo sau tới gần một ít khoảng cách, nhưng là bọn họ phá cùng nhau chúng ta có thể thành lập khởi thật nhiều nói, liền như vậy chậm rãi ma, nay còn chưa tới đảo con nói địa phương, đợi cho nơi đó, nhất định hội làm cho bọn họ ăn đủ đau khổ, để hôm nay thù địch. Lý Thanh Ninh cười nói, bọn họ nhiều như vậy nhân, lương thảo binh khí cái gì, đều là một thuyệt bút, không thể tốc chiến tốc thắng, lại không cam lòng như vậy rời đi, chỉ có thể như vậy hao. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Người lo lắng, phía Nam hội có động tính. Tiêu dao cười hỏi, bọn họ xem diễn cũng xem đủ lâu thu hoạch vụ thu mau đã xong. Nếu là bọn hắn nhìn ra đến hội vẫn tiêu hao dần trong lời nói, nhất định hội đợi cho sang năm đầu năm ra lại binh. Ta càng lo lắng là Vĩnh Sương huyện nội gian tế tự hồ so với ta đoán trước được muốn nhiều một ít không chỉ có là mấy năm nay xuất hiện. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Đó là đương nhiên. Tiêu giao nhưng thật ra không ngoại, đó đại chu hoàng đế vẫn muốn đem vĩnh sương huyện nhét vào đại chu làm sao có thể không có chính mình cơ sở ngầm, chính là ba cái hoàng tử chỉ sợ cũng không ngoại lệ, tựa như Lý Thanh Ninh bọn họ tại các quốc gia đều có cơ sở ngầm là một dạng đạo lý. Người tính lần này đưa bọn họ hoàn toàn rõ ràng, ân, Lý Thanh Ninh nhìn tiêu giao kế tiếp trong lời nói cũng là thế nào đều nói không nên lời. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp nhất định hội đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ân, Triệu thủ hiếu dùng sức gật đầu một cái. Này gian tế như vậy đáng giận, nhất định không thể đủ buông tha bọn họ. Lý đại ca, nếu là cần muốn chúng ta hỗ trợ, ngươi nhất định phải nói a Nghĩ Lý Thanh Ninh bị thương, làm chuyện gì đều không có phương tiện, hắn có thể cho hắn trợ thủ Lý Thanh Ninh cùng tiêu dao đồng thời cười khổ, chính mình đều đã muốn quyết định không làm cho bọn họ quấy tiến vào. Này ngốc tử còn thấu đi lên. Có thể dùng ta cùng tướng công làm ngồi. Tiêu giao nghĩ nghĩ mở miệng nói, khả đứa nhỏ, Lý đại ca đây là tuyệt đối không được, bọn họ còn quá nhỏ ta không nghĩ cho bọn hắn về sau nhân sinh lưu lại cái gì bóng ma, ngươi hiểu chưa? Triệu thủ hiếu không rõ, Lý thanh ninh lại rõ ràng, quả nhiên quyết định của chính mình đối phương là nhất thanh nhị sở. Ta biết ta sẽ tận lực không đem ngươi nhóm cũng quấy tiến vào. Không có khả năng, nếu là bọn hắn mục tiêu là chúng ta, lại làm sao có thể? Tiêu dao cười nói. Người đó phó bộ dáng tiến vào, không phải là muốn để cho người khác cho rằng ngươi bị thương thực nghiêm trọng Mà nhà chúng ta năm cái bảo bối, liền là bị người bảo hộ, làm cho mọi người đến thưởng đi Hắc hắc, Lý Thanh Ninh ngưỡng ngùng cười Đứa nhỏ chuyện tình thật đúng xử lý không tốt Ta có biện pháp Nga Tiêu giao cười nói, chính là không biết đối phương khi nào thì động thủ Lý đại ca có một số việc cũng nên chuẩn bị chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp Ta tận lực đại nha muội muội không cần xem tam hoàng tử, người nọ không đơn giản. Hai người tại nói mấy câu gian liền đặt thành an ý. Ba ngày sau, các thôn các chấn đều họp tiêu đại quý đem thôn trong mọi người tập trung tại phơi nắng trên sân. Mọi người đều biết nói, này trận đánh đều nhanh nửa năm của chúng ta cuộc sống như trước rất là bình tĩnh. Chính là, ngày hôm qua ta thua được thông chi, vĩnh sương huyện trà trộn vào đến rất nhiều gian tế. Lời này rơi xuống. Mọi người nhưng thật ra không thế nào kích động, dù sao gian tế lại nhiều, cũng không có bọn họ nhiều người. Bất quá thôn trong nhân một đám bắt đầu thảo luận đến ai có khả năng nhất là gian tế. Mọi người im lặng một chút, hãy nghe ta nói. Tiêu đại quý cao giọng nói. Từ lúc hai năm trước chúng ta thôn cũng đã đào tốt lắm rất nhiều chạy trốn nói. Thình mọi người nhớ kỹ, nếu là một có nguy hiểm, liền muốn đến phơi nắng trên sân đến tập hợp, từ ta mang theo mọi người tiến nói. Mọi người không cần lo lắng bên trong không có ăn, ta sớm đã tồn tốt lắm. Tiêu đại quý tiếp tục mở miệng, ở bên trong thực dễ dàng lạc đường cho nên, mọi người nhất định phải theo sát đội ngũ. Mọi người gật đầu, bất quá, mặc dù là nguy hiểm tiến đến cũng không phải ai đều có thể đủ tiến vào nói, vừa nghe lời này, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Gần 5 năm theo Vĩnh Sương huyện ngoại lai mọi người không thể đủ tiến vào nói. Dựa vào cái gì? Lời này vừa mới hạ xuống, một cái sắc nhỏ thanh âm đã nghĩ khởi thôn trong đại bộ phận mọi người là sinh trưởng ở địa phương hạnh hoa thôn nhân, chính là gà vào cũng không có huyện khác cho nên không bị bài trừ bên ngoài mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy nha nha vẻ mặt bất mãn nhìn hạ tiêu đại quý. Bởi vì nói là chúng ta thôn dân cuối cùng bảo mệnh địa phương Cho dù là chúng ta vĩnh sương huyện đánh giặc thua Chúng ta cũng có thể trốn vào đi ở bên trong qua tốt nhất chút năm Cho nên mặc dù là chỉ có một chút điểm nguy hiểm cũng không thể đủ tồn tại Tiểu đại quý khó được thu hồi tê cười thập phần cường ngạnh nói Mọi người vừa nghe này quan hệ đến chính mình cùng người nhà mạng nhỏ Chính là thiếu thụ cùng thiếu hà đều nói không ra lời phản bác Bất quá chúng ta thôn trong chỉ có hai người Một cái là nha nha Một cái khác là triệu ra con dế, các người yên tâm, huyện lệnh đại nhân đối với các ngươi có mặt khác an bài, các ngươi hiện tại có thể đi theo bộ khoái rời đi, chỉ cần các ngươi không phải gian tế, huyện thái gia nhất định hội bảo hộ của các ngươi an toàn, đợi cho chiến tranh bình ổn sau, hội tha các ngươi đi ra ngoài, kỳ thực có huyện lệnh đại nhân bảo hộ, các ngươi so với chúng ta càng an toàn. Nghĩ đến cuối cùng, Tiêu đại quý bổ sung như vậy một câu, nếu là các ngươi không phải nói, hẳn là hội đi theo bọn họ đường đi, dù sao bảo mệnh là là quan trọng nhất. Ta không đi, dựa vào cái gì nếu dám ta đi, nói sau hiện tại nguy hiểm không phải còn không có đến sao. Nha nha nói xong, ánh mắt xuyên thấu qua đám người nhìn triệu thủ hiếu, thực đáng tiếc triệu thủ hiếu đối này nha nha là tránh không kịp, cho dù đối phương ánh mắt thập phần mãnh liệt đều phải đem hắn cây ót tóc thiêu cháy, như trước thập phần kiên định không quay đầu lại. Các ngươi không ly khai chúng ta cũng không so với các ngươi chính là... Tiểu đại quý mở miệng nói, nguy hiểm đến đây sau chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tiến nói, đến lúc đó các ngươi sống hay chết liền xem thiên ý. Thế nào có thể như vậy? Ta tướng công tuyệt đối không phải gian tế. Triệu tư tuệ kinh hô đồng dạng bất mãn nói, này hai năm chính mình bụng là nhất điểm động tĩnh đều không có chính mình trong lòng đều cảm thấy thực xin lỗi tướng công, khả tướng công đối nàng như trước là như lúc trước như vậy săn sóc những người này thế nào có thể hoài nghi chính mình tướng công. Ta đã muốn từng nói một lần, sẽ không lấy toàn thôn nhân sinh mệnh hay nói giỡn. Tiêu đại quý nói xong, các người phải đi trong lời nói, hiện tại liền đi theo bộ khoái đi. Triệu tư tuệ lưu luyến không rời nhìn biển hoa. Tướng công, người đi đi, đợi cho chiến tranh chấm dứt chúng ta còn có thể gặp mặt. Biển hoa lắc đầu, ở phía sau ta thế nào có thể rời đi ngươi yên tâm, cho dù không tiến nói, đến lúc đó ta có thể trốn đi trong núi, không có việc gì tình. Triệu tư tuệ vốn sẽ không giống biển hoa rời đi, vừa nghe hắn nói như vậy, làm sao có thể còn trước mặt hai người trong đó phấn hồng phao phao không ngừng mà ra bên ngoài mạo muội Mà triệu thủ hiếu là phòng bị nhìn biển hoa, dùng chính mình thân mình che khuất tiểu yêu kiên quyết không cho cái kia đang đồ tử nhãn tình có cơ hội hướng tiểu yêu trên người liếc. Thời gian từng ngày đi qua, toàn bộ vĩnh xương huyện đều tiến vào phòng bị giai đoạn. Nhưng thật ra Lý Thanh Du cùng Lý Thanh Hiên ở tiền tuyến một chút sự tình đều không có, này hoàn toàn không giống như là đánh giặc bộ dáng, qua năm mới thời điểm căn bản là cùng năm rồi không có gì hai loại, mọi người làm theo mua hàng Tết từng ngày tiến hành việc. Tiết nguyên tiêu một ngày này, trăm phốc trấn đợi lát nữa phá lệ náo nhiệt nhân khó được ngày hội, hơn nữa Lý Thanh Ninh thương cũng dưỡng hảo, vì thế tiêu giao cùng triệu thủ hiếu quyết định đem đứa nhỏ phóng ở nhà, làm cho Lý Tử nhìn từ lúc sinh đứa nhỏ sau, hai người liền không còn có xem qua đợi lát nữa. Lúc này đây là nhất định phải hào hảo náo nhiệt một phen. Trăm phốc trấn liền hai điều phố trung gian có một điều sông nhỏ, vài tòa cầu hình vòng tương liên. Tại bờ sông, đủ loại màu sắc hình dạng hoa đăng là phá lệ náo nhiệt. Rất nhiều người là tha ra mang khẩu đi ra ngoạn, nhưng thật ra náo nhiệt phi phàm. Tiểu yêu cái này ăn ngon. Cầm trong tay ăn vặt triệu thủ hiệu ăn một ngụm cảm thấy vị nói không sai, liền đút cho tiêu dao Tiêu dao liền tay hắn ăn đi xuống, sau cực đầu. Thật không sai.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 Triệu thủ hiếu có chút ngượng ngùng nói tuy nói hắn là cái thú tài, bất quá tại Lý Thanh Ninh cùng tiêu dao trước mặt hắn là phi thường có tự mình hiểu lấy. Tiêu dao liếc trắng mắt, tự xem đi đoán không được lại không có gì tổn thất dù sao bạc đều là Lý Đại ca đào có phải hay không. Lần này liền đụng đến Lý Thanh Ninh bên người cười hỏi, Lý Đại ca ngươi thế nào không đoán? Ta muốn đoán còn có bọn họ sự tình gì sao? Lý Thanh Ninh thập phần tự kỳ nói. Nhưng thật ra muội muội cùng muội phu muốn đoán trong lời nói, bao nhiêu bạc làm ca ca đều đều ra Nói xong, một thỏi 12 bạc theo cổ tay áo lấy ra triệu thủ hiếu muốn ngăn cản đã muốn không còn kịp rồi Nhìn tiểu yêu bộ dáng, cũng không muốn mở miệng bộ dáng, chẳng lẽ thật sự muốn chính mình thượng sao Ngay tại triệu thủ hiếu chuẩn bị ngẩn đầu, bắt đầu thời điểm Thùng thùng thùng đông, liên tục gõ la thanh, là vĩnh sương huyện tất cả mọi người rõ ràng Nguy hiểm đến đây thoáng chốc toàn bộ trăm phúc chấn loạn thành một đoàn, đứa nhỏ tiếng khóc phụ nữ tiếng kêu còn có cái gì suy sụp thanh âm. Lý Thanh Ninh hí mắt theo la thanh phòng tuyến nhìn lại, chỉ thấy hai bên phòng ốc thượng, không biết khi nào thì xuất hiện một đám người, mà đó đầu lĩnh đúng là đả thương chính mình nhân, cho dù bên người có không ít người bảo hộ Lý Thanh Ninh đều không khỏi thay đổi sắc mặt bất quá thấy bọn họ cũng không có đối chạy trốn vô tội người xuống tay, lập tức mở miệng nói Ngô Thiên trước mang đại nha cùng triệu huynh để rời đi. Tiếu ra, hiển nhiên, lúc này Ngô Thiên cũng phát hiện Ai cũng đừng nghĩ rời đi Nguyên bản còn tại chỗ cũ hác y nhân Một đám đem say mê đài vây quanh ha ha thanh ninh ca ca Này thật đúng là ấn của chúng ta chú ý buộc đến đại cá Tiêu rao cười gượng hai tiếng Bất quá chúng ta thự hồ đánh không lại này đó ca lớn à Ta làm sao có thể nghĩ đến Gian tế một cái cũng chưa đi ra Những người này một đám đều thoát ra đến đây Cũng không biết đại ca cùng tam đệ là làm ăn cái gì không biết nhiều thế này nhân tại Vĩnh Sương huyện nganh ngang, bọn họ nhất điểm đều không có phát hiện. Lý Thanh Ninh vốn bị như vậy một con người giang hồ bị dọa kết quả tiêu giao như vậy một câu, làm cho hắn nhưng thật ra đi theo thoải mái đến còn không ra thời gian thầm oán nhà mình huynh đệ. Thật sự là được việc không đủ bại sự có thừa. Đó đầu lĩnh chính là đả thương người của ngươi. Tiêu giao nhìn đứng tại cầu hình vòng thượng ô một phen kiếm đồ giỡn đẹp trai nam nhân hỏi, gặp Lý Thanh Ninh gật đầu. Bộ dạng cũng không tệ lắm, chương 122, tướng công thoải mái điểm, đừng như vậy khẩn trương. Tiêu dao cười đến vẻ mặt sáng lạn tựa vào triệu thủ hiếu trên người, phát hiện đối phương thân thể cứng ngắc cơ bắt buộc chặt vội vàng khuyên nhủ thả lòng chút việc này theo chúng ta không có vấn đề gì, bọn họ trả thù đối tượng là Thanh Ninh ca ca chúng ta chỉ cần đem Thanh Ninh ca ca giao ra đi là có thể ly khai. Tiểu Ưu, Triệu Thủ Hiếu cả kinh kêu lên, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tiểu yêu là người như vậy. Tốt lắm, đại nha muội muội, ngươi đừng hù dọa nhà ngươi thưởng công. Lý Thanh Ninh trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, sắc mặt ngưng trọng đến. Ta bên người nhân chỉ sợ không đủ để đối phó những người này, một hồi ta quấn quýt lấy bọn họ, Ngô Thiên, nhớ rõ bảo hộ tiểu thư cùng cậu rời đi. Lý đại ca, đây là Triệu Thủ Hiếu thanh âm. Tiểu ra, đây là ngô thiên thực trước mặt hai người cũng không đồng ý Lý Thanh Ninh quyết định này. Lý đại ca, người thật sự là rào hoạt, nhanh chút làm cho người của người đi ra, đánh không lại đừng lo, chỉ cần lưu trừng thời gian nhượng chúng ta chạy trốn không là đủ rồi, đối phương rõ ràng lấy nhiều khi ít ngốc từ mới theo chân bọn họ cứng đối cứng. tiêu giao tuy rằng là nói như vậy, ngữ khí biểu tình đều thập phần tàn mạn, nhưng lạc lực chú ý lại cùng Lý Thanh Ninh một dạng thời khắc chú ý vây quanh bọn họ hắc y nhân. Đại nhà muội mụi quả nhiên thông minh, Lý Thanh Ninh nói xong, rốt cục không hề ma mồm mép sơ lên của hắn cây quạt đang muốn huy hạ, lại nhìn đối phương nhân gợi lên lãnh khóc tươi cười, nghiêng đầu, hỏi tiêu giao. Đại nha muội muội ta thế nào cảm thấy có chút không thích hợp? Ân, tiêu dao vốt cầm, một bộ tự hỏi bộ ráng. Ta phòng chứng ngươi này vung lên đi xuống, người của người cũng ra không được hẳn là bị bọn họ thu thập sạch sẽ đi. Đó, đó làm sao bây giờ đâu? Triệu thủ hiếu càng thêm khẩn trương, vẫn như trước vẫy vẫy xem, có lẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Lý Thanh Ninh huy hà cây quạt đây là ám hiệu, khả bốn phía trừ bỏ đã muốn chạy trốn được không vài người mông nước tiểu lưu ly li khai thân ảnh trong dự đoán nhân cũng không có xuất hiện, nếu mày, việc lớn không tốt. Hà hà, xem ra kỳ tích không phải dễ dàng như vậy liền đã xảy ra. Tiểu giao cười nói, như vậy, Lý Đại ca ta cùng tướng công trước hết đi rồi, ngô thiên ngươi đi theo chúng ta đi. tiểu yêu Triệu thủ hiếu không rõ tiểu yêu vì sao phía sau phải rời khỏi. Nhanh chút đi thôi, Lý Thanh Ninh nhìn này hác y nhân cũng không có ngăn đón bọn họ bốn phía người thường, mở miệng nói triệu huynh đệ, ta biết ý tứ của ngươi, nếu là các người tại ta phải rời khỏi khẳng định không có dễ dàng như vậy, bất quá, nếu ta một người, bọn họ muốn lưu lại ta cũng không có đơn giản như vậy. Cách cũng là chính mình lưu lại cũng không giúp được bận ngược lại sẽ liên lụy Lý Đại ca rút thời gian đến bảo hộ chính mình. Đó lý đại ca, ngươi bảo trọng, vì thế tiêu giao cùng Triệu Thủ Hiếu, Ngô Thiên ba người xen lẫn trong đoán đố đèn nhân chung tưởng phải rời khỏi kết quả chói lọi, lượng cỏ cỏ lạnh như băng kiếm chặn bọn họ đường đi. Này vị đại hiệp ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì? Chúng ta chính là người thường. Tại kia hắc y nhân xuất kiếm trong nháy mắt tiêu giao chỉ biết bọn họ đường đi không được đôi mắt chợt lóe nàng tuy rằng tay thực ngứa, nhưng là thật sự không nghĩ ra lại giang hồ có thể hay không không nên ép nàng, vì thế tiêu dao dùng nàng đó khuôn mặt bày ra cực kỳ vô tội biểu tình, muốn làm cuối cùng dãy ruộng. Đó hác y nhân sắc mặt hung ác, ánh mắt mang theo sát khí quét ba người liếc mắt một cái, nghiêng đầu, nhìn về phía đầu cầu ôm kiếm nhân, gặp đối phương khẽ gật đầu, người nọ bay thẳng đến ba người công tới, cho dù là ngô thiên suốt đao động tác cũng không chậm bất quá, hắn gần là cái bộ đầu, hoặc là so với cái khác bộ đầu công phu cao một ít, nhưng so với này đó nhất lưu người giang hồ, đó kém không phải một chút. Vì thế, tại đây điện quang hỏa thạch trong đó, Triệu Thủ Hiếu ôm Tiêu Dao, gắt gao đem nàng hộ vào trong ngực, bởi vì động tác quá lớn, cánh tay trực tiếp đánh lên vốn kèm hai bên bọn họ không tính thương bọn họ trên thân kiếm, cho dù là mặc thật dày quần áo, đó bị kiếm xẹt qua da thịt, chảy ra máu tươi, đều làm cho Tiêu Dao có muốn giết người xúc động. "Chúng ta không đi." Tiêu Dao tươi cười phục hồi, Nam nhân của nàng, mấy năm nay chính mình dụng tâm thủ hộ nam nhân thế nhưng bị người khác bị thương, đã là như thế cho dù là đại khai sát giới, cũng là các ngươi gieo gió gặt bảo chẳng trách người khác. Làm cho những người khác rời đi. Lúc này đây, đó hác y nhân nhưng thật ra không có động thủ lần nữa, một thân nhân vừa thấy thật sự đều đao kiếm cái gì cũng cố không được, không đến một khắc chung, vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm trên đường cái lúc này tràn ngập trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng sơ sát tiêu điều tiêu dao bốn người bị mấy chục cái vũ lâm nhân sĩ vây quanh. Tướng công, không có việc gì đi có đau hay không? Không có việc gì. Triệu thủ hiếu sắc mặt trắng bệch thương khẳng định là thương, làm đó lạnh như băng kiếm cắt qua chính mình làn da, hắn sợ hãi được sản điểm hôn mê đi qua có thể tưởng tượng trong ngực trong tiểu yêu, ngạnh sinh sinh chống được trời biết hắn cần nhiều ý chí lực không phát hiện hắn hiện tại tuy nói muốn an ủi tiêu giao, có thể nói nói thanh âm đều tại phát run, hai chân thậm chí tại như nhũn ra Gọi người cậy mạnh đều như vậy còn không có sự. Bất quá. Như vậy Triệu Thủ Hiếu tại Tiêu Dao trong mắt cũng không phải không có can đảm biểu hiện, ngược lại cảm thấy dị thường đáng yêu, cầm lấy khăn tay, đem miệng vết thương hơi chút băng bó một chút. "Đừng lộn xộn, huyết chính là tạm thời ngừng, về nhà sau muốn thượng dược mới có thể." "Đại nha muội muội, ngươi trước xem xem chúng ta tình cảnh, này được có thể về nhà mới được." Lý Thanh Ninh vẻ mặt nghiêm túc, Mi Gian là hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng. "Ha ha." Tiêu Dao cười lạnh, mang theo ba nam nhân chưa bao giờ gặp qua lạnh như băng sát khí. Gia ta là nhất định phải hồi, bất quá, là muốn tại giải quyết những người này sau, nói xong. Ngô Đại ca giúp ta chiếu cố ta tướng công, theo sau, cầm một điều, nhãn tình mị thành một điều khâu. Nam nhân của ta sở lưu máu, liền cho các ngươi dùng mệnh đến hoàn lại. Ngươi chính là tiêu đại nha. Bị như vậy khi thế sở kinh sợ vừa mới còn tại kiểu thượng nam nhân chỉ nháy mắt liền đi đến bốn người năm thước xa xa. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ, bất quá, hôm nay ngươi phải theo ta đi. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ trọng yếu nhất là mang đi tiêu đại nha, đương nhiên có thể giết hoặc là bắt sống Lý Thanh Ninh liền rất tốt. Phải, ha ha, tiêu giao cười đến rất là vui sướng. Có bao nhiêu lâu, không ai dám ở trước mặt ta nói phải hai chữ, người lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Tiểu dao vươn tay phải, thân ảnh ngoáng lên một cái, trong tay hơn một phen mang huyết kiếm, khóe miệng gợi lên một mặt thị huyết thươi cười, như vậy khí chất cả người sát khí cùng nàng hiện tại rũi ra hiền thê lương mẫu phấn tương đối so với thật sự là có vẻ quỷ dị đến cực điểm. Lý Thanh Ninh cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút theo sau liền nửa nụ cười, không nghĩ tới đại nha muội mụi còn giữ nàng cuối cùng con bài chưa lật ngẫm lại cũng là có thể luyện ra như vậy tinh diệu thái cực người, là cao to tay lại có cái gì khác biệt. Tiểu tiểu yêu Triệu thủ hiếu giật mình nhìn tiêu dao nghiêng đầu, nhìn vừa mới thương bọn họ đó vị đại hiệp lúc này đã muốn té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hắn không rõ ràng lắm đối phương kiếm là thế nào đến tiểu yêu trong tay, chính là hắn thế nào cũng thật không ngờ tiểu yêu thế nhưng hội lợi hại như vậy, nhìn như vậy tiểu yêu, hắn cảm thấy dị thường xa lạ, rõ ràng liền đứng tại chính mình trước mặt lại cảm giác cách chính mình là như vậy xa xôi, nghĩ vậy chút, hắn hoảng hốt thật sự là lợi hại, rất sợ tiểu yêu hội cách hắn mà đi. Tướng công, đừng sợ, nhìn ngươi nương tử đem người xấu đều giết chúng ta tại về nhà, được không? Kỳ thực tiêu giao cũng có chút lo lắng, sợ triệu thủ hiếu không tiếp thụ được như vậy chính mình, tận lực biểu hiện được cùng bình thường không có gì hai loại cười tùm tỉm nói. Hoàn hảo, vẫn là cái kia tiểu yêu, nhìn đó quen thuộc tê cười quen thuộc nói chuyện ngữ điệu triệu thủ hiếu chỉ biết chính mình nghĩ nhiều. Vậy ngươi phải cẩn thận nhất điểm A. Gật đầu sau, nghĩ đao kiếm không có mắt bổ sung nói. Yên tâm, liền những người này, muốn đả thương nhà ngươi nương tử còn kém xa lắm đâu. Này không phải tiêu giao kiêu ngạo, mà là nàng có cái kia tư bản cũng đang là vì nàng cường đại thế lực. Ở phía trước thế chết thời điểm, nhà nàng lão đại mới có thể như vậy khẳng định nói ra là chính mình tại muốn chết chứ lần đó ra ai có thể bị thương nàng. Cuồng vọng, đối diện hạc y nhân cuối cùng là thay đổi sắc mặt vừa mới tiêu đại nha sờ lộ cái gì một tay, quả thật làm chính mình kinh ngạc bất quá chính mình cũng không kém. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu lợi hại Tam hoàng tử, xem ra ngươi vẫn là xem nhẹ cái này nữ nhân Thanh ninh ca ca, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt nhà của ta nam nhân là được Tiêu rào ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương rút kiếm Cũng không quay đầu lại đối với lý thanh ninh nói Này ta cho ngươi nhìn xem, cái gì tên là cao thủ chân chính Rứt lời, mũi chân nhất điểm Phủ phủ cách ba nam nhân gần nhất y nhân ngã xuống đất máu tươi phun được thật cao thân thể run dày vài cách liền đã không có động tĩnh, đó trương tràn ngập tử khí trên mặt đôi tất cả đều là không tưởng tượng nổi, phòng trừng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng hội như vậy đã chết. Lý Thanh Ninh lại quay đầu tiêu giao hai tay, một tay một phen kiếm, này tính là cái gì chiêu thức, hắn gặp qua trên giang hồ sử song đao, khả chưa bao giờ gặp qua dùng song kiếm.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 Lý Thanh Ninh nhìn bởi vì rất nhanh địa chấn làm, một đầu tóc đen tàn ra tươi cười, tại ánh trăng phía dưới tiêm nhiễm vài phần quỷ mị sắc, nhẹ nhàng thân thể tùy tâm sử dụng, đó hai thanh kiếm ở trong tay hắn, như là sống được bình thường, mặc dù là cái kia đánh bại chính mình cao thủ, tại trên tay nàng cũng thảo không đến nửa điểm tiện nghi, động tác sạch sẽ lưu loát, chút không ướt át bẩn thỉu bất quá, cũng là chiêu chiêu đều chí mạng. Lý Đại ca, những người này một cái cũng không cần làm cho bọn họ còn sống rời đi. Tiêu giao cười nói, theo sau tầm mắt thương hại chăm chú nhìn ở trên người đối thủ. Ta đã muốn rời khỏi giang hồ rất nhiều năm, nếu không phải các ngươi từng bước ép sát ta lại làm sao có thể ra tay, công phu của ngươi không sai, đáng tiếc, gặp gỡ ta kiếp sau nhãn tình đánh bóng một ít thấy rõ ràng, người nào là ngươi không thể chọc ngươi, rõ ràng vừa mới còn có thế lực ngang nhau cảm giác, Hắc Y nhân nghĩ đối phương rốt cuộc là ai? Khả theo nữ nhân này trong lời nói lạc đó cường đại áp khí đập vào mặt mà đến, nguyên lai, đối phương còn không có dùng quyền lợi, nay một chiêu, hắn liền biết chính mình tử kỳ buông xuống, hắn hối hận sớm biết rằng chợt nghe sư phụ trong lời nói, không cần nhúng tay triều đình chuyện, chính là thực rõ ràng, hiện tại không còn kịp rồi, đối phương là muốn bố trí chính mình vào chỗ chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Tiêu giao cười nói, yên tâm, nhìn ngươi là khó được cao thủ phân thượng, ta sẽ cho ngươi không có thống khổ rời đi. Dứt lời, hai kiếm đều xuất hiện, vừa vặn nhập vào của Hán tử huyệt cả người cận trong nháy mắt vốn không có sinh cơ. Có lẽ là tiêu đại nha biểu hiện ra ngoài nghịch thiên công phu làm cho này đó giang hồ nhân sĩ trong lòng run sợ rất nhiều người đều muốn phải rời khỏi, khả đã sớm nghẹn khuất được không được Lý Thanh Ninh làm sao sẽ làm những người này rời đi, đại nha muội muội này chương con bài chưa lật vẫn là giữ đi, phải bảo vệ năm bảo thai không điểm năng lực thật sự là không được. Cái kia cao thủ chính mình đánh không lại, những người này, hắn lại cũng không sợ, hơn nữa tiêu giao không ra tay đến, cũng là không ăn lực, chính là biết rõ đối phương hạ tử thù, không làm cho bọn họ còn sống rời đi giang hồ nhân sĩ, tự nhiên cũng là liều mạng phản kháng, đợi cho sự tình chấm dứt, toàn bộ trên đường cái một mảnh tĩnh mịch, đặc hơn huyết tinh vị mãn nhãn mở ra, khinh bỉ nhìn thoáng qua tại một bên thờ hồn hển lý thanh ninh, không nhìn ngô thiên nhìn chính mình sủng bái ánh mắt. Tướng công chúng ta về nhà đi, Nga, Hảo. Triệu thủ hiếu nhìn nhìn đầy người đều là huyết lý thanh ninh, lại nhìn bỏ tóc tản ra, một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tiêu dao nhất thời vỡ ra miệng, mở miệng nói tiểu yêu, ngươi rất lợi hại Nga. Đó là cũng không nhìn xem ta là ai. Tiêu dao đắc ý nói. Nhanh chút trở về đi. Ngô Thiên nghe hai người trong lời nói, khóe miệng lại run dày, này làm sao chỉ dùng để lợi hại hai chữ sẽ có thể hình dung, đây là biến thái. thiếu ra chúng ta cũng đi thôi. Hảo. Thở hồn hình được không sai biệt lắm Lý Thanh Ninh gật đầu, rời đi quả nhiên thiên ngoại hiểu thiên, nhân ngoại hiểu nhân, như nếu không phải bởi vì hôm nay đều đến tuyệt cảnh, hoặc là nói cái kia không dài nhãn tình đại hiệp bị thương triệu thủ hiếu, đại nha muội muội chỉ sợ như trước hội ở bên cạnh sự không liên quan mình, chỉ phụ trách động nói chuyện. Ai, một nghĩ vậy chút Lý Thanh Ninh dài thở dài một hơi, đây là số mệnh A, nhìn một cái nhân ra sống được nhiều thoải mái, chính mình lại muốn mệt chết mệt sống. Hạnh hoa thôn, lúc này một mảnh hắc ám, triệu thủ hiếu nghi hoặc sao lại thế này Đây còn chưa tới ngủ thời gian, thế nào không có người đốt đèn Nếu phía trước còn có thể nói tiết kiệm dầu thấp khả hiện tại Hạnh hoa thôn nhân hẳn là không kém như vậy nhất điểm đợi có tiền mới là Phòng trừng là trong thôn nhân trở lại hạnh hoa thôn, nói nguy hiểm đến đây Mọi người trốn đi nói trong đi đi Lý Thanh Ninh mở miệng nói Tóm lại, đầu tiên chúng ta trở về nói sau, này một thân máu, dính tại ta trên người thực không thoải mái. ân mặt khác ba người ai cũng không có phản đối, hướng tới chính mình trong nhà mà đi, lại vừa vặn cùng theo nói trong đi ra hạnh hoa thôn thôn dân chống lại, gặp Lý Thanh Ninh một thân là huyết, rất nhiều nhát gan nữ nhân sợ tới mức hết rầm lêm, cũng may bọn họ bên người nam nhân đều biết Lý Thanh Ninh thân phận, vội vàng bưng kín nữ nhân miệng. Đại nhà, này là sao lại thế này? Tiểu đại quý chạy nhanh tiến lên hỏi, phải biết rằng tại đây thời điểm ngấu chốt nếu Lý Nghị Công Tử có cái gì tốt xấu trong lời nói, đối trận chiến tranh này nhưng là thực bất lợi. Lý Công Tử, người không sao chứ? Không có việc gì tiểu đại thúc người quá khẩn trương, này đó đều là người xấu máu, mọi người yên tâm, người xấu đều bị của chúng ta huyện lệnh Công Tử giết chết tạm thời là không có nguy hiểm. tiêu giao cười nói hoàn, nhìn tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thật ra thiếu đại thúc các ngươi đây là làm sao vậy? Thế nào nhanh như vậy liền đi ra. Ta xem ngươi vừa mới sắc mặt không phải rất tốt. Vừa nghe đại nhà vấn đề tiêu đại quý là hừ lạnh một tiếng, thôn dân mặt cũng đi theo hắc lên. Đêm triệu tư tuệ dẫn tới. Một câu, hai cây hán tử đã đem bị buộc chặt triệu tư tuệ đôi dẫn theo đi lên, nguyên lai like thôn trong có nhiều mọi người đi chấn, nghe được nguy hiểm chạy đi liền hướng thôn trong chạy trở về tự nhiên là báo tin tiêu đại quý cũng không rong dài, đợi cho nhân số không sai biệt lắm khi liền mang theo người tiến nói. Mới đầu, mọi người đối với như vậy rộng mở nói rất là tò mò, nơi này sơ sờ, sờ, nơi đó nhìn xem. Chính là không đến một khắc chung, đi tại cuối cùng thiếu trường sinh đã bắt triệu tư tuệ chạy đến phía trước. Cha, nàng này một đường đều tại rơi ngô phấn, gặp ta phát hiện còn không thừa nhận. Tiểu đại quý bình tĩnh mặt, nhìn triệu tư tuệ, cũng không có nhiều lời, mang theo đội ngũ dựa theo ngô phấn lộ tuyến. Một đường trở về sơ soảng, quả nhiên tại nửa đường thượng gặp biển hoa, thế này mới có như vậy một màn. Tiểu đại thúc hắn là của ta tướng công, có nguy hiểm, ta thế nào có thể vứt bỏ hắn không để ý. Hừ, ngươi nhưng thật ra đối hắn tình thâm ý trọng, lúc trước không phải chính hắn nói đi trong núi trốn tránh sao. Tiểu đại quý hừ lạnh một tiếng, càng thêm xác định cái này biển hoa không có hảo ý. Về sau có nguy hiểm, đi ra ngoài triệu thủ hiếu cả nhà triệu ra tất cả mọi người không cho phép tiến nói, tiếu đại quân tiêu chí viễn các ngươi hai cái xem trọng của các ngươi phụ thân, đừng làm cho hắn làm ra nguy hại thôn trong nhiều như vậy điều tính mạng chuyện tình đến. Tiếu đại quân cùng tiêu chí viễn gật đầu tuyệt đối được đưa bọn họ cha nhìn kỹ, này nếu ra cái gì đường dễ, liên lụy nhưng là thôn trong vài trăm khẩu nhân tính mạng, đến lúc đó, ai cũng cứu không được bọn họ. Dựa vào cái gì, thôn trưởng, chúng ta cùng bọn họ đã sớm phân ra, bọn họ phạm vào sai, dựa vào cái gì muốn liên lụy chúng ta. Triệu Chu Thị là cái thứ nhất không tiếp thụ được chuyện như vậy, ồn ào đến. Chỉ bằng người tướng công là cái thứ nhất nói muốn đem triệu thủ hiếu ra năm bào thai giao cho đại chung người của hoàng đế, ta liền có lý do hoài nghi hắn là gian tế. tiêu đại quý phía sau cũng không giống ngày thường trông tốt như vậy nói chuyện, bất quá, nghĩ mọi người đều là một cái thôn nhân, dừng một chút vẫn là nói các ngươi nếu là sợ hãi, ngày mai ta làm cho người ta đem bọn người đưa đến huyện lệnh đại nhân nơi đó. Chúng ta đây trong hoa màu làm sao bây giờ? Triệu Hà Thị mở miệng hỏi nói. Này chịu ra, ngày khó nhất qua khủng sợ là bọn họ chủ yếu chỉ nhà mình nam nhân không phải làm việc nhà nông dữ liệu thu hoạch luôn muốn so với nhà khác thiếu một ít tuy rằng, này tương đối với trước kia, sản lượng cao không biết bao nhiêu, nhưng là nếu là không đối lập hoàn hảo một ít một có đối lập lòng của nàng trong liền vui vẻ không đứng dậy. Này là các ngươi chính mình chuyện tình. Tiêu đại quý nói xong. Nha nha, nha nha đâu? Các ngươi nhìn đến nha nha không có. Tiểu thụ cùng Tiểu Hà vừa ra nói, trước tiên chính là về nhà, xem nha nha có hay không sự tình tuy rằng nha đầu kia rất là không nghe lời, khả rốt cuộc là làm bọn hắn vạn phần ấy náy tiểu muội lưu lại đứa nhỏ, cho dù là thất vọng, nhưng là đối của nàng quan tâm cũng là tuyệt không tham giả. Chính là bọn họ thế nào cũng thật không ngờ, tìm lần sở hữu phòng ở phiên lần toàn bộ sân, thậm chí ngay cả hầm tìm khắp chính là không có trông thấy nha nha, tại thôn trong đi dạo một vòng, trừ bò tụ cùng một chỗ nhân, ai cũng không có trông thấy. Đại bá, nhị bá, muốn tìm nha nha, nàng hiện tại phòng trừng tại trong nhà của ta. Tiêu dao cười nói, không có bọc đến biển hoa này cá có thể bắt đến nha nha coi như là không sai, nàng liền không tin trải qua lúc này đây, biển hoa còn có thể đủ như thế chấn đỉnh. Làm sao có thể tại nhà các ngươi. Tiêu đại quý cả kinh, nhìn bốn người. Triệu thủ hiếu tiêu đại nha của các ngươi đứa nhỏ đâu. Các ngươi đi ra ngoài thế nào không có đem đứa nhỏ mang theo. Nếu là mang theo, bọn họ chỉ sợ cũng thật sự không về được. Tiểu đại thúc người yên tâm, đứa nhỏ có lý thử nhìn, không có việc gì. Triệu thủ hiếu mở miệng nói, về đứa nhỏ, lý đại ca bọn họ chú ý bọn họ là biết đến. Đã mọi người đều tốt kỳ, có thể đi nhà của ta nhìn xem. Tiêu giao nói xong ý bảo Lý Thanh Ninh đi trước, sau một đại bang tử nhân có liên quan tâm lo lắng, có lòng trong thật sự tò mò, càng nhiều chỉ sợ là người xem náo nhiệt ngô trời cao trước gõ cửa, mở cửa là Lý Thanh Ninh nhân. Cửa vừa mở ra, mùi máu tây lại tràn ngập, rất nhiều người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhát gan có mất xỉu đi, cũng có ôm bụng nôn mửa không chỉ cần là thông qua đại môn, là có thể trông thấy tại sáng ngời ánh lửa chiếu dọi xuống, đó ngồng ngang bừa bộn nằm là nhân thi thể. Thiếu gia tiểu thư cậu, nhỏ tiểu nhân không phụ sự phó thác. Năm vị tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư, hiện tại đang tại trong phòng ngủ. Lý thư mở miệng nói. Theo triệu thủ hiếu cùng tiêu dao lưu lại đứa nhỏ rời đi. Chính là một cái bẫy, trong phòng đã sớm mai phục người tốt. Chờ bọn họ hành động, phòng chừng là bị biển hoa nhìn thấu. Bất quá, có một điều ngốc cá tiến võng coi như là thu hoạch. Huống chi còn có như vậy trà trộn vào vĩnh xương huyện gian tế tiếp khách. Thấy thế nào trận này tính kế đều xem như buôn bán lời ân Lý Thanh Ninh gật đầu, cho dù là đầy người màu ô của hắn tao nhã như trước không có bị che giấu, nhìn xem bị nối lòng buộc triệu tư tuổi ánh mắt có chút mê ly, không phải nói hiện tại tướng công không tốt Chính là nếu là hắn có lý công tử cao như vậy cường công phu liền rất tốt, đáng tiếc tướng công chính là cái văn nhược thư sinh, lúc này đây chuyện tình, hay là hắn ra chủ ý, làm cho chính mình một đường rơi ngô phấn, hắn chính là ở phía sau lặng lẽ đi theo tuyệt đối sẽ không tiến lên, như vậy sẽ không sẽ bị nhân phát hiện, ai từng tưởng tiếu trường sinh vốn ngây ngốc nhân thế nhưng hội phát hiện. Ô ô tại một đống thi thể chung truyền ra như vậy thanh âm, làm cho hạnh hoa thôn mọi người kinh ngạc vô cùng, trừng mắt to vừa thấy, dĩ nhiên là bị chói rảnh tay chân, bưng kín miệng nha nha. Nha nha tiểu thụ mở miệng kêu lên. Đại nha, này là sao lại thế này? Đại bá, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới sao? Tiêu dao mở miệng nói, lý tử giải thích cho bọn hắn nghe. Là tiểu thư, lý thử mở miệng nói, nhà bọn họ tiểu thư cũng thật lười, thế này mới dạo một hồi liền mệt được không nghĩ nói chuyện, vì thế lý tử như là đem lý thanh ninh dụ bắt gian tế kê sách nói một lần, theo sau nói tiếp nửa canh giờ trước chính là vị này nha nha cô nương, mở toang tiểu thư nhà chúng ta môn, theo sau ủng tiến như vậy một số lớn hác y nhân, cũng may chúng ta sớm đã chuẩn bị đầy đủ, đem 5 vị tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đưa đến địa phương an toàn, trải qua một phen đánh nhau, đem những người này đều giết nha nha bị chôn chóc. Người nói bậy, nha nha làm sao có thể là gian tế? Tiêu lôi có chút không thể tin được đó một chương cùng tiếu quyên có thất thành tương tự mặt làm sao có thể sẽ là gian tế. Tiểu thụ cùng tiếu hà phía sau nhưng thật ra chưa cùng tiêu lôi đối nghịch. Lý công tử có phải hay không làm sao nghĩ sai rồi, nha nha chính là thích triệu thủ hiếu mà thôi tuy nói nàng như vậy hành vi quá mức lớn mật khả năng nàng tối hôm nay chính là lo lắng triệu thủ hiếu, tìm đến của hắn cũng không thể thuyết minh nàng chính là gian tế à. Gian tế cùng phẩm tính có mất là hai sẽ chết người trước là chỉ có đường chết một điều. Ha ha, lý tử, làm cho chính nàng nói. Tiêu dao mở miệng nói, theo sau một người liền đem nha nha miệng bố khăn đem ra. Cậu cả nhị cữu, ba cậu, các ngươi muốn cứu ta, ta không phải gian tế, ta làm sao có thể hội gian tế. Cười bỏ của nàng dây thừng. Hạnh hoa thôn mọi người sắc mặt, trừ bò cảm kích tiêu đại quý, người khác đều không tin còn một bộ, rõ ràng là tiêu đại nha muốn mượn chuyện này, đem câu dẫn chính mình nam nhân nữ nhân trừ bỏ tuy nói các nàng cũng không thích nha nha, nhưng lạc dùng như vậy thủ đoạn cũng quá độc ác đi. Nhị tẩu ta cảm thấy nha nha không chịu có thể là gian tế. Triệu tư tuệ mở miệng nói, bởi vì vừa mới si mê cho nên triệu tư tuệ ghen tị, ghen tị lý không tử có thể như vậy ôn nhu đối đã nhị tẩu, mặc dù hai người là huynh muội tương xứng, khả tại nàng trong mắt nhìn tuyệt đối không phải như vậy, thậm chí nghĩ vậy mới có thể là bọn hắn hai cái ám độ trần thương chi kế cũng chỉ có chính mình cái ngốc kia ngốc nhị ca mới có thể tin tưởng mà thôi. Triệu tư tuệ, nơi này không có người chỗ nói chuyện, còn có đừng gọi ta nhị tẩu, với người dính vào quan hệ, sẽ làm ta cảm thấy toàn thân đều phạm ghê tẩu. Đến hiện tại tiêu giao mồm mép là tuyệt không khách khí. Lý đại ca, nàng tự nhiên là hiểu được Lý Thanh Ninh làm cho người ta cởi bỏ nha nha dây thường là có ý thứ gì. Như vậy thô thiền không có gì kỹ thuật hàm lượng cảm bẫy đều hướng bên trong chui gian tế. Đầu óc sẽ có nhiều thông minh chính là không biết ai như vậy xuẩn, sẽ phái ra như vậy một nữ nhân tại Lý Thanh Ninh bức bách hạ là nhất định hội lộ ra sơ hở. ân Lý Thanh Ninh gật đầu, khép lại trong tay cây quạt tối sầm lại, đó lạnh như băng đầu nhọn xuất hiện, dáng người thập phần nhanh nhẹn hướng tới nha nha mà đi, mục đích rất đơn giản chính là đối phương mi tâm. Nha nha, tiêu gia tam huynh đệ là quá sợ hãi kêu lên, ta nha nha là thế nào cũng thật không ngờ, Lý Thanh Ninh hội đột nhiên ra tay, hơn nữa tại không có nửa điểm chứng cỡ tình huống, chẳng lẽ hắn không sợ giết ta không tốt cùng này đó thôn dân công đạo sao? Này đó nghi hoặc nhất nhất tại của nàng trong đầu hiện lên, nhưng lạc Lý Thanh Ninh nhưng không có cấp nàng càng nhiều thời giờ tự hỏi, bởi vì đó đao nhọn cách chính mình mi tâm chỉ có một chai cháng điểm khoảng cách mà nàng theo Lý Thanh Ninh trong mắt tinh thường thấy được lạnh như băng sát ý. Theo sau, hạnh hoa thôn tất cả mọi người mở to hai mắt chính là thiếu thụ tam huynh đệ cũng không tưởng tượng nổi nhìn, chỉ thấy nha nha xoay người liên quan một cước hướng tới Lý Thanh Ninh tay lấy ra. Nháy mắt gian, nha nha tay trong đã muốn nắm một phen kiếm đứng tại cách đó không xa ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Thanh Ninh. Không phải nói Lý ra công tử là yêu dân như từ sao. Quả nhiên, đồn đại là không thể tin. Lúc này nha nha như là thay đổi một người, cầm kiếm tay kia thì ngón trò tại mặt trên đánh một chút phát ra lãnh giòn tiếng vang, mắt lạnh nhìn Lý Thanh Ninh. Ta còn nghe nói, lý ra hai công văn võ xong toàn, lần này ta nhưng thật ra muốn hảo hảo mà lĩnh giáo một phen, chẳng qua dùng như vậy mưu kế đối phó ta như vậy một cái thiếu nữ tử, lý nhị công tử không biết là có thất thân phần sao. Thiếu nữ tử, lý thanh ninh nhíu mày, ta nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua giống các hạ như vậy động tác lưu loát thiếu nữ tử. Các ngươi là không phải đã sớm phát giác, bị mọi người vây quanh nha nhà thuyệt không để ý cười hỏi Lý Thanh Ninh, hiện tại nhưng thật ra khả để giải thích vì sao nàng tại hạnh hoa thôn nhiều năm nay, nhất điểm tác dụng đều không có khởi đến, hỏi ra lời này sau, nhìn đối phương gật đầu. Khi nào thì phát hiện, ngu ngốc theo lần đầu tiên nhà của ta tướng công gặp gỡ ngươi liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Tiêu giao khinh bị nói, hừ, đến bây giờ còn có thể đủ như vậy bình tĩnh, cho dù ngươi là vì làm cho chính mình gian tế thân phận che giấu được càng thêm hoàn toàn, mới bỏ lên nam nhân của nàng, cũng không khả tha thứ. Đương nhiên, xác định là tại ngươi nháo đến ta ra môn khẩu, xông lên trước bắt lấy nhà của ta tướng công ống quần đó một khắc một cái thiếu nữ tử cho dù ngươi là đánh kê huyết, cũng không có khả năng hội thoát được qua ngô thiên cùng lý tử hai cái võ không không sai đại nam nhân ngăn chở. Nghe được ngu ngốc hai chữ, nha nha tươi cười có trong nháy mắt ngưng trễ. Không nghĩ tới sớm như vậy các ngươi liền phát hiện. Đó là đương nhiên, ai cho ngươi như vậy xuẩn. Tiêu giao cười nói, hiện tại tại nói cho ngươi một việc, đã chúng ta cho ngươi cơ hội cho ngươi chạy trốn, ngươi nên mau mau rời đi, bằng không cơ có thể hay không tái xuất hiện. Tiêu giao trong lời nói lạc nha nha trên cổ đã muốn hoành thượng một phen kiếm. Ngươi thực cho rằng nhóm có như vậy nhiều thời giờ với ngươi vô nghĩa A Nha nha khôn mặt tươi cười rốt cục banh không được nàng biết chính mình lại bị buộc chặt đến, muốn dẫy cơ hồ không có khả năng Người thực thi bị tiêu đại nha, có loại ngươi buông, chúng ta đơn đà độc đấu Ta là cái nữ nhân, làm sao có thể có loại đâu Tiêu giao thuyệt không e lệ nói, nhưng thật ra ngươi, hoặc là cái biến thái, ngốc tử mới có thể với ngươi đơn đà độc đấu Ngươi thua chính là thua, đừng thua không nổi Nha nha Tiêu lôi tam huynh đệ đều trợn tròn mắt, nhìn bộ mặt sữ tợt, ánh mắt âm ngoan nha nha, này hay là hắn nhóm nhận thức cái kia bốc đồng nha nha sao? Tiêu lôi nghĩ đến càng nhiều, bởi vì toàn bộ hạnh hoa thôn mọi người không muốn thú nha nha, tiêu lôi thậm chí nghĩ, dù sao như từ đón giàu cũng có chút khó khăn, không bằng liền cưới nha nha, người một nhà hảo hảo sống cũng không sai. Nay còn muốn đến, đánh cái rồng mình, lợi hại như vậy nha nha, tiểu kim nếu là thật sự cùng nàng thành thân, phỏng chừng không nghĩ qua là, mệnh đều không có cho dù đối tiếu quyên rất là ái náy, nhưng là không đủ để làm cho hắn lấy chính mình nhi từ mệnh đến hoàn lại. Nha cái gì nha ta mới không phải cái kia nha nha đâu. Nha nha chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ba nam nhân. Ha ha, ta nói cho các ngươi đi, cái kia nha nha từ lúc đến Vĩnh Sương huyện trên đường đã bị ta giết chết, đáng thương đó thiếu quyen bệnh được mơ mơ màng màng, ngay cả ta không phải của nàng nữ nhi cũng không biết còn cho các ngươi hảo hảo chiếu cố ta. Nha nha một phen nói, làm cho Tiêu Lôi Tam huynh đệ tức giận không ngừng mà hướng lên trên dũng, có chút không tiếp thụ được nàng theo như lời cái kia sự thật. Đại nha, nàng nói được có phải hay không thật sự? Tiêu Dao gật đầu. Người đừng như vậy đại cơn thức của nàng kết cục tuyệt đối sẽ không so với chân chính nhà nha hảo đi nơi nào. Cái này ta có thể cam đoan. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, người tới, mang đi, không có việc gì trong lời nói các ngươi cũng tan đi. Cuối cùng này một câu tự nhiên là đối này hạnh hoa thôn thôn dân theo như lời. Tan, đều tan đi. Tiêu đại quý mở miệng nói, này một đêm có lẽ là vì thật sự gian tế liền từng tại bọn họ bên người, rất nhiều người cũng chưa có thể ngủ tiêu lôi lại chăn chọc thật sự là ngủ không được liền đứng dậy chuẩn bị đến trong viện đi dạo có lẽ trong lòng vốn không có như vậy phiền muộn. Cha, người thế nào cũng không ngủ. Tiêu kìm ôm cái tiêu ấm lò ngồi ở cửa thượng, rõ ràng là 15, ánh trăng lại trong trèo nhưng lạnh lùng ảm đạm thực nghe được động tĩnh, ngẩn đầu trông thấy là tiêu lôi cười hỏi chính là đó thươi cười muốn nhiều miễn cưỡng có bao nhiêu miễn cưỡng. Nhìn như Tử như vậy tiêu lôi tâm càng thêm không tốt qua. Nhi Tử, này vài năm hủy khuất ngươi, tiêu lý thì hiện tại là thật chăm sự mặc kệ mỗi ngày trừ bỏ định đúng vậy ăn cơm cái khác thời điểm đều tại ngần ngươi. Nếu không chính là tìm không thấy bóng người, đối với năm đó chuyện tình tiêu lôi là oán tiêu lý thì khả hắn cũng rõ ràng, này sự tình một cây làm chẳng nên non, hơn nữa tiêu lý thì nói như thế nào cũng là tiêu kim nương, lý ra cũng rơi đến cái kia bộ, hắn tự nhiên là sẽ không viết Hưu thư, chẳng qua cũng không muốn bất kể nàng, hiện tại ngày tốt lắm, coi như trong nhà đều dưỡng cái người xa lạ. Tiêu kim là theo tiêu lôi đồng dạng ý tưởng, đối phương nói như thế nào cũng là chính mình nương, liền như vậy dưỡng đi, nếu là nàng tái sinh xảy ra chuyện gì tình đến, tóm lại, bọn họ là sẽ không vì nàng bọc kỳ thực cho dù là đã xảy ra tiêu thủy thành thân đó chuyện. Tiêu kim đối tiêu lý thị đều vẫn là có như vậy nhất điểm cảm tình chính là làm tiêu đại quý đem tiêu lý thị chạy trốn là mang đi tiền bạc đưa khi trở về, hắn liền hoàn toàn hiểu biết cái này nương ích kỳ, phía trước hắn cảm thấy mẹ nàng là trong thôn tốt nhất nương, nàng biết đó đều là nàng giả vờ. Không cảm thấy ủy khuất ngược lại kiên định thật sự. Tiêu Kim cười nói, đem ấm lò đưa qua đi. Ngươi muốn hay không, ngươi cầm đi ta không lạnh. Tiêu lôi tại cửa bên kia ngồi xuống. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Tì tì, Tiêu Kim mở miệng nói cũng không biết nàng thế nào. Hôm nay chấn phát sinh lớn như vậy chuyện tình, nàng chính là không có đi. Lý Tú ra tại Lý Gia Thôn thanh danh không tốt cũng không biết có thể hay không tiến nói. Có thể. Tiêu lôi cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi thiếu đại thúc không phải nói sao. Chỉ cần không phải gian tế, đều có thể đủ đi vào, mẹ ngươi, không phải là tốt nhất ví dụ sao. Này tiêu ra ba cái gian phòng, tiêu lôi trụ một cái tiêu kim cùng thiếu lâm một gian, tiêu lý thị một mình một gian. Đó cũng là là, nhưng là ngày mai ta còn là muốn đi xem, an an tâm. Tiêu kim cúi hạ mày cha nếu là khả năng ta nghĩ đem tì tì tiếp trở về trụ thượng một đoạn thời gian, đợi cho chiến tranh qua đi, tại đi nhà bọn họ, tại chúng ta nơi này, nếu là có cái gì nguy hiểm, chúng ta còn có thể che chở tại lý gia ta phòng trừng lý gia những người đó hẩn không thể đem tì tì đẩy đến nguy hiểm trồng chất đi. Vẫn là ta đi đi, người ra ra hiện tại rời không được ngươi, ngươi được lưu lại chiếu cố hắn. Tiêu lôi sờ sờ như từ đầu, đứng dậy. Người đừng đãi lâu lắm, sớm đi ngủ, cũng đừng tưởng nhiều lắm chuyện tình có chuyện gì, không phải còn có cha ở đó sao. Ta biết, tiêu kim gật đầu, vuốt ấm lò hai cha con lại làm một hồi lâu tiêu lôi mới rời đi, mà tiêu kim xem xét ánh trăng một hồi lâu, cũng không thấy ra cái gì đến, thở dài một hơi, hồi ốc ngủ. Bị hai cha con nhớ thương lý ra. Lúc này là một mảnh bối rối, này 2 năm, lý ra một đại gia tử tuy nói áo cơm không lo, nhưng là cuộc sống tương đối với người khác mà nói chính là vạn sự không hài lòng. Liên tưởng thừa dịch cái này nguyên tiêu cầm bạc cả nhà đi chấn hảo hảo mà ăn một chút nhìn xem hoa đăng có lẽ hỏng vẫn phải đi. Đương nhiên, bọn họ trong lòng cả nhà tự nhiên là không bao gồm tiêu thủy. chương 123, đương nhiên tiêu thủy cũng không hiếm là cùng đó cả nhà cùng đi dạo cái gì hội đèn lồng. Này hai ngày, nàng đã muốn đem lý ra ép buộc được quá mức, nay qua năm mới chính nàng cũng nên nghỉ ngơi một chút Sự tình nháo đến bây giờ tình trạng này, tiêu thủy đều có chút phân không rõ Nàng như thế làm ẩm ý là vì báo thù lý thú phản bội còn là vì đón ý nói hùa tiêu đại nha tâm nguyện Triệu Từ Hiền kết cục làm cho nàng cảm thấy kinh hãi thịt điệu tuy rằng, nàng nhất điểm cũng nhìn không ra tiêu đại nha cùng chuyện này có nửa điểm quan hệ, nhưng là trực giác nói cho nàng tiêu đại nha tuyệt đối ở bên trong ta đã làm gì, lại cẩn thận một thâm tưởng, sở hữu từng khi dễ qua tiêu đại nha cùng nàng nam nhân nhân tình cảnh hiện tại tự hồ cũng không là rất tốt. Chính mình trong nhà, mẫu thân chuyện tình là ngoài y muốn sao? Nàng không tiếp thu vì, dù sao tiêu đại nha đã muốn nói cho qua chính mình, nếu là đó lão phu nhân không xuất hiện, nàng hội dùng cái dạng gì thủ đoạn, nghĩ chính mình 10 tháng mang thai sinh hạ ly tu đứa nhỏ, nếu là vài năm trước nàng hội cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chính là hiện tại, vừa tưởng đến như vậy tình huống, liền cùng nuốt ruồi bỏ bình thường khó chịu. Theo nàng hiện tại ánh mắt xem ra, nàng đều có chút hoài nghi, lúc trước chính mình, vì sao liền như vậy thích lý Tú Hắn có điểm nào nhất đáng giá chính mình thích? Trừ bỏ nói chút lời ngon tiếng ngọt, hoặc là học đòi văn vẻ tại chính mình trước mặt khoe khoang được giống như hiểu được rất nhiều bộ dáng, lại hoặc là hắn bất đồng với người trong thôn thô lỗ, tuấn tú chỉ có bộ dáng tiêu thủy ngày ngày đêm đêm đều tại tự hỏi vấn đề này cho tới bây giờ như trước không có đáp án. Chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ, hoặc là chính là chính mình bảo ứng, muốn đi thưởng thuộc loại người khác gì đó, muốn nói hiện tại tiêu thủy còn yêu lý tu sao. Tiêu Thủy có thể khẳng định tuyệt đối không yêu, một chai tráng điểm mưa gió đều kinh không nổi nam nhân, nhất điểm khó khăn tựa như trốn tránh trách nhiệm nam nhân, một cái tâm tư xấu xa ti bỉ vô sỉ nam nhân, nàng làm sao có thể hội yêu. Còn hận trải qua hai năm ép buộc giống như cũng không có lúc ban đầu như vậy đặc hơn, càng là cùng hắn nghĩ ra càng là hiểu biết sau còn lại đó là nồng đậm chán ghét thậm chí cùng hắn đứng ở một chỗ đều cảm thấy cả người khó chịu tới lúc đó Tiêu Thủy mới chính thức hiểu được Tiêu Đại Nha theo như lời trừng phạt. Nàng được sâu đậm tâm cơ chính là phía trước chính mình bị lý tú phản bội bán đứng cho rằng như vậy đau xót Như vậy muốn cho lý tú đồng dạng nếm thử như vậy khó chịu hương vị không cam lòng. Tưởng muốn trả thù của hắn tâm nhất định có thể duy trì chính mình vượt qua này 13 năm. Nhưng là hiện tại mới phát hiện chính mình vẫn là ngây thơ. Tiêu đại nha khủng sợ sớm đã đoán trước đến. Như vậy hẳn hội theo thời gian trôi qua chậm rãi biến mất. Nàng đã nói đi tiêu đại nha làm sao có thể tốt như vậy tâm thế nhưng cấp chính mình cơ hội làm cho chính mình báo thù lý tú tài Theo một năm trước nghĩ vậy chút sự kế tiếp một năm, nàng không chỉ tại ép buộc Lý tu chính mình qua được cũng rất khó chịu cùng một cái 10 phần chán ghét nhân mỗi ngày tương đối, mặc dù là giả vợ chồng, nàng đều cảm thấy ghê tờm, làm đối Lý Tú hiểu biết càng ngày càng hoàn toàn sau, sẽ cùng chính mình phụ thân cùng đệ đệ một so với, nàng là thật càng già càng khó mà chịu được cùng như vậy nam nhân sinh hoạt tại một cái mái hiên thấp. Cho nên, đợi cho lý gia mọi người sau khi rời khỏi tiêu thủy là dài thờ dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm trong tay châm tuyến sống, gần là vì nữ hồng, này 2 năm nàng liền tồn thượng không ít bạc, đương nhiên, lý gia nhân là một văn cũng đừng muốn. Đứng ở trong sân, nàng cảm thấy cả người đều thư thái không ít, im lặng cấp chính mình làm một chút phong phú cơm chiều, lặng lặng ăn, hưởng thụ khó được không có gà bay chó sụa yên tĩnh thời gian. Chạm vào, chính là như vậy yên tĩnh cũng không có duy trì bao lâu cửa viện bị mở ra. Lý thu quần áo hỗn độn chạy về đến cả người đều bối rối không thôi, tiêu thủy nhíu mày, làm cái gì? Bị cầu truy à? Ta ta, lý thú kiểm sắc trắng bệnh hoàn toàn quên đối tiêu thủy chán ghét vội vàng ngồi ở nàng đối diện cấp chính mình ngã một chén nước mồm thọ uống lên tiêu thủy thậm chí có thể tinh thường nhìn đến đối diện người nọ, hai cái khóe miệng nước theo đi xuống giọt làm ướt quần áo hắn cũng không thèm để ý cười lạnh nàng thật đúng là mù hai con mắt từ nơi này nhìn ra nam nhân này nhã nhận tới chính là phụ thân cùng tiêu kim lại khát nước thời điểm cũng sẽ không giống hắn như vậy. Chính là lý thú hoàn toàn không rõ tiêu thủy trong lòng suy nghĩ, dùng bẩn này này ngã phá ra tay trực tiếp một mặt miệng, mở miệng nói, vừa mới tại chấn, đó nguy hiểm la tiếng vang lên, mã ơi, đáng sợ, ngươi không phát hiện, đó một đám hác y nhân, giống như là quỷ ảnh bình thường xuất hiện, cũng may ta phản ứng mau, chạy trở về, nếu không, mệnh đều không có. Này nam nhân nơi đó còn có nửa điểm phong độ chỉ có bộ dáng, bất quá, nghe xong hắn lời này, khóe miệng lại vừa kéo xúc Liền ngươi một người trở về. Cha người nương bọn họ đâu, sớm đã đã không có khẩu vị trong lòng rét run lợi hại, lý gia nhân đối lý tú có bao nhiêu hảo, nàng mấy năm nay là xem rành mạch nhưng hôm nay, đang nhìn đối phương sừng sốt hiển nhiên là đã quên người nhà, chính mình chạy chối chết bộ dáng hai tay gắt gao cầm lấy bát, không được tuyệt đối không thể như vậy đi xuống. Tiêu thủy tuy nói bởi vì tiêu lý thị mà theo thiên đường ngã xuống địa ngục, nhưng là tiêu lôi cùng tiêu kim đối nàng như trước như lúc ban đầu, nàng tự nhiên là luyến tiếc bọn họ, này đúng là chiến loạn thời điểm, nàng không thể đủ tưởng tượng, nếu là nguy hiểm tiến đến, nam nhân này nhất định hội đem chính mình thôi hướng địch nhân, cấp chính mình chạy trốn cơ hội. Nàng không muốn chết lại càng không tưởng bị như vậy nam nhân giết chết. Ta đã quên. Lý Thú sắc mặt cứng ngắc đã lâu mới rút khỏi một cây miễn cưỡng tươi cười, hãy nhìn đối diện tiêu thủy đó Trương thanh Tú trên mặt tất cả đều là châm chọc hỏa đánh lên. Như vậy mấu chốt thời điểm, ta có thể chính mình đòi lại đến đều không dễ dàng, làm sao lo lắng nhiều như vậy. Lớn như vậy thanh âm, rõ ràng là chột dạ đi tiêu thủy nhìn cửa vài cái nâng đỡ lẫn nhau giúp đỡ thân ảnh cười đến càng thêm lạnh như băng. Như vậy, hiện tại, người nghĩ tới đi. Có lẽ cha ngươi, mẹ ngươi, đại ca ngươi đại tẩu, nhị ca nhị tẩu còn có ngươi đó kiểu nguội, tại chấn nhìn không thấy ngươi, đều tại chung quanh tìm ngươi, ngươi không đi tiếp bọn họ trở về sao. Lý Thu nghĩ chấn rối loạn, trên mặt do dự theo sau rất nhanh liền tìm được rồi lấy cớ. Không có việc gì, có đại ca cùng nhị ca tại, cha mẹ là không có việc gì tình, bọn họ tìm không thấy ta chính mình sẽ trở lại. Ha ha, tiêu thủy nghẹn khuất bị cha tấn một năm tâm thập phần vui sướng, cười đến lại sáng lạn. Nhìn một cái, đây là các người yêu thương như tử, các ngươi cái gì đều luyến tiếc hắn làm đệ đệ, người sùng bái không thôi huynh trưởng, ha ha, nguy hiểm thời điểm liền cố chính mình chạy chối chết chật chậc các ngươi bị thương sẽ không là vì tìm hắn đi. Lý Thú đi theo hoàn hồn, nhìn theo bóng đen trong đi ra người nhà, mạnh đứng dậy. Cha, nương ta không phải cố ý chính là lúc ấy rất sợ hãi. Người, người, lý thu hắn cha không phải không có nhìn ra tiêu thủy vui sướng khi người gặp họa biểu tình, khả bọn họ hai cái càng thương tâm chính mình như từ, đã vậy còn quá đối chính mình, nghĩ lão đại cùng lão nhị vì bọn họ hai cái lão da này đều bị bất đồng trình độ thương, còn muốn bọn họ giống vô đầu ruồi bỏ như tìm hắn, khả hắn đâu, đã sớm chạy mất. Cha, người nín thở cẩn thận thân thể. Lão đại đồng dạng hắc nghiêm mặt nói, không thể không nói, lúc này đây, Lý Tú làm làm cho hắn thất vọng rồi, bất quá, vẫn là cố kỵ đến tiêu thủy ở đây. Không cần trước mặt người ở bên ngoài mất mặt. Hừ, Lý Tú mẹ nàng tức giận hừ lạnh một tiếng, một đám người sắc mặt cũng không hảo, đặc biệt hai cái không họ lý nữ nhân, nhìn Lý Tú cùng tiêu thủy hẳn không thể tại bọn họ trên người chọc ra vài cái động đến. Ha ha. Tiêu thủy không sao cả cười, bọn họ không lo chính mình là người nhà, chính mình lại làm sao không phải như thế chính là thật sự muốn như vậy sinh sống sót sao. Còn có như vậy chút năm, khiến cho nàng cùng những người này qua, nàng thật sự không cam lòng. Thùng thùng, tiêu thủy trong lời nói còn chưa nói, trong thôn la cũng gõ lên. Ta đi trước còn các ngươi có thể từ từ sẽ đến. Nói xong, sửa sang lại một chút chính mình quần áo tiêu thủy mang cười rời đi. Như vậy ý tưởng, một khi ở trong lòng sinh căn tiêu thủy lại càng thêm ngồi không yên, một đêm kia tỉ mỉ nghĩ tiêu giao đối chính mình sửa lời nói, rốt cục tại hừng đông thời điểm, nghĩ ra một cái biện pháp hiểu biết nàng cùng tiêu đại nha trong đó ân oán Mà tiêu thủy thật không ngờ, hôm nay sáng sớm tiêu lôi cứ tới đây theo sau vừa tưởng liền hiểu được phòng chừng là vì ngày hôm qua chuyện tình, có chút lo lắng cho mình, đem chính mình đánh để ý hảo thậm chí hóa trang, làm cho mặt mình sắc xem đã dậy chưa bởi vì một đêm vì ngủ mà trở nên tái nhợt ra cửa gian phòng, liền trông thấy tiêu lôi ở trong sân qua lại tiêu sái động, tóc bị sương sớm ướt nhẹp, hiển nhiên là thiên không lượng ngay tại chạy đi, nhìn hắn lo lắng bộ dáng tiêu thủy nhãn tình có chút đỏ lên. Chà, ngươi đã đến rồi, nhanh chút tiến đi làm đi. Nói xong, dẫn đầu tiến nhà chính. Đầu tiên ta cho ngươi thiêu điểm nước, làm điểm điểm tâm. Thủy Nhi, không cần phiền toái. Tiêu lôi nhìn tiêu thủy không có việc gì yên lòng. Đối với Lý Gia, hắn đồng dạng là một khắc cũng không tưởng nhiều ngốc. Ta hôm nay là muốn tiếp ngươi về nhà trụ một đoạn thời gian. Thủy Nhi, lần này ngươi không cần tùy hứng. Ngoại mãn đừng hoảng hốt mã loạn. Nếu là thực đánh tới chúng ta nơi này đến đây. Ta cùng tiêu kim còn có thể che chở ngươi, lý ra những người này không đáng tin cậy. Tiêu lôi sở dĩ nói như vậy, là vì này hai năm, bọn họ không chỉ một lần muốn tiếp tiêu thủy về nhà trụ, khả tiêu thủy đều không đồng ý. Tốt đang chuẩn bị khuyên nữa tiêu lôi nghe được tiêu thủy sảng khoái đáp ứng rồi, đổi lại cũng không có nghĩ nhiều, nghĩ đến nàng bị ngày hôm qua chuyện tình dọa đến. cha ngươi hơi chờ một lát ta đem này nọ thu thập một chút. Làm tiêu thủy cầm một cái không nhỏ gánh nặng xuất hiện khi lý gia đã muốn có không ít người. Người đi đâu? Lý Tú mở miệng hỏi nói. Nàng về nhà mẹ đẻ. Vừa nghe Lý Tú này khẩu khí tiêu lôi cũng rất là không hài lòng, nói chuyện cũng hướng lên. Thế nào, người có ý kiến? Về nhà mẹ đẻ. Lý gia nhân có chút không thể tin nhìn tiêu thủy, này tai họa đi trở về cũng tốt miễn cho luôn ép buộc bọn họ chính là tầm mắt mọi người đều tập trung tại tiêu thủy gánh nặng thượng giống nhau là sợ nàng lấy đi lý ra gì đó bình thường. ha ha các ngươi nghĩ nhiều, ta trụ cái kia ốc, lúc ban đầu không là cái gì cũng không có sao. Sở hữu ra cụ đều là ta đặt mua, các ngươi chỉ cần hơi chút giá trị điểm tiền gì đó không phải là dùng khóa cấp khóa ở sao. Tiêu thủy vừa thấy lý gia nhân biểu tình chỉ biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Cho nên ta phương diện này đều là ta chính mình gì đó, không có của các ngươi. Ai biết tay ngươi có làm hay không tỉnh. Chúng ta không kiểm tra một lần thế nào yên tâm. Lý thú bọn họ cũng biết tiêu thủy nói là lời nói thật khả nghe nàng đó khinh thị ngữ khí, vốn sẽ không thích tâm liền càng thêm muốn tìm trà. Đúng, tiêu lôi một cái bàn tay chụp tại trên bàn trà. Các người không cần khinh người quá đáng, nữ nhi của ta, nàng nói không có của các ngươi này nọ vốn không có cũng không xem gặp các ngươi cái này ra, giống bộ dáng gì nữa, liền các ngươi về điểm này nọ chúng ta còn chướng mắt. Tiêu lôi nói không sai, mặc dù là bởi vì tiêu lý thì nhà bọn họ thanh danh bị hủy hỏng rồi, bất quá, bởi vì là trước tiên đi theo triệu thủ hiếu bọn họ làm ruộng, cho dù là tại hạnh hoa thôn, coi như là giàu có nhân ra, so với lý ra thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Đã là như thế này, chúng ta nhìn xem lại thế nào. Nói lớn tiếng như vậy, ngươi là trột dạ đi. Lý Tú ngạnh cổ nói, cái này tiêu thủy chính là cái sao trồi, từ lúc cưới nàng sau, sẽ không có một việc là hài lòng, này khen ngược cha mẹ bọn họ đều đối chính mình có ý kiến, tất cả đều là cái này nữ nhân làm hại, nếu là không cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái, này còn ngất trời hắn. Vậy ngươi nhóm liền nhìn xem đi. Tiêu thủy đem gánh nặng đặt ở bàn chống thượng, gặp Lý Thú vẻ mặt đắc ý nhìn tiêu lôi, nghĩ đến tiêu thủy là sợ hắn, nhìn như vậy Lý Thú tải, nàng lại một lần nữa khẳng định chính mình cái kia thời điểm là mắt bị mù tại đối phương tay đụng tới gánh nặng thời điểm, tại một bên lạnh lạnh mở miệng. Lý Tú người hôm nay mở ra cái này gánh nặng, ngày mai ta khiến cho tiêu đại nha hỗ trợ đem người nhóm người một nhà đều trở thành gian tế xử lý, người tin hay không? Được rồi, bởi vì Tiêu Đại Nha làm chủ chính mình bị như vậy hôn ước cuốn lấy Khả cũng không thể không nói, nhìn Lý tu cứng đờ tay Tiêu Đại Nha ba chữ vẫn là rất tốt dùng là Không xem trong lời nói, ta trước hết đi rồi Lần này rời đi ngươi không bao giờ nữa tưởng trở lại chỗ này đến đây Tiêu Thủy trở về, làm cho Tiêu Kim cao hứng không thôi Tiêu Kim, vẫn là ta đi làm điểm tâm đi ha ha cũng tốt ta đã lâu không có ăn qua tỷ tỷ làm điểm tâm Tiêu thuyệt cười hớ hớ nói, tiếu lâm hiện tại là chỉ nhận được tiêu kim, đưa hắn xem thành tiêu lôi, vừa thấy tiêu kim cao hứng, tiếu lâm cũng đi theo ngây ngô cười, đó bệnh tuy rằng không có hảo, khả đại phu nói, tiếp tục bảo trì đi xuống, cũng sẽ không lại chuyển biến xấu. Tiêu gia tam huynh đệ đặc biệt thiếu thụ cùng tiếu hà rất là bất đắc dĩ, nhìn cùng tiểu hài tử như cha cười đến đó vô tâm không phế, không hề yêu sầu bộ dáng, quên đi, chỉ có thể như vậy, bất quá, cũng bởi vì tiếu lâm tại tiêu lôi ra, mấy huynh đệ không đến hướng cũng là không có khả năng, mặc dù bọn họ thái độ không tốt tiêu lôi cũng nhất điểm đều không ngại ai làm cho làm sai sự tình nhân là hắn. Dùng qua điểm tâm tiêu thủy thế này mới vẻ mặt chính xác đem tiêu đại nha lúc ban đầu thành toàn nàng hôn ước mục đích cũng nói ra, nghe được tiêu kim vẻ mặt trắng bịch hắn thế nào cũng thật không ngờ tiêu đại nha thế nhưng giống như này tâm cơ, nhưng thật ra tiêu lôi, lần đầu tiên tại hai cái nữ nhi trong đó có khó sự ý tưởng. Thì thì, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Còn muốn cùng như vậy một cái xúc sinh cuộc sống gần 10 năm? Tiêu kim bừng tỉnh cao mày nói, nói vậy thì thì cả đời liền thật sự bị hủy. Nói vậy ta còn không bằng đi tìm chết, tình huống như vậy là phía trước tiêu thủy chính mình cũng thật không ngờ Bất quá cha tiểu kim các ngươi cũng đừng lo lắng ta có biện pháp Cái gì biện pháp, tiêu lôi mở miệng hỏi nói Cha, người cũng đừng hỏi, phiền toái người đi thỉnh tiêu đại nha đến được không Tiêu thủy cười nói, ta biết cha trong lòng khó xử, lúc này đây ta nghĩ giải quyết ta cùng với tiêu đại nha trong đó ân oán Đến lúc đó ta chính là theo lý ra giải thoát sau, chỉ cần chúng ta không đi tìm nàng phiền toái, nàng là sẽ không lại đối phó của chúng ta. Là như thế này sao? Tiêu Kim có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên, nói cách khác vì sao cha cùng tiểu Kim sự tình gì cũng không có ta cẩn thận nghĩ nghĩ, đó là bởi vì Tiêu Kim cùng cha trừ bỏ tại ngôn ngữ thượng đối nàng không tốt ở ngoài cũng không có chân chính làm xảy ra chuyện gì tình đến xúc phạm tới Tiêu Đại Nha. Tiêu Thủy cười khổ. Mà ta cùng nương kỳ thực xem như gieo gió gặt bảo. Người nói bậy, đó là chính ngươi không có bản lĩnh. Tiêu lý thị đờ đẫn thanh âm mang theo thê lương, nàng cái gì đều có thể chịu được chính là không có thể chịu được chính mình nữ nhi hướng tiêu đại nha cúi đầu. Nương ta thật sự là không biết ngươi hiện tại là như thế nào tưởng. Tiêu thủy nhìn tiêu lý thị, ngươi như vậy phải chết không sống bộ dáng là muốn làm cho ai xem. Ngươi là lại thầm oán cha người trong lòng không phải ngươi. Vẫn là lại hận tiểu kim cùng cha lúc trước vì ta chưa cùng ngươi cùng nhau chạy trốn Tiểu lý thị nhìn tiêu thủy kinh ngạc phát hiện nàng đã muốn xem không hiểu nguyên bản hiểu biết nhu thuận nữ nhi Nhưng thật ra chính mình tại kia một đôi trong suốt ánh mắt hạ có loại không chỗ nào che giấu cảm giác Nương, ngươi có thể cái gì cũng không làm chúng ta giữa ngươi Nhưng là nếu là ngươi lại chọc xảy ra chuyện gì tình đến chúng ta cũng sẽ không che chở của ngươi Mà tiêu lôi cùng tiêu kim cũng là ý thứ này Cha, mau đi đi Hào, tiêu lời nghĩ giải quyết cũng tốt, đến lúc đó Thủy Nhi cũng không dùng chịu khổ, kỳ thực hắn rất muốn đối Tiêu Đại Nha nói, ngươi hiện tại qua được không sai. Liền quên phía trước chuyện tình, không cần lại làm khó dễ ngươi muội muội, những lời này Nếu là phía trước, hắn khẳng định hội không chút nghĩ ngợi liền nói ra miệng, khả hiện tại càng là hồi tưởng phía trước chuyện tình tuy nói đại nhà không có đối hắn làm cái gì, lại làm cho hắn càng thêm cảm thấy thực xin lỗi cái này nữ nhi, hoàn hồn muốn bồi thường thời điểm phát hiện đối phương đã muốn cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, cái gì đều không cần. Hắn cũng rõ ràng, đại nhà đối chính mình căn bản là không có cảm tình, cha cái này tự theo của nàng miệng đi ra, liền cùng kêu một cái người xa lạ không có hai loại, vốn tính, vẫn nhìn nàng cuộc sống hạnh phúc cũng không sai, vô luận như thế nào, hắn sẽ không lại đi quấy dày, khả thủy như chuyện tình, làm cho hắn không thể không lại gõ vang tiêu đại nha ra môn. Mà lúc này tiêu ra trong đại sảnh, đã muốn có người đến phòng, cực lớn tiếng đập cửa, ngô thiên lập tức đứng dậy đi mở cửa. Nhị ca, nhị tẩu chúng ta đã nhân thế nào đều không sao cả Nhưng là tiểu khoái lạc cùng tiểu hoan hoan mới nhỏ như vậy Triệu Vương Thị mở miệng nói Nếu là nguy hiểm tiến đến, không thể đủ trong thôn nói trấn chỉ sợ cũng đồng dạng không cho phép bọn họ tiến vào Việc này à, triệu thủ hiếu nhìn Lý Thanh Ninh liếc mắt một cái Lại nhìn nhìn tiêu dao triệu chi tiết đều tha ra mang khẩu cầu tới cửa đến đây Nói sau, hai tiểu hài tử thật đúng là đáng yêu nhanh Tam đệ, tam đệ muội Tiều giao nhìn triệu thủ hiếu dối rắm một hồi, cười nói, nếu không các ngươi mang theo đứa nhỏ đi thị trấn đi, nói thật nơi đó so với nơi này an toàn rất nhiều, chỉ cần các người thành thành thật thật đời, có huyện nha nhân bảo hộ, bình thường sẽ không ra vấn đề còn trong hoa màu. Hoa màu chuyện tình đừng lo, của ta huynh trưởng sẽ đến hỗ trợ thu. Triệu vương thị nghĩ tới nơi này phía trước, triệu thủ chung, triệu chi nghĩa khóc suốt mất cầu nam nhân của chính mình mà nói, trong lòng liền chỉ có khí, nhưng là cũng không thể chính mình người một nhà đi ra ngoài tránh tai nạn, nếu trở về, bọn họ xảy ra chuyện gì, tướng công hội cả đời lương tâm cũng không bảo an. Có thể hay không đủ đem, đại ca tứ đệ bọn họ đều mang theo. Có thể a thiếu đại thúc không phải nói sao, không thể vào nói tưởng rời đi hắn hội an sắp xếp. Tiêu giao cười nói, triệu gia nhân rời đi cũng tốt miễn cho quản gia thời điểm nháo ra cái gì nhũ loạn đến. Triệu chi tiết cùng triệu vương thì yên tâm mà rời đi, xuất môn gặp gỡ đi vào tiêu lôi. Có chuyện gì sao, tiêu giao vì sao không có đối phó tiêu lôi, không phải giống tiêu thủy theo như lời như vậy hắn không có làm thương hại tiêu đại nha chuyện tình trên thực tế tiêu ra bốn người thương hại tiêu đại đạia sâu nhất chỉ sợ cũng là tiêu lôi dù sao tiêu lôi là của nàng thân cha lại mắt lạnh nhìn nàng bị người khi dễ này so với cách một tầng cái bụng nhân mang đến thương hại còn muốn nghiêm trọng Mà nàng sờ dĩ cái gì cũng không có làm, là vì nghe xong tiêu thủy trong lời nói, cảm thấy cái gì cũng không làm mới là tốt nhất báo thù phương thức sống nhiều năm như vậy, mới phát hiện chính mình vẫn tích là cái kia chết sạch nữ nhân. Một cái đối nàng vứt bỏ chi không cố ninh nguyện chết nữ nhân, trong lòng hắn đã muốn thực không dễ chịu lắm, hơn nữa nay nhìn chính mình trong mắt nồng đậm ái náy, phỏng trừng cùng với tiêu lôi sau nhân sinh chính là hối hận. Này là đủ rồi. Nói sau, hắn luôn tiêu đại nha phụ thân, cho dù là tiêu đại nha chết thời điểm, đối hắn, vẫn là có cảm tình. Thủy nhi muốn gặp ngươi, nói có chuyện trọng yếu muốn nói. Tiêu lùi há mồm, hồi lâu mới bình tĩnh nói ra như vậy một câu. Nga, nàng hiện tại tại nhà ngươi. Tiêu dao mở miệng nói, khẽ nhú mày, chẳng lẽ là chính mình rất cao xem tiêu thủy. Vẫn là cái kia lý thú thật sự ghê tờm được không được. Cách thực có thể là người sau. Nếu là chính mình chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, sẽ muốn người nọ giết người diệt khẩu tiêu thùy chịu không nổi cũng là thực bình thường chuyện tình. ân tiêu lôi gật đầu, triệu thủ hiếu kỳ quái nhìn tiêu lôi, hắn không rõ vì sao đối với tiểu yêu giống to kêu to tiêu lôi. Này lại như là cây đã làm sai chuyện đứa nhỏ bình thường, vô xoay sở đứng ở nơi đó tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, hãy nhìn tiểu yêu ánh mắt tự hồ càng thêm phức tạp, hắn nhất định cũng biết không hiểu. Đây là hối hận đi. Muốn bồi thường, nhưng là đại nha muội muội chạy đi đâu muốn ngươi bồi thường, xứng đáng, Lý Thanh Ninh vui sướng khi người gặp họa xem diễn. Đó đi thôi, tiêu giao nghĩ nghĩ, đứng dậy mở miệng nói, thượng một lần tiêu thủy liền cho chính mình không nhỏ kinh hì, không biết nàng lúc này đây lại muốn làm cái gì. Tiểu yêu ta với ngươi cùng đi đi, triệu thủ hiếu mở miệng hỏi nói, không cần, một hồi đứa nhỏ tình, gặp chúng ta hai cái cũng không tại, khẳng định hội làm ẩm ý. Tiêu thủy cự tuyệt, yên tâm, ta sẽ trở về làm cơm chưa còn có, Lý đại ca, người nếu là thực nhàn nhã trong lời nói, nên phát giác ngươi trong phòng thủy tinh có chút ô ế có phải hay không nên lau một chút. Lý thanh ninh nhìn thoáng qua Lý tử ta thiếu gia tiểu nhân lập tức đi lau thủy tinh. Nói xong dứt bỏ rồi, Lý nhị thiếu gia đắc ý rào rạt nhìn thoáng qua tiêu dao ý thứ là, người đi nhanh về nhanh đi ta không xem diễn còn không thành sao. Này còn không sai biệt lắm. Nói đi, lần này lại có chuyện gì? Tiêu ra nhà chính nội tiêu giao nhìn tiêu thủy, nam nhân sơ ý không phát hiện khả năng cũng là trông thấy tiêu thủy phấn son che dấu hạ tái nhợt làn da Ta nghĩ trước tiên rời đi lý tú, ở trên thứ hai người nói chuyện tiêu thủy đó có thể thấy được đến tiêu đại nha sẽ không là cái tha kéo dài kéo nhân, vì thế đi thẳng vào vấn đề nói. Nga, người không hận hắn. Tiêu dao cười hỏi. Ta nhớ rõ cái kia thời điểm, vậy ngươi bộ ráng như là hẳn không thể đem lý thú tài bầm thây vạn đoạn. Hiện tại ta còn là muốn hắn bầm thây vạn đoạn hận vẫn là hận đi, chẳng qua ta cảm thấy hắn không đáng ta bồi thượng nhiều như vậy năm thời gian, ta cũng không tưởng cùng hắn đồng quy vô tận. Tiêu Thủy mở miệng nói, khả chuyện này không phải ngươi muốn cùng không nghĩ sẽ có thể quyết định. Tiêu Dao là đồng dạng bình tĩnh, nàng rõ ràng Tiêu Thủy còn có sau chiêu, theo tiến vào khi, liền nhìn ra nàng trong mắt quyết tuyệt, phòng trừng không là cái gì hảo chiêu số. Ta nhớ rõ người đã nói, Tiêu Đại Nha tại kia thứ nhảy giếng sau, liền đã chết. Tuy rằng Tiêu Thủy không tin, nhưng này là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, chỉ phải dựa theo Tiêu Đại Nha trong lời nói đến làm. Tiêu Dao gật đầu, cho nên đâu? Nếu là ta hôm nay cũng nhảy vào đó khẩu tỉnh, người ở bên trong đãi bao lâu, ta liền ở bên trong phao bao lâu, nếu là ta chết coi như là cùng tiêu đại nha đền mạng ta nếu là còn sống, chúng ta phía trước có thể hay không thanh toán xong. Tiêu Thủy mở miệng nói, này có lẽ đã kêu làm bố trí tử rồi sau đó sinh. Như vậy ta hẳn là không hề mệt mất ngươi đi. tỷ tỷ ngươi không thể làm như vậy. Tiêu Kim sắc mặt đại biến. Mở miệng nói, hắn thế nào cũng không nghĩ tới tì tì cái gọi là biện pháp dĩ nhiên là như vậy. Đúng vậy Thủy Nhi, hiện tại thiên lạnh như thế, người đi xuống sẽ không chết đâu. Tiêu lôi đồng giảng bị dọa đến. Đừng nói bọn họ hai cách chính là tiêu dao cũng bị tiêu thủy như vậy. Chú ý khắp bị dọa, nàng là bị ly thú bức thành bộ dáng gì nữa thế nhưng hội nghĩ ra như vậy biện pháp đến. Đó lý thú thực như vậy làm cho người ta chịu không nổi. Này không phải ngươi sớm chỉ biết chuyện tình, hoặc là ngươi có thể đi thử xem. Tiêu Thủy chào phúng trả lời. Tiêu Giao nhìn ra Tiêu Thủy trong mắt còn thật sự. Ngươi xác định phải làm như vậy. Phải biết rằng, ngươi nếu là đã chết cũng trách không được ta cùng quái không đến ta trên người. Còn này trong phòng quan tâm người của ngươi, mặc dù bọn họ sẽ đối ta làm cái gì ta cũng không quan tâm chọc ta, bọn họ cũng sẽ gánh vác giống nhau hậu quả. Đây là ta chính mình lựa chọn, bọn họ sẽ không bởi vậy mà trêu chọc của ngươi. Tiêu thủy cười đến rất là hờ hững nói, nhưng là ta cảm thấy ta chết khả năng tính rất nhỏ, dù sao, hiện tại ngươi còn sống, không phải sao. Là khả tiêu đại nha đã muốn đã chết ngươi mặc dù là dùng tiêu đại nha đồng dạng phương thức chúng ta trong đó cũng thanh toán xong không được quả nhiên là biết chính mình tác phong, gặp tiêu thủy bình tĩnh sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa. Ngươi hẳn là nhớ rõ tiêu đại nha theo mẹ nàng sau khi đến 15 tuổi đều không có qua cái gì vui vẻ ngày, ngươi cảm thấy như vậy có thể xong hết mọi chuyện sao. Nàng biết Tiêu Thủy là lại đánh bạc, dùng chính mình mệnh lại đánh bạc, muốn đổi hồi gần 10 năm tự do, là vì Tiêu Thủy muốn thay đổi nàng trước mắt Trạng huống, Tiêu Dao đều không thể không thừa nhận Tiêu Thủy thông minh có đầu óc, là trọng yếu hơn là có quyết tâm, chỉ tiếc nàng không phải dân cờ bạc, cũng không làm không có nắm chắc chuyện tình. Vậy ngươi còn muốn muốn thế nào? Tiêu Thủy thật không ngờ như vậy Tiêu đại nha đều không muốn, hỏi Tiêu Dao thanh âm mang theo run run, phải biết rằng như vậy quyết định cần nhiều dũng khí. Ngươi tại lý gia đợi 2 năm, Còn có 11 năm, tiêu dao nhìn cả mặt tuyệt vọng tiêu thủy, cười nói ta không phải cho người hội lý ra, đừng bày ra này phó muốn chết bộ dáng nếu là ngươi nhảy xuống đi sau, còn có thể đủ còn sống, như vậy, 10 năm thời gian, người muốn cấp tiêu đại nha lập cái bài vị, mỗi ngày ba nén hương, mỗi đêm đều phải tại của nàng bài vị trước mặt sám hối. Người điên rồi đi, tiêu kim vốn cảm thấy nhà mình thì thì thực hiện cũng đã là đủ điên cuồng, khả nghe được tiêu đại nha lời này. Hắn có thể khẳng định tỷ tỷ nhất định là bị Tiêu Đại Nha cấp lây bệnh. Tiêu Đại Nha chính là một cái điên tử, chính là điên tử giống như cũng không nhất định lây bệnh. Tiêu Đại Nha, người nói cái gì nói? Đó có giống ngươi như vậy nguyền rùa chính mình? Tiêu Lôi có chút bất mãn nói cổ đại đối với việc này đều thực kiêng kỳ. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Giao nhìn Tiêu Thủy, nàng mới là chân chính làm quyết định người đâu? Lần này đến phiên tiêu thủy nhìn chằm chằm tiêu giao dễ làm điểm Xem nàng tuy rằng cười, thần thái cũng rất là con thật sự Đồng dạng có chút không rõ nàng vì sao phải làm như vậy Cẩn thận tự hỏi, lại liên tưởng phía trước tiêu đại nha theo như lời qua trong lời nói Lập bài vị hành động, đột nhiên, nghĩ đến mới trước đây nghe được về quỷ thần chuyện xưa Nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt lập tức liền trắng bệch che miệng hoàng sợ nhìn tiêu đại nha Theo sau, đột nhiên thân thủ, bắt lấy tiêu giao tay ấm áp, không khác thường thường, mới hơi hơi yên lòng. Ngươi là tiêu dao quả nhiên là nghĩ tới. Ngươi thực thông minh, đó chỉ biết nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói. Tiêu dao gật đầu, đó vì sao, tuy rằng cảm thấy quỷ gì, nhưng là chỉ cần đó nhất điểm thông, chuyện sau đó tình cũng rất dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, vì sao tình lại sau tiêu đại nha biến hóa lớn như vậy. Vì sao mẫu thân không phải nàng đối thủ, bởi vì ta cũng không khiếm nhân tình không trả tự nhiên là có ân báo ân có thủ oán báo thù. Tiêu Giao nghe hiểu được Tiêu Thủy hỏi là cái gì? Này có lẽ chính là mệnh ngươi hiểu chưa? Cũng có lẽ là lão thiên gia đều xem không trôi qua. Phải không? Khi đó các nàng thật sự thực quá đáng sao. Tiêu Thủy ở trong lòng là có đáp án. Ta đồng ý. Bối rối tâm trầm mặc đã lâu mới tính bình tĩnh trở lại. Kỳ thực nàng suy nghĩ rất nhiều. Đã quỷ thần thuyết đều xuất hiện. Như vậy, mặc dù là hiện tại không hoàn lại chết hoặc là kiếp sau đầu thai vẫn là muốn tiếp theo hoàn lại. Ân, về sau mỗi ngày ban nén hương Muốn cha cùng tiểu kim cùng tiến lên, hơn nữa muốn thành kính sám hối, còn ngương, khóe mắt nhìn nàng đờ đẫn bộ dáng, quên đi, mặc kệ nàng. Tì tì, tiểu kim giật mình nhìn tiêu thủy, ta không đồng ý, mỗi ngày ba nén hương cung ngươi tiêu đại nha, ta đồng ý, bất quá, muốn tì tì nhảy giếng, ta không đồng ý. Tiểu kim chờ tiêu đại nha, nói xong, nhìn đối phương như trước là bình tĩnh cười, không biết vì sao, liền cảm thấy trột dạ còn có chút sợ hãi. Cùng lắm thì cùng lắm thì ta đại thì thì của ta khiêu, đúng rồi thì thì ta thay người ta thân thể hảo, không có việc gì tình. Tiểu Kim, vẫn nói chuyện thực nhu hòa tiêu thủy đột nhiên nghiêm khắc đến. Đây là tỷ tỷ chính mình chuyện tình, làm cho tỷ tỷ chính mình giải quyết được không? Người yên tâm, ta không có dễ dàng chết như vậy. Các người đừng lầm cũng không phải là ta bức của nàng, là chính nàng nguyện ý, bên này là chính nàng lựa chọn. Tiêu dao cười nói. Bất quá ta nhưng thật ra cho phép các người đi trước tìm đại phu, ngẫm lại đó tiêu đại nha, nàng tài khả đau thương, nếu là có người đúng lúc thỉnh chấn đại phu nhìn xem chỉ sợ cũng sẽ không như vậy gian nan. Tiêu giao một câu, làm cho Tiêu Thủy dùng mình một cái, làm cho nàng nhớ tới cái kia thời điểm, nhà bọn họ thật sự không ai tình đại phu chính là Thủy Tiện nhịn điểm canh gừng, liền làm ra vẻ mặc kệ, nàng nghĩ đến Tiêu Đại Nha thân thể hẳn là không có việc gì, cái kia thời điểm chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi, như vậy trời lạnh, làm sao có thể hội hầm được đi qua. Cổ cứng ngắc truyền hướng Tiêu Lý Thị, lại hồi tưởng đó chuyện, nàng bản không muốn nghĩ nhiều, khả cũng không thể không nhiều lắm tưởng, nhưng cái kia thời điểm chính là muốn Tiêu Đại Nha mệnh đi. Vì đó đầu cưới, hoặc là còn có khác cái gì, còn có cha đối nhất định không thể làm cho cha biết tiêu đại nhà đã muốn đã chết nếu không trong lời nói, cha ngày hội càng thêm không tốt qua, lại quay đầu, nhìn bởi vì hai cái nữ nhi có kẻ mặc cả mà gắt gao nhú mạch tiêu lôi, hiện tại cẩn thận nhìn của hắn trên mặt hơn nhiều nếp nhăn. Tiểu Kim, một hồi giúp tì tì hầm canh gừng, biết không? tiêu Thủy hít sâu một hơi, không cần cho ta thỉnh đại phu, như vậy nàng hoặc là cơ hội vừa cười rất nhiều. Tiêu rào có chút kinh ngạc, nàng vừa mới nói là thật tâm nói, nhưng là giống như bị cô nương này hiểu lầm đi, vậy ngươi hiểu lầm liền hiểu lầm, dù sao hắn là sẽ không giải thích. Thì thì ta thế nào có thể nhìn ngươi nhảy giếng, ta làm không được. Tiêu kim quát cha, ngươi nói hai câu nói a Tiêu lôi tầm mắt tại chính mình ba cái nữ nhân trong đó du đắng, trong lòng đồ thật sự là lợi hại. Thủy nhi, đại nha các ngươi không nên như vậy sao?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 Nhìn tiêu thủy khóc cầu nhà mình cha tiêu kim cũng đi theo đỏ lên hốc mắt, muốn đem trên đất tiêu thủy cứng rắn bứt lên đến, lại sợ thương đến nàng, kết quả nhất điểm hiệu quả đều không có. Người chuyện như vậy, cho ta cùng cha làm sao có thể hội đáp ứng đi. Ta đáp ứng, tiêu lôi gật đầu, nhìn nữ nhi càng không ngừng hướng chính mình dập đầu, lại nhận thức đến, báo ưng a thật sự là báo ứng. Bất quá thủy nhi, người nếu đã chết cha cũng sẽ cùng ngươi đi cho nên. Yên tâm, ta sẽ không.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 Tiêu giao tâm đi theo run lên, nàng thật không ngờ tiêu thủy hội thật sự có dũng khí nhảy xuống đi, nhìn một bên cả người đều ngây người tiêu lôi, còn có bên ngoài không ngừng truyền đến tiêu kim thanh âm, chỉ có tiêu lý thị như trước đờ đẫn, ánh mắt đều không có tránh một chút. Nữ nhân này thật sự là đủ ngoan, cũng đủ vô tình, hiện nay nhưng thật ra không kỳ quái, vì sao như vậy một nữ nhân có thể đem tiêu ra nguyên bổn nhất cái hòa thuận gia đình trộn lẫn thành cái dạng này. Được rồi, nàng không thể không thừa nhận nhìn tiêu lôi cùng tiêu kim bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút hâm mộ, chẳng bao lâu sau, chính mình cũng có như vậy quan tâm phụ mẫu của chính mình, huynh trưởng, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. chương 124, tỷ tỷ, tiêu kim nằm úp sấp bên cạnh giếng tiếng kêu càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng thuyệt vọng, đó lạnh như băng trên mặt nước dao động là càng ngày càng nhỏ, tự hồ dần dần xu với bình tĩnh chính một chút nuốt hết tiêu thủy sinh mệnh. Thất thần làm cái gì? Còn không đi đem nàng tiện đi ra, người thật đúng tưởng nàng chết a Thu hồi tâm thần tiêu giao đối với chỉ ngây ngốc tiêu lôi quát. Đó nhưng là người nữ nhi, đã muốn đã chết một cái, này một cái người cũng tưởng nàng chết sao. Hoặc là người thật muốn cùng nàng đi tìm chết, tiêu lôi dọa mắt choáng váng thần cuối cùng khôi phục bình thường. Đại nha, mở miệng kêu lên. Ma kỳ cái gì còn không đi. Tiêu giao tự nhiên biết đối phương phòng chừng cái gì, không phải là tiêu thủy đó khóc cầu nói sao. Đợi nàng tỉnh lại sau, người liền nói cho nàng là dựa theo nàng hy vọng làm như vậy không là đến nơi còn là người nghĩ đến nàng hiện còn có thể đi tính kế thời gian. Nói xong thoáng có chút không hề quay đầu, trong lòng có chút ảo não, này tính cái gì. Khổ nhục kế a được rồi, nàng biết chính mình vẫn là chúng kế, dù sao có thể làm đến này từng bước nàng đổi lại thật là có chút kính nệt tiêu thủy. Nga, Hảo, nói xong tiêu lôi đột nhiên đối tiêu giao triển khai một cái đột một tươi cười theo sau, vội vàng đứng dậy chạy đi ra ngoài. Đối với cái này tươi cười tiêu giao tuyệt đối có chút không hiểu ra sao, nghe bên ngoài ép buộc hai người, rốt cuộc có chút lo lắng, nàng cũng không thật muốn đem tiêu thủy giết chết. Người này tính cái gì? Đứng dậy vừa muốn xuất môn thời điểm tiêu lý thị mở miệng hỏi nói. Cái gì? Tiêu giao nghiêng đầu, nhìn tiêu lý thị một chương đờ đẫn mặt trong mắt tất cả đều là trào phúng. Nhà chúng ta biến thành như vậy, không là vì ngươi sao. Hiện làm ra cái dạng này có tính cái gì? Xem chúng ta chê cười. Tiểu lý thị ngữ khí có chút cấp chờ tiêu dao trong ánh mắt tất cả đều là ngoan độc, đó bộ dáng, hẳn không thể tùy thời sông lên cắn hạ nàng một búng máu thịt đến. Lý Thinh Nhi, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi nhi tử cũng không tệ lắm. Nếu không nói, ngươi hiện lại là cái gì kết cục? Tiêu giao không nghĩ tới tiêu lý thì hiện con chọc nàng, cũng không che giấu lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn nàng run run một chút cười lạnh này nói, ngươi sẽ không cho rằng buông tha tiêu thủy tiêu lôi tiêu kim cũng sẽ bỏ qua ngươi đi. Ta hiện đều như vậy, ngươi còn muốn làm cái gì? Tiêu lý thì cảnh giác nhìn tiêu dao trong lòng chung quy sẽ khổ không tốt sự cảm làm cho nàng muốn thoát đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Nhìn tiêu lý thì đó hoảng sợ bộ dáng. Ngươi cũng chậm chậm chờ xem. Người kết cục tổng sẽ không hảo. Nói xong, liền đi ra ngoài, lúc này, không biết tiêu lý thị làm sao đến khí lực lập tức liền vọt tới tiêu dao trước mặt tiêu dao bắt lấy nàng, làm cho nàng nói rõ ràng. Tiêu dao dễ dàng né tránh, khinh miệt nhìn bởi vì động tác quá lớn mà ngã xuống đất tiêu lý thị. Người có phải hay không vẫn nghĩ đến người so với người đó thanh lâu suốt thân nương hảo hảo nhiều lắm, thật là lợi hại một ít. Kỳ thực người so với nàng kém đến quá xa ít nhất, cha người khẳng định là thật tâm qua nàng. Mà ngươi, ha ha, cha ta có lẽ bị ngươi mê hoặc qua, bất quá, hắn tựa hồ tình nguyện một cái không hắn nữ nhân, cũng không có qua ngươi, Lý tinh Nhi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi thực thật đáng buồn sao? Ngươi, ngươi, cần là này một câu, liền cũng đủ làm tiêu lý thị sụp đổ, hơn nữa một năm tầm lồng heo, nàng sở dĩ hội như vậy tiêu lôi thật tình đến rất lớn tác dụng. Ta cái gì, tiêu giao khinh miệt cười, ta chờ nhìn ngươi là cái gì kết cục, vừa mới nói xong. Cả người ướt đẫm tiêu lôi đã muốn đem tiêu thủy bế tiến vào, nhìn ẩm ướt đát đát tiêu thủy nhắm chặt miệng, sắc mặt trắng bệch tựa hồ ngay cả hô hấp đều không có bộ dáng tiêu kim sợ hãi được cả người đều run run, dù sao cũng là thân tỷ tỷ này cùng lúc trước hắn trông thấy tiêu đại nhà bị vứt lên khi cảm giác là hoàn toàn không giống với. Trong nhà của ta có đại phu, là theo trấn đến. Đi vào tiêu thủy gian phòng, nhìn hai cái đại nam nhân dùng đệm chăn bao vây lấy tiêu thủy, càng không ngừng trà sát nàng tay chân, khóe miệng run mi Người đi làm cho hắn lại đây đi. À, lúc này tiêu lôi nhưng thật ra không có bao nhiêu tưởng, buông tay ra đi tìm đại phu. Trong gian phòng liền chỉ còn lại có tiêu gia tam tỷ đệ, nhìn ngực có hơi hơi nhấp nhô tiêu thủy, nàng chỉ biết nữ nhân này là không chết được. Nếu ta là người nói, hiện trọng yếu phải đi thiêu nước ấm, làm cho nàng phao ngâm, hoặc là nấu một chén canh gừng, làm cho hắn uống xong. Người tiêu đại nha. Tiêu Kim hung tợn nhìn chằm chằm tọa một bên ghế trên nhàn nhã tự tiêu giao theo sau nghĩ tì tì như vậy chính là không nghĩ cùng tiêu đại nha kết thù, nhẫn đi xuống sau, mới phát giác tiêu đại nha nói được đúng vậy hiện trọng yếu là làm cho tì tì thân thể ấm áp đến. Hừ, ngữ khí thật không tốt hừ lạnh một tiếng tốc chạy đi ra ngoài thực nàng sẽ có thể nghe được tại phòng bếp bởi vì cuốn quýt mà nhớ tới vỡ bát thanh âm. Chật chật bọn họ thật đúng là yên tâm đem ngươi một người lưu ta trước mặt, sẽ không sợ ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Tiêu giao tự nhủ nói, bất quá, nàng cũng đã nói nói, mặc dù là chính mình mềm lòng, này tiêu thủy đều nhảy giếng, nếu là nàng đáp ứng chính mình vì tiêu đại nha lập bài vị, nàng tự nhiên là sẽ không lại truy cứu. Tiêu giao nhảm chán phe phẩy chính mình hai chân, chờ, nhưng thật ra không đợi bao lâu, theo vội vàng chạy vào ba người, cái thứ nhất dĩ nhiên là triệu thủ hiếu thấy hắn sắc mặt rất là không tốt vội vội vàng vàng bộ dáng. Tướng công, người đây là làm sao vậy? Dọa thành cái dạng này. Tiểu yêu, người làm ta sợ muốn chết, triệu thủ hiếu cũng là thiếu chút nữa bị hù chết từ lúc tiểu yêu đi tiêu lôi sau, hắn liền chỉ có chút lo lắng, đợi cho tiêu lôi đến, nói là thỉnh đại phu qua đi xem đi, hắn theo bản năng cho rằng là tiểu yêu ra vấn đề gì có thể không kinh hoàng sao. Triệu thủ hiếu là bối rối, hơn nữa suốt ruột tiêu lôi cho nên làm sao có thời gian đến hỏi hoặc là giải thích rõ ràng. Ha ha, tiêu dao lôi kéo triệu thủ hiếu chính mình vừa mới ghế trên ngồi xuống. Ngươi cũng không phải không biết ta lợi hại, ai có thể xúc phạm tới ta, liền chính ngươi nơi đó hạt quan tâm Ha ha, dù sao ngươi không có việc gì là tốt rồi Mặc dù hiện triệu thủ hiếu tâm vẫn là bang bang thẳng khiêu, hắn như trước dùng bàn tay to chặt chẽ cầm lấy tiêu dao tay Giống nhau như vậy hắn mới có thể đủ an tâm bình thường, bất quá cho dù là bị dọa đến chết khiếp Hắn cũng là không đành lòng trách cứ tiểu yêu, nhìn nằm trên giường tiêu thủy Nàng làm sao vậy, luồn quẩn trong lòng, nhảy giếng Tiêu giao rất là bình thản nói tiêu lôi một bên nghe được mày thẳng khiêu, lại cũng không có nhiều lời nói. Lý do đối nàng không tốt sao? Triệu thủ hiếu gật đầu, nữ nhân luồn quẩn trong lòng, bình thường đều là phu ra đối nàng không tốt bất quá, bởi vì tiêu lý thị sự tình, nàng thanh danh vốn sẽ không hảo, ngày không tốt qua hắn cũng có thể lý giải khá vậy không cần phải chạy đến nhà mẹ để tới tìm chết đi. Đại phu nàng thế nào? Tiêu lôi nhìn đại phu đem hoàn mạch tự động che chắn tiêu dao đôi nói, hỏi. Không có gì trở ngại, may mắn cứu đi lên đúng lúc bất quá, hôm nay lãnh, nước giếng hàn khí trọng này hai ngày khả năng hội nóng lên, thượng phong ta cấp nàng khai chút dược, ăn lại nhiều dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Đại phu nói làm cho tiêu lôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá các ngươi vẫn là muốn nhiều khai đạo nàng một chút, làm cho bệnh nhân buông ra lòng dạ không cần còn muốn tìm chết mới là chỉ tận gốc phương pháp. Đại phu nói được đạo lý rõ ràng Tiêu lôi nghe được sửng sốt lăng Trong lòng cười khổ Thủy Nhi làm sao là tìm chết Nàng là bị làm cho không có cách thử Không thể không như thế Ta biết bất quá tiêu lôi còn là như thế này nói Tiêu lôi đi theo đại phu đi ra ngoài Cầm phương thuốc đi chấn bốc thuốc tiêu kim Bưng một chén canh gừng tiến vào chậm rãi đút cho tiêu thủy Đợi cho sau khi chấm dứt Phát hiện tiêu đại nha cùng triệu thủ hiếu như trước tỏa trong phòng Các người thế nào còn nơi này Ta xem xem không được sao Tiêu Giao mở miệng nói, hừ, nếu không phải bởi vì ngươi tỷ tỷ của ta hội biến thành cái dạng này. Tiêu Kim nói chuyện ngữ khí như trước không tính là hảo, thậm chí có chút trách khứ. Nếu không phải ngươi tỷ tỷ của ta hội nhảy giếng sao. Đó là nàng tự nguyện. Tiêu dao đó là chính mình thực vô tội. Đó là bị ngươi bức. Tiêu Kim biết Tiêu Thủy cũng không có trở ngại cho nên mới có tâm tư cùng Tiêu dao tranh luận cái thắng thua. Nàng không nghĩ đi lý ra, ngươi vì sao không nên làm cho nàng cùng Lý Tú cùng nhau? Đó là nàng tự tìm, Tiêu Dao đáp lời, nói sau Tiêu Kim, ngươi đừng quên, nàng hiện vẫn là Lý gia nhân, Lý Tú là nàng tướng công, nàng cùng Lý Tú cùng nhau là thiên kinh địa nghĩa. Tí, đừng cho là ta không biết, đây đều là người âm mưu, được rồi, nếu là Tiêu Thủy không nói Tiêu Kim thật đúng là không biết. Ta đều nói là nàng tự tìm, lúc trước nàng tưởng muốn trở thành Lý Thú vị hôn thê ta thành toàn nàng. Mẹ ngươi sự tình phát sinh sau, nàng muốn cùng Lý Thú cùng nhau ta như trước thành toàn nàng, Lý Thú đối nàng không tốt nàng tưởng muốn trả thù Lý ra, lại không nghĩ làm cho Lý tú qua ngày lành ta còn là thành toàn hắn. Tiêu Giao mở miệng nói tiêu kim đệ đệ, nay nàng tưởng phải rời khỏi Lý ra ta tự nhiên hội thành toàn nàng, chính là nàng nhảy giếng là vì nàng cảm thấy thua thiệt ta, không phải sao? Ngươi thực sẽ không làm cho tì tì của ta hồi Lý ra. Nghe được tiêu dao nhà ra tiêu kim hắc nghiêm mặt sắc hơi chút tốt lắm như vậy một chút. Đợi tiêu thủy tỉnh, người nói cho nàng, chỉ cần nàng đáp ứng ta sự tình đều làm được ta tự nhiên sẽ không lại khó xử nàng, làm cho nàng đem bỏ rơi thư chuẩn bị tốt, đưa đến lý gia đi, lý gia nhân nay chỉ sợ là ước gì tiêu thủy rời đi. Tiêu dao nói là lời nói thật, bất quá tiêu kim mở miệng, bọn họ là ước gì, bất quá cùng cách bọn họ chỉ sợ sẽ không nguyện ý, nhiều cấp thì thì một phong Hưu thư. Nếu là có thể cùng cách tự nhiên là hảo, bất quá, có hiêu thư coi như là không sai, bọn họ người một nhà cùng nhau, này là đủ rồi. Hiêu thư, hắn lý Tú còn không dám viết, đừng quên, ta cũng họ thiếu Tiêu dao cười nói, đương nhiên, nếu là biến mất viết một phong hiêu thư cấp lý Tú ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Ngươi, tiêu kim nghe tiêu giao nói, thực là không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cái gì, đi rồi, về sau đừng nữa đến trêu chọc ta, nếu không, hừ hừ. Tiêu rào lôi kéo tiêu lôi đứng dậy, xoay người, không có chút lưu luyến rời đi, ra cái này cửa sân, về sau tiêu lôi ra sự tình liền cùng chính mình không có vấn đề gì, sở hữu ân ân hoán hoán xóa bỏ. Còn tiêu lý thị nàng kỳ thực cũng sẽ không lại làm cái gì, vừa mới nói nhiều chính là hù dọa nàng một chút, làm cho nàng ngủ không an ổn mà thôi. Tiểu yêu, người không sao chứ. Đi ra tiêu ra sân, triệu Thủ hiếu mở miệng hỏi nói. Không có việc gì ta có chuyện gì tướng công chúng ta điểm trở về đi Bằng không lý đại ca bọn họ giữa chưa khả được đói bụng Tiêu dao kéo triệu thủ hiếu cánh tay Tuy rằng hôm nay nhớ tới cái kia thời đại ba mẹ Bất quá hiện nàng có chính mình một cái gia tự nhiên muốn vui vui vẻ vẻ sống Thương xuân thua buồn khả không thích hợp nàng Tì tì ngươi tỉnh Tiêu dao chân trước mới rời đi không bao lâu tiêu thủy liền mở to mắt Thế nào tiêu đại nha có hay không làm khó dễ ngươi nhóm Tiêu thủy nhìn quen thuộc trướng đỉnh, nàng chỉ biết chính mình thành công, cự kinh hỉ lớn bao phủ nàng tâm, trải qua nhiều chuyện như vậy tình, nàng mới hiểu được có thể an an ồn ồn đạp kiên định thực sống mới là trọng yếu, hận đều quá mức đả thương người, cũng quá hao phí tâm lực. Tiêu thủy kỳ thực rất rõ ràng, chính mình sở múa diễn tiêu đại nhà không hàn liền nhìn không ra đến, biết nàng hiểu ý nguyễn, sẽ không nhìn chính mình chết đi cho nên mới làm như vậy đi đánh bạc. Không có tỷ tỷ, về sau người cũng không thể còn như vậy. Tiêu kìm nghĩ chính mình nhìn thịt thì nhảy xuống đi chỗ đó trong nháy mắt sợ tới mức là hồn phi phách tán, như vậy kinh hách hắn thực là không nghĩ trải qua lần thứ hai. Yên tâm, sẽ không, không bao giờ nữa hội. Tiêu thủy cười nói, còn chính mình đều như vậy nằm trên giường, cũng không có nhìn thấy tiêu lý thì tiêu thủy là tuyệt không mất mát cũng đồng dạng lựa chọn quên đi xem nhẹ. Triệu ra bên này, triệu thủ chung bọn người thu thập dường như mình này nọ tha ra mang khẩu triệu tiêu thị trong nhà tập hợp. Tướng công theo chúng ta đi đi, người một người lưu nơi này, ta thế nào có thể yên tâm? Triệu tư tuệ đau khổ cầu xin biển hoa, cũng không dùng được bao lâu thời gian, đợi cho chiến tranh chấm dứt chúng ta lại có thể trở về. Liệu tuệ, người có biết ta vốn đến chính là một cái không có trí nhớ chưa từng có đi nhân, nay quen thuộc cũng bất quá chính là hạnh hoa thôn, biển hoa mở miệng nói, chỉ cần vừa tưởng đến muốn đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, đối mặt hoàn toàn người xa lạ cho dù ngươi chê cười ta, ta còn là muốn nói ta thực thực sợ hãi, đó chung sợ hãi ta không biết nói như thế nào xuất khẩu. Ta biết, nhưng là ta sẽ vẫn bồi bên cạnh ngươi, sẽ không cho ngươi sợ hãi. Nếu là tối hôm qua không có gặp qua Lý Thanh Ninh, không có gợi lên nàng từng hồn nhiên mối tình đầu, nàng đau lòng nhất định hội thực chân thật bất quá, nay nhìn biển hoa như vậy, trừ bỏ đó một chương nhìn hai năm mặt như chiếc xem không ngấy ở ngoài, nàng còn này không có phát hiện hắn có cái gì ưu điểm, trong lòng thực Lý Thanh Ninh một so với, là kém cách xa vạn dặm. Cho nên khuyên một cái canh giờ sau, gặp biển hoa như trước sống chết cũng không chịu rời đi, đối với hắn nhát gan đã muốn không kiên nhẫn tới cực điểm, vì thế hai người thành thân lần đầu tiên cãi nhau bắt đầu. Biển hoa, người rốt cuộc có chịu để yên, nếu không bởi vì ngươi chúng ta cả nhà dùng được chạy đến trong thị trấn đi sao. Tiểu tuệ, biển hoa giật mình nhìn phát giận triệu thư tuệ theo sau sắc mặt cũng đi theo nan thoạt nhìn. Ngươi có phải hay không còn đối huyện lệnh công tử nhớ mãi không quên, đừng cho là ta không có trông thấy, ngươi ngày hôm qua nhìn chằm chằm vào huyện lệnh công tử nhãn tình chớp cũng không chớp một chút. Ngươi, ngươi, chống lại biển hoa đó một đôi chắc chắc nhãn tình, triệu tư tuệ rất là trột dạ, bất quá trên mặt cũng là thuyệt không hiển lộ. Tốt biển hoa chính ngươi nhát gan vô dụng thế nhưng còn nói xấu đến ta trên đầu, ngươi cho là ngươi là cái cái gì vậy, vừa thấy đến tiêu đại nha nhãn tình cũng không hội vòng vo. Hừ, ngươi quả thực không thể nói lý. Biển hoa hừ lạnh, ngươi, ngươi, triệu tư thuệ thế nào cũng thật không ngờ vẫn đối chính mình ngàn theo trăm thuận biển hoa thế nhưng hội đối với chính mình nhăn mặt. Hảo, ngươi muốn đãi nơi này, ngươi liền một người đãi nơi này đi, dù sao ta sẽ không quản ngươi, nhưng chúng ta đi. Nói xong, cầm lấy chính mình gánh nặng liền phải rời khỏi, nàng cũng không tin, biển hoa nhỏ như vậy lá gan, dám một mình lưu nơi này. Chính là triệu tư tuệ lúc này đây thật đúng là tính ra sai lầm, miền hoa vừa nghe hắn lời này, trực tiếp Quang tay áo, xoay người trở về phòng. Chạm vào một tiếng rất là vang dội tiếng đóng cửa theo sau, đại đường trong rất là im lặng. À tiểu muội này không phải chính ngươi tìm tướng công sao. Thế nào như vậy liền ẩm ý đi lên, đã không có an toàn uy hiếp, triệu chu thị cười nói, ta coi tiểu muội phu nói không sai, người có phải hay không đối đó huyện lệnh công tử còn không có thể hướng cố tình A Đại tẩu, ngươi nói cái gì nói? Triệu tư tuệ dậm chân, nhìn triệu chu thị. Đại ca, ngươi thế nào cũng không quản quản đại tẩu thế nào nói cái gì nàng đều có thể đủ nói ra, lại nhất điểm đại tẩu bộ dáng không có. Tiểu muội ngươi rốt cuộc có đi hay không? Triệu thủ chung cầm lấy gánh nặng. Ngươi không đi, chúng ta liền đi, tổng không thể làm cho người ta ra nha sai vẫn bên ngoài chờ xem. Còn có vô luận muội phu nói đúng không là thật ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, không cần lại nháo ra ngũ muội như vậy sự tình đến, nếu không đừng trách đại ca trở mặt vô tình. Nhắc tới đến triệu tư hiền, triệu chi tiết cùng triệu vương thì sắc mặt đều không thế nào hảo. Tiểu nguội, ngươi vẫn là lại đi khuyên nhủ muội phu đi, triệu vương thị nghĩ nghĩ bổ sung nói, ngươi nếu là thật đưa hắn lưu lại, ta nghe nói thôn trong vài kết quả phụ chỉ cần muội phu vừa ra khỏi cửa, sẽ hướng hắn liếc mắt đưa tình, nếu là chờ ngươi rồi trở về, hắn đã muốn cùng các nàng thông đồng thượng chịu thiệt luôn ngươi. Hắn dám, triệu tư thuệ rất là lớn tiếng nói, đừng quên, người đó bụng vẫn cũng không không chịu thua kém, nếu là có cái nữ nhân hoài hắn loại, ha ha. Triệu chi nghĩa lạnh lạnh nói, đến lúc đó nhân ra lấy thất ra chi điều đem ngươi hưu ngươi cũng chỉ có thể đủ dương mắt nhìn. tư ca, ngươi còn có phải hay không ta tứ ca. Triệu tư tuệ cái gì đều có lo lắng, nhưng là chỉ cần vừa nói đến đứa nhỏ, nàng liền yên. Ta đi hỏi ta đi. Tiểu muội vô luận ngươi có phải hay không đối huyện lệnh nhị công từ còn có đó phần tâm tư, ta đều khuyên ngươi thu hồi đến. Bọn họ không phải chúng ta có thể chiêu chọc tới nhân huống chi người còn có tướng công Đừng đến lúc đó thực cho tới cùng ngũ muội Một dạng kết cục hối hận cũng không còn kịp rồi Triệu chi tiết nghĩ đến biển hoa vừa mới nói Khuyên triệu tư tuệ Tam ca ta thực không có Triệu tư tuệ còn thật sự nói Nàng chính là nhìn lý thanh ninh tim đập được lại Cũng không có khả năng sẽ có sở hành động Nàng cũng không cùng ngũ thì một dạng ngu xuẩn Chính là một cái canh giờ trong sơ triệu tư tuệ đi vào thời điểm Còn thực im lặng theo sau khắc khẩu thanh là càng ngày càng kịch liệt thậm chí có người đập này nọ triệu thủ chung bọn họ có tai như điếc đợi cho triệu tư tuệ lại xuất hiện vẻ mặt hồn hền. Hắn thế nào cũng không muốn trong khai các người nói ta có thể làm sao bây giờ. Triệu thủ chung triệu chi nghĩa lập tức cầm lấy chính mình này nọ đứng dậy mang theo thê nhi rời đi. Tiểu muội, nếu là hắn không muốn rời đi, người liền nơi này cùng hắn đi kỳ thực hạnh hoa thôn cũng không thấy được nguy hiểm, này đều đánh lâu như vậy trận chúng ta trong huyện không phải một chút sự tình cũng không có sao. Tam ca, nhưng các ngươi đây là muốn bỏ xuống ta mặc kệ sao. Triệu tư tuổi có chút kích động hỏi, tiểu muội có câu tên là lấy chồng theo chồng gà cầu thùy cầu, nếu là người tam ca không muốn rời đi ta cũng sẽ lưu thôn trong bồi hắn. Triệu vương thị thực còn thật sự nói, ngươi cùng muội phu cảm tình này một hai năm đều rất là không sai, trăm ngàn không cần bởi vì nhất điểm chuyện nhỏ, liền phá hủy. Tam tẩu cảm tình ngươi là đứng nói chuyện không thắt lưng thương ta tam ca nếu là thực lưu lại, ngươi còn có thể nói như vậy sao? Triệu tư tuệ chào phúng nói, ngươi, triệu chi tiết nhìn triệu tư tuệ như vậy, nương chúng ta đi thôi.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 Các người cũng không chờ ta. Nhìn vừa mới còn có rất nhiều nhân đại đường, lúc này chỉ còn lại có chính mình lẻ loi một cái triệu tư thuệ rốt cục biết sợ hãi, ngồi trên đất ô ô khóc lên. Ba ngày, đều ba ngày, thế nào bọn họ nhất điểm tin tức đều không có. Đại chu trong quân doanh, chu kiến long đem mặt bàn thượng này nọ đều quét đến trên đất, đã lâu sau, mới mơ hồ bình bớt giận khí, đối với phía dưới người ta nói nói. Chù kiến vũ cùng chu kiến tiên lúc này sắc mặt cũng không thể nói rõ hảo, nhiều như vậy cao thủ, đó là bọn hắn ba người tìm giá cao tiền mời đến. Đại ca hiện suốt ruột cũng vô dụng, kỳ thực chúng ta trong lòng đều có đáp án, không phải sao. chu kiến tiên cũng không có ngày xưa hờ hững. Hắn thật không ngờ, mấy ngày nay mãnh công, bám trụ Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du, Vĩnh Sương huyện thế nhưng còn có cao thủ, hơn nữa, người nọ nhất định không phải Lý Thanh Ninh, dù sao Lý Thanh Ninh đã sớm bị đánh bại, bọn họ phái đi qua nhân tuy rằng không nhiều lắm, khả người người đều là nhất lưu cao thủ, chào một cái nông phụ cùng năm bào thai cho dù là có Lý Thanh Ninh, cũng là nhất điểm vấn đề đều không có. Mặc dù là xảy ra vấn đề, cũng không có khả năng một người cũng chưa trở về, này thuyết minh cái gì, đem đó mấy chục cá nhân giết người diệt khẩu. Này người giang hồ đã chết nhưng thật ra đừng lo, chu kiến vũ tuy nói cũng đau lòng chính mình bạc khả khả khí là bọn hắn một chút sự tình đều không có hoàn thành. Đại ca tam đệ, ngấu chốt là chúng ta phía dưới nên làm sao bây giờ. Như vậy chiêu số dùng một lần còn có thể, đã người nhiều như vậy đều thua tiền, dùng như vậy chiêu số cũng không có dùng. Chú Kiến thiên đứng dậy, mà Vĩnh Sương huyện nhân rõ ràng là tính vẫn như vậy kéo chúng ta, này chúng ta cũng không dùng theo chân bọn họ khách khí theo ngày mai khởi chúng ta liền mãnh công mãnh đánh, dù sao chúng ta nhiều người là, bọn họ bên kia cũng là chết một cái thiếu một cái ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn đánh nữa thôi một cái Vĩnh Sương huyện. chu Kiến Long cùng chu Kiến Vũ đồng thời đứng dậy, hiện nhiên là mấy ngày này cũng bị nghẹn khuất đủ Làm cho này người giang hồ cùng tiến lên ta lại không được bọn họ binh lính lại lợi hại còn có ba đầu sáu tay bất thành Đây là chu kiến vũ nói Yên tâm phụ hoàng đã muốn nói bọn họ hội tiếp tục tăng binh Chính là ba người cũng không biết cách bọn họ không xa trong quân doanh Ồ đại nha muội muội người thế nào đến đây Này hai ngày Lý Thanh Du cùng Lý Thanh Hiên là bận được không được Đại chú quân đội đã muốn không hề giống sơ như vậy so đo lợi hại Mà là bất chấp hết thầy vọt mạnh tuy rằng bọn họ có thường thành ngăn cản, khả tồn thất cũng không nhỏ, sầu được hai huynh đệ tóc bạc. Nhị đệ, ngươi thế nào có thể đem đại nha muội muội cũng đưa trên chiến trường đến, này nhiều nguy hiểm a Lý Thanh Hiên không đồng ý nói. Hừ ta thật lớn ca tam đệ, ngươi cho là vĩnh sương huyện cũng rất an toàn, ta thiếu chút nữa sẽ không mệnh đến thấy các ngươi. Lý Thanh Hiên hừ lạnh một tiếng, đem tiết nguyên tiêu sự tình nói một lần, nghe được Lý Thanh du cùng Lý Thanh Hiên đều dùng xem quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu dao Nhị đệ, người nói đúng không là thật, có thể hay không rất khoa trương, có lẽ đại ca cùng tam đệ có thể thử xem. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, trên thực tế hắn cũng thật không ngờ, luôn luôn không chủ động kéo sự tiêu đại nha thế nhưng hội tối hôm qua tìm hắn nói chuyện, chủ động hỗ trợ. Đêm qua, dùng qua cơm chiều. Lý đại ca, người có tính toán gì không? Tiêu giao đầu tiên là hỏi Lý Thanh Ninh. Tạm thời không có, Lý Thanh Ninh mở miệng hỏi nói, dựa theo kế hoạch chậm rãi đánh, chậm rãi tha. Tiêu dao lắc đầu, thay đổi kế hoạch theo sau cười lạnh một tiếng. Người nói, chúng ta nếu là đem đại chu ba cái hoàng tử đều bắt trận này trận còn có tất yếu đánh tiếp sao? Lý Thanh Ninh sừng sốt quá sợ hãi. Đại nha muội muội chú ý là cái ý kiến hay, bất quá chính là người cũng không dễ dàng làm được đi. Tuy nói có chút chần chờ, khả không thể không nói, Lý Thanh Ninh đối với cái này đề nghị rất là tâm động. Nếu là trước kia ta là tuyệt đối sẽ không chủ động hỗ trợ thậm chí chưa từng có nghĩ đến chính mình đến trên chiến trường đi, bất quá, đã bọn họ đều khiêu khích tới cửa ta lại thế nào có thể không làm điểm cái gì, đó chẳng phải làm cho bọn họ ngàn dặm xa xôi tới rồi quá thất vọng rồi sao. Tiêu giao mở miệng nói, khả Lý Thanh Ninh lại rõ ràng, tiết nguyên tiêu ám sát đem đại nha muội muội chọc mau. Nhưng là triệu huynh đề còn có 5 cái đứa nhỏ. Bọn họ tự nhiên là đi theo ta cùng đi quân doanh, nói sau ta tin tưởng thanh ninh ca ca hội bảo vệ tốt bọn họ không phải sao. Đã quyết định sự tình tiêu giao sẽ không hội dễ dàng như vậy thay đổi. Ta làm như vậy còn có một nguyên nhân, đó hán hạ hai quốc này đều ngóng đợi, đơn giản chính là muốn tỏa thu ngựa ông thủ lợi, đã tưởng tượng thắng phương tốt chỗ, lại muốn chia cắt chiến tranh thành quả, làm sao có như vậy tiện nghi sự tình. Cho nên đâu? Lý Thanh Ninh có chút theo không kịp chuyến. Ngươi là tính bọn họ phản ứng lại đây phía trước liền chấm dứt chiến tranh. Chỉ cần bắt đến ba vị hoàng tử chiến tranh có thể nói liền đã xong, không phải sao. Tiêu giao mở miệng nói, trong hoàng cung đổi lại vẫn là có vài vị hoàng tử, bất quá tuổi đều còn nhỏ, cho dù là thiên gia vô tình tính hy sinh ba vị hoàng tử chiến tranh cũng đồng dạng đã xong, dù sao trời cao hoàng đế xa, ta không tin có ba vị hoàng tử sự tình đại chu hoàng đế còn dám tự mình chấp chính hoặc là phái ra hoàng tử đến. Lý Thanh Ninh gật đầu, đó cũng là là, tiểu yêu, liền làm như vậy đi, có thể sớm một chút chấm dứt chiến tranh, khẳng định thiếu chết thật nhiều nhân, chúng ta cũng không dùng mỗi ngày lo lắng đề phòng.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 Như vậy kích thích sự tình, thế nào có thể thiếu được chúng ta. Rõ ràng là hướng Lý Thanh Ninh khoe ra ai làm cho hắn công phu không được. Chúng ta đây khi nào thì hành động? Đêm nay, Tiêu Dao mở miệng nói, ta nhưng là rất bận rộn, sự tình đương nhiên là càng giải quyết càng tốt. Đại Nha muội muội, ta muốn hỏi một chút, ngươi bận cái gì? Lý Thanh Du nhịn không được mở miệng hỏi nói, thoát khỏi, bọn họ mới là bận được không? Cái gì một lần hắn trông thấy Tiêu Đại Nha không phải một bộ nhàn nhã tự bộ dáng. Củi gạo dầu muối tương giấm chua trà, này đó cũng muốn bận còn muốn mang năm cái đứa nhỏ thu thập trong nhà, người nói có thể không bận sao. Triệu Thủ Hiếu là tuyệt đối còn thật sự nói, Lý Gia Tam huynh đệ một tự hỏi, khóe miệng run dày, xứng đáng người bận cho ngươi thỉnh hạ nhân các ngươi không muốn. Bất quá, vô luận như thế nào, mấy người vẫn là gõ định rồi tối hôm nay hành động. Tiểu yêu, người phải cẩn thận một ít, nhìn mặc một thân hắc y, che mặt chỉ đem hai cây mắt to lộ bên ngoài tiêu dao triệu thủ hiếu có chút hối hận, hắn lo lắng tiểu yêu này vừa đi liền không về được phi, trong lòng ngay cả phi vài hạ quả đen miệng, không được loạn thường. Yên tâm, người cùng lý đại ca nơi này thủ đứa nhỏ, nói chuyện phím, một hồi ta sẽ trở lại. Tiêu dao cười nói, ta là tuyệt đối không có việc gì tình. Ấn tuy rằng là như vậy gật đầu, hắn cũng tưởng tin tưởng tiêu dao bất quá, nhìn ba người thân ảnh biến mất trong đêm đen, tâm lại bắt đầu cầm lên. Đúng rồi, Lý Đại ca, vì sao Thanh Hiên Đại ca Thanh Du Đại ca cũng không dùng che mặt. Mà tiểu yêu tác muốn che mặt, bởi vì nàng làm xong cái này đại sự sau, chỉ sợ vừa chuẩn chuẩn bị rời khỏi giang hồ. Nghĩ ngày đó ban đêm tiêu đại nha nói nàng rời khỏi giang hồ nhiều năm, Lý Thanh Ninh cấp triệu thủ hiếu như vậy một đáp án. Nga! Triệu thủ hiếu gật đầu theo sau bắt đầu không nói tìm nói. Trong đêm tối, trong đó ba người ảnh nhanh chóng xẹt qua Vĩnh Sương huyện Tường Thành, chỉ chốc lát liền đi đến đại chua quân doanh, nhìn đó rậm rạp chiếm cứ không nhỏ quân doanh, muốn tìm ra ba vị hoàng tử sở thật đúng là không dễ dàng, bất quá, lúc này đây hành động từ tiêu đại nhà toàn quyền phụ trách cho nên, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du chính là gắt gao theo nàng phía sau, vẫn duy trì năm thước khoảng cách. Bất quá, hai người đều âm thầm kinh ngạc này đại nha muội muội như là không có nội lực khả vì sao có thể phi được như vậy. Tiểu rào bắt lưng trên lưng cung tiễn, hí mắt đối với trung gian thủ vệ lều chạy một cái thị vệ đầu khai cung. Siêu rời công chi tên mang theo sắc bén khí thẳng đến thị vệ đó, còn chưa kịp phản ứng thời điểm thị vệ đã muốn rốt cuộc không nổi. Thùng thùng, mặt khác một bên thị vệ hoảng sợ bởi vì Vĩnh Sương huyện hào một thời gian đều không có qua như vậy đánh lén. Bất quá, thực liền phản ứng lại đây, xuất ra sớm đã chuẩn bị tốt la kích động mà lại dùng lực gõ lên. Siêu siêu, tiêu giao không ngừng mà biến hóa này chính mình vị trí theo sau liền chỉ có thị vệ rồi ngã xuống, sau chính là la tiếng vang lên. Lớn tiếng như vậy âm, cho dù là chưa cũng bị đánh thức huống chi là trong quân doanh ba vị hoàng tử vội vàng xuyên quần áo đi ra. Sao lại thế này, lại xảy ra chuyện gì tình? Mọi việc không tổn hại hơn nữa giấc ngủ bị quấy dày, chu kiến long rất là táo bảo. Lại đây đánh lén này một chiêu sao? Chu Kiến Vũ đổi lại không phải thực ý, ngáp một cái. Này Vĩnh Sương huyện có thể hay không đổi một chiêu? Chu Kiến Thiên không nói gì,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 Ba người đãi xa xa trên cây vẫn không nhúc nhích đợi cho quân doanh xôn sao chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn ba vị hoàng tử lại trở lại từng người doanh chướng, chậm rãi chờ thẳng đến quân doanh lại một lần nữa an tĩnh lại, một cái canh giờ sau. Hành động, thu thập một chút tiêu giao là dẫn đầu rời đi nàng ngồi đã lâu đại thủ. Mặt sau hai người cũng đồng dạng lặng lẽ tới gần. Tiêu giao đi vào chu kiến thiên doanh trướng, nhìn nằm trên giường chu kiến thiên, hí mắt rút ra bên hông hắc sắc dây thừng, còn không có chém ra chu kiến thiên nhân ảnh đã muốn không trên giường. Hà hà ta chỉ biết hôm nay sự tình không có đơn giản như vậy, nháy mắt toàn bộ doanh trướng trong ánh lửa đầy trời, một đám binh lính xuất hiện cái hảo cung tiễn nhắm ngay tiêu giao. Quả nhiên là tam hoàng tử, nhưng thật ra có vài phần đầu óc. Tiêu giao nháy mắt trở về thần, sự tình khinh miệt đảo qua đó một loạt binh lính. Người sẽ không cho rằng liền này đó lâu la có thể bắt đến ta đi. Nói xong, đem dây thường chém ra, đó bắn ra đến tên tất cả đều bị mở ra, này binh lính còn không có phản ứng lại đây khi cổ đã muốn bị tiêu giao tay kia thì trùy thủ cắt qua cổ học sạch sẽ lưu loát, không có khả năng có một còn sống thậm chí là kêu to nhân. Dĩ nhiên là cái nữ nhân, Chu Kiến Thiên không thể không kinh ngạc nhìn đối phương rõ ràng động tác tự hỏi chính mình có phải hay không trước tiên thu dọn bất quá, lập tức lại cười, một nữ nhân mà thôi, như vậy không khỏi cũng quá qua chính là, rất nhiều năm sau cho dù là lên làm hoàng đế Chu Kiến Thiên cũng hiểu được khi đó chính mình ý tưởng có bao nhiêu sao ngu xuẩn. Người thế nhưng không chạy tuy rằng chạy nàng cũng sẽ đưa hắn chào trở về Bất quá, nghĩ chu kiến thiên thế nhưng đứng nơi đó chờ Nàng đổi lại là có chút kinh ngạc, bất quá, cũng giảm đi chính mình công phu Đương nhiên, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy Tiêu dao còn không có tới gần chu kiến vũ khi Lại một lần nữa bị một đám người vây quanh trụ Những người này rõ ràng cùng tiết nguyên tiêu đó một lần là một nhóm người Trên tay đó binh khí đủ loại, bất quá, vừa thấy chỉ biết cấp bậc so với binh lính cầm trên tay muốn cao cấp nhiều lắm Tàm hoàng tử, ngươi thật đúng là rất sợ chết tùy thời đều làm cho nhiều người như vậy bảo hộ. Tiêu dao châm chọc nói, bất quá càng là như thế này, mạng ngươi chỉ sợ cũng càng là tinh quý đi. Đó là tự nhiên, bất quá cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không tới lấy. Hừ ta muốn giết ngươi nói, ngươi đã sớm là thi thể một khối. Tiêu giao đem dòi vũ được kín không kẽ hở còn muốn rút không cùng chu kiến thiên nói chuyện, lại tuyệt không có vẻ cố hết sức, lại có một tiếp theo một người nàng dòi đá qua sau rồi ngã xuống. Ta là muốn sống chóc ngươi, ha ha, đến lúc đó, khẳng định hội khiếp sợ toàn bộ đại lục. Phải không, chu kiến thiên vẫn nói rất là hờ hững, chính là mày càng mặt nhăn càng chặt cước bộ cũng hơi hơi lui ra phía sau vài bước đứng dễ dàng thoát đi địa phương, tuy rằng... Hắn không biết là chính mình không phải cái này nữ nhân đối thủ, khả vì vạn vô nhất thất vẫn là có điều chuẩn bị tốt. chương 125 Đào quàng kiếm ảnh chém giết, chu kiến thiên doanh chứng bốn phía sớm đã bị đại quân bao quanh vây quanh, còn có cuồn cuộn không ngừng binh lính hướng bên này dựa vào lại đây, đã muốn đắc thủ Lý Thanh Du cùng Lý Thanh Hiên một người khiêng một cái bị điểm trụ không thể động đẩy, không nói nên lời hoàng tử cho dù là trong bóng đêm, Lý Thanh Du cũng có thể đủ trông thấy đó sậm dạp hướng tới một cái phương hướng dũng đi binh lính, ra đầu có chút run lên. Đại ca, đại nhà muội muội nơi đó không có vấn đề đi. Lý Thanh Du hai mắt không tiếng động hỏi Lý Thanh Hiên Không thành vấn đề, theo kế hoạch làm việc chúng ta nắm chặt thời gian đi nhanh về nhanh, không có vấn đề. Vì thế, hai người rời đi tốc độ càng thêm nhanh, bị bọn họ khiêng chu kiến long, chu kiến vũ trừng mắt thật to nhãn tình, nhìn chính mình binh lính hướng tương phản phương hướng vứt bỏ, mắt thấy bọn họ quân doanh cách được bọn họ càng ngày càng xa, thật sự là muốn chết tâm đều có. Bọn họ vì sao muốn cho chính mình người đi xem chu kiến thiên náo nhiệt nếu sớm biết rằng đó là điệu hổ ly sơn chi kế, bọn họ thế nào cũng sẽ không đem chính mình tâm phúc phái ra đi, càng thêm sẽ không sinh ra thừa dịch loạn đem lão tam giải quyết tâm tư, được hiện tại lão tam hoàn hảo tốt tại trong quân doanh đời, mà bọn họ từng cỡ nào cao quý thân phận, nay lại chỉ có thể như vậy khuất nhục giống bao cắt một dạng bị khiêng đi, còn muốn chuyện sau đó tình, bọn họ càng cảm thấy được tiền đồ vô lượng trước mắt một mảnh hát ám. Chú kiến thiên cảnh giác nhìn triệu kình thiên cùng một cái nhị hoàng tử cấp dưới đi vào đến, hảo tại bên người nhân cũng đồng dạng hiểu được chính mình ý tứ. Các người thế nào đến đây? Hồi tam hoàng tử phát sinh chuyện lớn như vậy tình thái tử điện hạ lo lắng tam hoàng tử ám vệ cố ý phái thuộc hạ tiến đến xem xét. Triệu kình thiên lời này nói được nhưng thật ra thực bình thường, bất quá tại tam hoàng tử bên này nhân lý giải đến, liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, nếu không phải trận chiến tranh này, ba vị hoàng tử đã muốn càng đấu chết đi sống lại, nay chỉ sợ là nghĩ thừa dịch loạn sau lưng thống một đau đi. Hiệu tướng quân cũng là đồng dạng hồi đáp lúc này chu kiến thiên hoàn toàn không lo lắng không đối phó được cái kia thích khách chính là cho mày hắn tổng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp cái này thích khách như thế cao công phu Nếu thật sự là muốn sống choc chính mình đang nhìn đến chính mình trước tiên nên phát đi lên mà không phải cấp chính mình cơ hội phát hiện càng thêm sẽ không cùng chính mình nói nhiều như vậy vô nghĩa đó đại ca cùng nhị ca bên người có người bảo hộ sao chu kiến thiên mở miệng hỏi nói hi vọng không phải hắn tưởng tượng như vậy Tả hiểu hai tướng quân đều là sừng sốt theo sau triệu kình thiên nói, hồi tam hoàng tử trong lời nói thái tử điện biên còn có một đám võ lâm cao thủ thỉnh tam hoàng tử yên tâm. Hừ thái tử điện hạ là hắn chủ tử, nếu là đối phương không an toàn, hắn có làm sao có thể chạy đến bên này. Này tam hoàng tử cũng quá coi thường người sao, võ lâm cao thủ là theo đó mấy trăm mỗi người trung gian phân đi qua sao. Chù kiến thiên mày nhảy dựng trong lòng lại bất an đến tuy nói chính mình mặt trên hai cái huynh trưởng đều ra ngoài y muốn, hắn là có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên cái kia vị trí, khả đó cũng muốn bọn họ trừ bỏ ngoài y muốn, nếu là bị cái này thích khách theo như lời như vậy, bắt sống. Là, triệu kỳnh thiên không rõ chu kiến thiên vì sao muốn nhiều này vừa hỏi, bất quá, vẫn là thành thật hồi đáp. Ngô xuẩn, vậy ngươi nhóm nhìn xem ta nơi này có bao nhiêu võ lâm cao thủ. Theo trên giang hồ đều tới đây nhân cũng liền nhiều như vậy, thượng một lần vì đánh hạ Vĩnh Sương huyện đã chết một nửa, lại tiễn bước mấy chục cái nhất lưu cao thủ, nhưng hôm nay, rồi ngã xuống, còn có vây quanh ở cái này giờ phút này bên người, số lượng thấy thế nào đều cùng còn lại sở không sai biệt lắm. Nhanh chút đem điều này thích khách bắt lấy còn cọc phái người đi thỉnh thái từ điện hà cùng nhị hoàng tử lại đây. Là tam hoàng tử, chú kiến thiên trong lời nói rơi xuống, liền chỉ có hai người lưu loát chạy đi ra ngoài. Mà công kích tiêu giao nhân lại phát ngoan, bọn họ mặc dù ở trên giang hồ không có gì hào thanh danh, khả võ nghệ cũng là thật sự, nay nhiều người như vậy, vậy công một cái thích khách đó thích khách đổi lại như là khiêu vũ bình thường, thành thảo, đưa bọn họ giống hầu tử bình thường trêu chọc, bọn họ vũ khí từ đầu vô cùng đều không có kể đến đó thích khách thế nào có thể không làm cho bọn họ thức giận trong cơn giận dữ. Nay chỉ hy vọng sự tình không phải chính mình tưởng tượng như vậy, triệu kình thiên cùng mặt khác một vị tướng quân sắc mặt cũng có chút không tốt, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm đó thích khách bọn họ rất rõ ràng, nếu là hai cái hoàng tử có cái cái gì nói, bọn họ thân là cấp dưới, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Không tốt chỉ chốc lát vừa vừa trở về nhân sắc mặt trắng bệch chạy vào, run run quỳ gối chu kiến thiên trước mặt. Tam hoàng tử thái tử điện hạ không thấy, của hắn doanh chướng trong, doanh chướng trong nhân tất cả đều đã chết. Đùng, chua kiến thiên trong tay cây quạt bị chết thành hai đoạn quả nhiên là có sự mưu bắt sống, hắn vì sao không có sớm nghĩ đến, đi ra ngoài chính mình đại ca, nhị ca, hắn chân chính địch nhân cũng không nhiều chính là, bọn họ lại xuẩn cũng không có khả năng tại đây cái mấu chốt thượng thỉnh sát thủ đến ám sát chính mình, duy nhất khả năng chính là ba vị hoàng tử đều bị lựa chọn. Triệu kình thiên, muốn mạng sống trong lời nói, phải trước bắt lấy cái này thích khách. Nhìn Triệu Kình Thiên không thể tin muốn tống khứ đi tìm Chu Kiến Long, Chu Kiến trời lạnh cười, đã đích quân nhân đã sớm kế hoạch tốt lắm, đến lúc này, đại ca cùng tam ca khủng sợ sớm đã không hề trong quân doanh, hoặc là đã muốn tại Vĩnh Sương huyện bên trong. Tại đây cái kế hoạch trong Mấu chốt nhân chính là trước mắt giờ phút này, chẳng những muốn hấp dẫn đại ca cùng nhị ca ánh mắt, còn muốn đem toàn bộ quân doanh binh lính đều hấp dẫn đến bên này, còn người này như thế nào thoát thân, không đúng, của nàng mục tiêu là muốn đem chính mình cũng đồng dạng bắt sống, mang đi, chính là bây giờ còn có khả năng sao. chu kiến thiên đầu óc tại nói cho vận chuyển, quả nhiên, một người khác cũng cốt tiến vào, không cần phải nói nói, hắn sẽ có thể đoán được nhị ca rơi xuống đồng dạng kết cục. Thực là đại thủ bút nếu là ba vị hoàng tử đều bị bắt đi trận này trận còn đánh cây ra A Rốt cuộc là ai nghĩ ra như vậy ý nghĩ kỳ lạ chú ý Mấu chốt nhất là nay có hai người đã bị bọn họ thực hiện được Bắt lấy nàng chu kiến thiên thanh âm lạnh như băng nói hắn hiện tại không có khác lựa chọn Không phải hắn tưởng lấy thân phạm hiểm mà là nhiều như vậy ánh mắt nhìn Tại biết rõ đại ca cùng nhị ca bị nắm thời điểm Nếu là đẩy ra trong lời nói, rơi vào tay kinh đô cho dù hắn an toàn, nhiều năm như vậy thanh danh cũng bị hủy, đến lúc đó phụ hoàng chỉ sợ cũng không thể không buông tha cho chính mình cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có toàn lực liều mạng, hắn cũng không tin người này có thể lợi hại qua nhiều người như vậy. Ha ha! Tiêu Dao nhìn Phát Tiến lên đầy Triệu Kình Thiên, cười khẽ, giết hắn là không có khả năng, mặc dù là Triệu Thủ Hiếu không lo hắn là phụ thân, khả rốt cuộc là quan hệ huyết thống, nếu này người đã chết trong lời nói, tướng công vẫn là sẽ làm bị thương tâm đi, tối làm nàng vừa lòng là cái này tam hoàng tử thế nhưng không có rời đi, đó nàng còn khách thức cái gì. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Tiêu Dao dùng 10 thành công phu, nếm thử rơi giống như là cự mãng bình thường, quét ngang một đại phiến, bay thẳng đến Chu Kiến Thiên mà đi. Nguy rồi. Triệu Kình Thiên cùng người khác đầu óc đều là trống rỗng, nếu là tam hoàng tử cũng có tốt xấu trong lời nói, này trong quân chuyện tình muốn làm sao bây giờ? Bọn họ mặc dù là tướng quân, cũng làm không được hoàng tử chủ a. Chú kiến thiên mày nhảy dựng quả nhiên là muốn một lưới bắt hết, đem ba cái hoàng tử đều bắt khẩu vị nhưng thật ra không nhỏ, cũng không sợ ăn chống đỡ, nhìn sắc bén mà đến roi, chu kiến thiên thúc nhọn nhất điểm, bay nhanh tránh thoát, phía sau doanh trướng bị cắt qua, bên ngoài sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính cầm binh khí, cũng không dám có bất luận cái gì động tác, rất sợ bị thương người một nhà. Tiêu giao nhưng thật ra hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới này tam hoàng tử công phu cũng không tệ lắm, bất quá, cũng gần là không sai mà thôi, tiêu dao dẫm mọi người bả vai hoặc là đỉnh đầu mà lên, trường tiên lại một lần nữa huy hướng tam hoàng tử nơi đó, quỷ dị cười. chu kiến bầu trời vừa nhảy qua dòi truy kích muốn tùng một hơi, lại tại thoáng chốc cảm thấy trên cổ một trận lạnh lẽo tâm cũng đi theo lạnh như băng xuống dưới, nữ nhân đặc hữu mùi thơm ngát theo phía sau chuyển đến. Tam hoàng tử trò chơi tiếp nhận rồi. Phía dưới mọi người trợn tròn mắt, thế nào gần trong nháy mắt công phu tam hoàng tử liền rơi xuống giờ phút này tay trong, nhìn trên cổ đó lòe ánh sáng lạnh truy thù, rất nhiều mọi người sợ hãi không thôi, cảm thấy bọn họ đầu óc cũng không giữ được. Người cho là tại đây đại quân bên trong, người có thể bình yên rời đi sao? chu kiến thiên nhú mày, nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không nhân thế nhưng hội như thế lợi hại. ha hà, có người này tam hoàng tử nơi tay ta phải rời khỏi dễ dàng thực. Tiêu giao cười nói nói sau, chỉ bằng này lâu la ta còn thực không để vào mắt. Người Chu Kiến Thiên lúc này là tìm không thấy nhất điểm đối với chính mình mà nói có lợi địa phương. Người rốt cuộc là ai? Vĩnh Sương huyện nếu thực sự như thế cao thủ, hắn không có khả năng không biết đối với chính mình phái ra đi nhân, bọn họ trung tâm, Chu Kiến Thiên là theo đến đều không nghi ngờ. Ta là ai tam hoàng tử rất nhanh liền sẽ biết. Tiêu Dao mở miệng nói, như vậy tam hoàng tử, xin theo ta đi một chuyến đi. Ta còn có khác lựa chọn sao? chu Kiến thiên bất đắc dĩ nói, hắn thế nào cũng không có nghĩ tới, đánh giặc còn có thể như thế. Vĩnh Sương huyện Nhân thật sự là rất ti bì, từ đầu tới đuôi bọn họ đều không có chiếm được tiện nghi không nói, đến cuối cùng còn nháo ra như thế đại chê cười. Này chỉ sợ hội trở thành hắn một tiếng đều tẩy không đi xỉ nhục, hắn cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng phụ hoàng nghe được tin tức này là sẽ có nhiều khiếp sợ có bao nhiêu phẫn nộ. Có a người có thể lựa chọn đi tìm chết. Tiêu dao cười nói trùy thủ không phải tại ngươi trên cổ mã. Ngươi có thể chính mình vừa truyền đầu cắt cổ, chu kiến ngây thơ muốn mặt sau nữ nhân bầm thê vạn đoạn con mẹ nó, này tính là cái gì cho má lựa chọn. Ta còn là đi theo ngươi một chuyến đi, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài, đừng nghĩ ta phối hợp chu kiến thiên chậm rãi cũng tỉnh táo lại. Đừng cho là ta không biết ngươi sẽ không thật sự giết ta, nói vậy vĩnh sương huyện sớm hay muộn sẽ bị san bằng. Phải không? Tiêu rào cũng không có phản bác của hắn nói. Người không xứng hợp ta cũng có thể đem ngươi mang đi. Khóe mắt nhìn Lý Thanh Du cùng Lý Thanh Hiên tới rồi. Quả nhiên là các người, Lý Thanh Du, Lý Thanh Hiên, các ngươi thật to gan, nhanh chút đem Thái Tử Điện Hạ cùng nhị hoàng tử giao ra đây. Triệu Kỳnh Thiên rút kiếm đón nhận, lúc này hắn làm sao còn lo lắng tam hoàng tử, nếu là Thái Tử Điện Hạ xảy ra chuyện gì của hắn ngày lành là tuyệt đối đến cùng. Hà hà, Lý Thanh Hiên khinh miệt nhìn hắn một cái cũng không ham chiến, một cước đá bay trong tay hắn kiếm nhìn đối phương choáng váng bộ ráng, đang muốn bổ khuyết thêm một cước đưa hắn quy thiên. Thanh Hiên đại ca, không thể giết hắn, chúng ta đi nhanh đi. Có Lý Thanh Du cùng Lý Thanh Hiên sau điện tiêu giao là tuyệt không lo lắng có người bắn tên trộm, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ ba người liền như vậy trắng trợn không kiêng nể mà dẫn dắt bọn họ tam hoàng tử tiêu sái rời đi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tình. Các người còn thất thần làm cái gì, còn không mau đuổi theo. Triệu kình thiên hồn hình đối với phía sau này vũ lâm nhân sĩ quát, chi tiết bọn họ rất nhiều đều bị bất đồng trình độ thương, hơn nữa ba vị hoàng tử đều bị bắt đi, được bọn họ cũng chạy nhanh triệt đi, nếu là lại đãi đi xuống, chỉ sợ hội quây tiến cùng phiền toái chuyện tình chung đi. Bất quá, bọn họ cũng không có phản bác triệu kình thiên trong lời nói, nhắc tới binh khí liền hướng tới vừa mới ba người rời đi địa phương đuổi theo chính là không quá bao lâu, liền từng người tản ra, nên trở về làm sao hội làm sao. Hà hà, ba người một khắc không ngừng chạy vội hồi lâu. Đợi cho địa phương an toàn tiêu giao mới đưa chu kiến thiên buông ra, bất quá, cũng đồng dạng làm cho Lý Thanh Du bọn họ điểm trụ chu kiến thiên nhìn bị trói thành giống đợi làm thịt phì chưa bình thường chua kiến long cùng chu kiến vũ, bị Lý ra hai huynh đệ theo trong bụi cỏ truyền đi ra, đó động tác thật đúng là thô lỗ, bất quá, thế nào cũng không nhịn xuống bật cười. Tốt lắm, chúng ta mau trở về đi thôi, này tam huynh đệ đều đến đông đủ, kế tiếp chúng ta chờ đại chua tin tức là có thể. Lý Thanh Hiên như trước khiên triệu kiến long, đối với hai người nói. Thanh Hiên đại ca, người sẽ không muốn cho ta một cái thiếu nữ thử, khiêng như vậy một đại nam nhân đi. Tiêu giao chỉ chỉ một bên chua kiến thiên bất quá, ở đây ít nhất có ba nam nhân, đối thiếu nữ thử này ba chữ thật sự là không dám khen tặng. Này cũng là không có cách nào chuyện tình kiên trì một chút, Lý Thanh Du mở miệng nói, rất nhanh liền đến. Hừ, bất quá. Mặc dù là Chu Kiến Thiên sắc mặt lại thế nào không tốt, Tiêu Đại Nha như trước học lý ra hai huynh đệ bộ dáng, đem Chu Kiến Thiên động tác thô lỗ khiêng lên. Đợi cho ba người trở lại Vĩnh Sương huyện trong quân doanh Lý Thanh Ninh nhìn ba vị hoàng tử còn có chút không thể tin Vốn đi cái này chú ý liền thập phần lớn mật Mặc dù là ba người rời đi đi chấp hành kế hoạch Hắn đều không thể tin được bọn họ ba người có thể thành công Nhiều nhất cũng liền buộc trở về hai cái Lý Thanh Ninh trên mặt tuy rằng xem cũng không được gì Khả đó chỉ là vì an ủi một bên lo lắng không thôi chịu thủ hiếu Sợ chính mình hoảng hốt này qua lại đi lại nam nhân hội ra bên ngoài hướng Nhưng này cũng không có nghĩa là trong lòng hắn không lo lắng Thật sự thành công, cho nên, mặc dù là bị điểm huyệt đạo đại chu ba vị hoàng tử như là cọc cỗ tử bình thường sự tại chính mình trước mặt Lý Thanh Ninh vẫn là nghiêng đầu hỏi ba người. Này không phải phải không? Nhị đệ, người nếu không tin, liền mò một chút là thật nhân. Hiển nhiên này xem như nhất kiện ít nhất có thể tài nhập vĩnh sương huyện sử sách đại sự, dù là trầm ổn Lý Thanh Hiên cũng có chút kích động đôi sáng trong suốt quạt hưng phấn. Nhị ca, người cũng có thể tấu bọn họ một chút Lúc này Lý Thanh Du đã muốn khôi phục hắn Trăm không một dùng là thư sinh bộ dáng Ai cũng nhìn không ra Đó gầy yếu thân thể vừa mới thế Nhưng xâm nhập mấy chục vạn đại quân Bắt đi bọn họ đầu lĩnh Đương nhiên, hắn cũng cũng không có chính mình Biểu hiện như vậy hờ hững Không gặp người nọ tay hưng phấn phát run sao Tiều rào đem che mặt khăn xả hạ Triệu thủ hiếu trước tiên liền vọt đi lên Trên dưới xem xét Gặp đối phương một chút sự tình đều không có Mới thở dài nhẹ một hơi Lý đại ca, làm cho người ta làm chút ăn được chúng ta đói bụng, dù thế nào, hoàn thành như vậy một đại sự tình, dù sao cũng phải muốn chúc mừng một chút không phải. Đi, ngươi chờ ta làm cho người ta cho các ngươi chuẩn bị tốt rượu hảo đồ ăn. Được rồi, hiện tại Lý Thanh Ninh là thật tin tưởng, bọn họ đem ba cái hoàng tử đều bắt đến đây, hưng phấn sau thập phần hào sẵn đi ra ngoài, đối với canh giữ ở doanh chướng ngoại binh lính hảo một trận phân phó, ai cũng không có trông thấy chu kiến vũ nhìn chằm chằm tiêu đại nha nhãn tình cổ được lão đại môi càng không ngừng tại run run, nếu là nàng lúc này có thể nói chuyện, khẳng định hội thét chói tai. Bữa tiệc này sành ăn sau, mọi người tinh thần tựa hồ càng chừng một ít. Đại ca cười bỏ bọn họ huyệt đạo đi, ba vị hoàng tử là thân phận cao quý nhân, dù sao cũng phải làm cho bọn họ nói chuyện không phải. Lý Thanh Hiên tự nhiên là nghe hiểu được Lý Thanh Ninh ý tứ trong lời nói, chỉ đem á huyết cấp dài. Tiêu đại nhà, người rốt cuộc là ai, người làm sao có thể không phu. chu kiến vũ rốt cuộc nhịn không được tuy nói là câu hỏi, khả càng như là cùng lâm vào thuyệt cảnh lại bị vũ nhục sư tử ở nơi này không ngừng giết gào.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 Lý Thanh Ninh, người đem chúng ta mang đến nơi đây đến, rốt cuộc là có ý thứ gì? chu Kiến Long cùng chu Kiến Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn tiêu đại nha, bọn họ thật không ngờ cái này sinh ra năm bào thai nữ nhân thế nhưng như thế lợi hại, nếu là tam đệ phía trước nói đều là thật sự, như vậy, nữ nhân này rốt cuộc đáng sợ đến cái dạng gì trình độ? Bất quá này cũng không là mấu chốt liền nhìn vừa mới nàng cùng Lý gia tam huynh đệ thân mật trình độ Nàng cũng không có khả năng vì bọn họ sử dụng hiện tại trọng yếu nhất là biết rõ ràng đối phương mục đích Hà hà thái tử điện hạ cái này muốn gặp các ngươi tam huynh đệ tại hoàng đế bệ hạ trong lòng có bao nhiêu trọng yếu Lý thanh ninh cười nói nếu không phải các ngươi không nên đánh giặc lại làm sao có thể làm đến bây giờ tình trạng này Mà chúng ta chính là tưởng nhanh chút chấm dứt chiến tranh mà thôi Người tưởng nhượng chúng ta lui binh Chu Kiến Thiên mở miệng nói, sự tình phát triển đến nước này, trận chiến tranh này đã muốn tính đã xong, thắng được tự nhiên là Vĩnh Xương huyện, mặc dù là kết quả này làm cho hắn vô cùng nghẹn khuất, nay mọi người bị nắm, cũng chỉ được thừa nhận chuyện này thực. Ha ha, tự nhiên không phải như vậy sự tình đơn giản. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, Vĩnh Xương huyện cũng không phải các ngươi thường đánh có thể đánh, đã quên theo các ngươi nói một việc lúa mì vụ đông, các ngươi nông khoa viện cũng không có thí nghiệm thành công đi. Ba người trong lòng một đột thật sự là không biết Lý Thanh Ninh vì sao đột nhiên liền xả đến lúa mì vụ đông chuyện tình đi lên. Bởi vì kháng đông lạnh bí phương nắm tại chúng ta Lý gia nhân thủ trong, cho dù là lạnh như thế điểm, Lý Thanh Ninh như chiếc quạt cây quạt cười nói. Người tới, mang theo ba vị hoàng tử đi xuống nghỉ ngơi, xem trọng bọn họ. Là bên ngoài binh lính thực sự hưng phấn A con mẹ nó. Lý gia công tử thật sự là quá lợi hại trực tiếp đem ba cái hoàng tử bắt đến, hừ, xứng đáng ai làm cho bọn họ hào hào ngày bất quá, ngàn giảm xa xôi đã chạy tới, đã nghĩ chia cắt bọn họ trong huyện tài sản. Ba người vô luận tâm tình thế nào, lúc này đều chính là cái tù nhân tùy ý thô lỗ binh lính đưa bọn họ dẫn đi. Lý đại ca, người có tính toán gì không? Tiêu giao vừa thấy Lý thanh ninh tươi cười, tại ánh lửa hạ thoạt nhìn đặc biệt âm hiểm giả dối. Ha ha, đại ca tam đệ, đại nha muội muội, rất nhanh, vốn không có Vĩnh Xương huyện mà là Vĩnh Xương phủ. Lý Thanh Ninh cười nói, ta lĩnh 5000 người ở trong này thủ, đại ca tam đệ các ngươi mang theo các khác binh lính đem Vĩnh Xương huyện phía nam thuộc loại đại chu địa phương toàn bộ chiếm lĩnh, tốc độ phải nhanh. Nhưng là nhị ca tại biên giới còn có không ít đại chu binh lính, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lý Thanh Du mở miệng nói, thực dễ dàng. Lý Thanh Ninh mở miệng nói các ngươi một đường mang theo đại chu thái từ điện hạ, ha ha, bọn họ là sẽ không phản kháng, còn này liều chết không theo các ngươi cũng không dùng thủ hạ lưu tình. Thanh du đại ca các ngươi là theo bọn họ sau lưng mà đi, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp là nhất điểm vấn đề đều không có. Tiêu Dao mở miệng nói, ta nghe nói bởi vì đánh giặc, phía nam này dân chúng qua được cũng không hảo, đến lúc đó Thanh Du đại ca tư tưởng công tác nhưng là của ngươi vốn ban đầu đi, lại dùng một ít lợi dụ dỗ, liều chết không theo không có bao nhiêu. Đó đại nha muội muội, các ngươi chuẩn bị đi trở về. Lý Thanh Hiên mở miệng nói, nhị đệ này làm muội muội thật sự là quá lợi hại, đến một buổi tối, liền giải quyết một hồi chiến tranh, lại một lần nữa may mắn đối phương may mắn không phải địch nhân, nếu không trong lời nói, bọn họ chỉ sợ sẽ chết phi thường khó coi. Không trở về đi làm cái gì, tiêu dao cười nói, bất quá thanh ninh ca ca, người còn có thể làm một việc vĩnh xương huyện không trả có rất nhiều gian tế sao. Ba vị hoàng tử bị nắm tin tức cũng có thể thả ra đi, đến lúc đó có thể nhiều đào vài cái cạm bẫy, tổng hội bắt đến không ít như vậy gian tê thiếu một cái là một cái, không phải sao. Đại nha muội muội ngươi thật sự là gian trá. Lý Thanh Ninh cảm thán nói, tốt lắm ta cùng tướng không muốn đi nghỉ ngơi. Tiêu giao mở miệng nói, mặt sau hảo diễn ta đã muốn có thể dự đoán được. Lý Thanh Ninh cũng không có ngược đãi ba vị hoàng tử, đưa bọn họ đặt ở một cái doanh trướng trong, sành ăn bưng lên đi tay chân năng động chính là công phu sử không được. Nhị ca, nữ nhân đó nhân thật là tiêu đại nha. Chu kiến thiên ăn vài thứ sau, mới hỏi như trước nổi giận đùng đùng chu kiến vũ. Khẳng định là, hóa thành cho ta đều nhận được chính là không nghĩ tới, như vậy một cái nông phụ thế nhưng sẽ có như vậy bản xử. Như vậy một hồi tưởng trên cơ bản đều là tiêu đại nha đó cười tùm tìm mặt nguyên bản cảm thấy là ngu xuẩn tươi cười, lúc này lại cảm thấy khi đó tại trào phúng của hắn không biết hơn nữa đêm nay sở chịu khuất nhục chu kiến Vũ tính tình thậm chí so với chu kiến long càng thêm táo bạo đến. Tốt lắm, hiện tại không phải nói tiêu đại nha chuyện tình, chính yếu là chúng ta nay nên làm sao bây giờ. Chú Kiến Long hắc nghiêm mặt, hắn có thể tưởng tượng quân đội trong đã muốn loạn thành một đoàn, đã không có bọn họ ở mặt ngoài hòa khí tam huynh đệ đè nặng phía dưới nhân ai là ai cũng không phục ai. Có thể làm sao bây giờ? Nay chỉ có thể chờ nhìn vĩnh sương huyện những người đó rốt cuộc muốn thế nào. chu Kiến thiên nói nơi này thở dài một hơi, ai phụ vương khẳng định sẽ bị thức chết. Bọn họ thưởng không kém, đại chua quân bên này sớm đã loạn thành một đoàn, vài cái tướng quân xào thành một đoàn, đó rời đi vũ lâm nhân sĩ tại cũng không có trở về, mấy chục vạn binh lính đều biết nói, ba vị hoàng tử bị bắt đi rồi, lòng người hoàng sợ này trận đánh cho theo thượng đến hạ đều cảm thấy quỷ dị đến cực điểm. Ngày hôm sau, tại đại chua quân đội còn không có thương lượng ra cái đối sách thời điểm. Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du đã muốn mang theo thứ vạn nhân Hướng phía nam đi tiêu dao cùng triệu thủ hiếu Cũng mang theo đứa nhỏ trở lại hạnh hoa thôn Các người nói rốt cuộc muốn làm sao bây giờ Triệu kình thiên hồng mắt nhìn đồng dạng một đêm không ngủ Những người khác mở miệng hỏi nói Đây là nếu như bị hoàng thượng đã biết là hội rơi đầu Nhưng là cũng không thể liền như vậy kéo xuống đi quân đội nhiều như vậy nhân Mỗi ngày đều phải ăn uống Mà lương thảo vẫn là từ ba vị điện hạ phụ trách Tuy rằng mỗi lần đều là bọn hắn đi làm Nhưng là không có ba vị hoàng tử tay dụ Là lấy không được lương thảo Vẫn là mau chóng phái người đi kinh đô Cấp hoàng thượng báo tin đi Này cũng chỉ có thể như vậy Mọi người một đám mặt nếu cho tàn, mặc dù cuối cùng có thể đem ba vị hoàng tử lông tóc vô thương cứu ra, bọn họ cho dù là bất tử cũng tránh không được lao ngục tai ương, mặc dù ở đây nhiều mọi người cùng tứ đại thế gia liên hệ chặt chẽ, bọn họ nhưng cũng rõ ràng, chuyện này, tứ đại thế gia nhân chỉ sợ một đám đều đã cực lực phiết thanh quan hệ, rất sợ bị liên lụy cho hoàng thượng diệt trừ bọn họ cơ hội. Vì thế, một con con khoái mã trở cưỡi ngựa tinh thông nhân hướng tới kinh đô trên đường mà đi, đương nhiên, này trung gian còn có vị thê nhi báo tin, hoặc là có thể sớm đi chuẩn bị. 10 hôm sau, đại chu hoàng đế nghe được như vậy một tin tức đôi như là muốn thoát ra hốc mắt như, hung hăng chờ phía dưới đã muốn run run được mau muốn té xỉu đi qua đáng thương binh lính. Người nói cái gì, cho chẩm lặp lại lần nữa. Thành âm không lớn, nhưng cũng mang theo ùn ùn kéo đến quân vương khí thế ép tới toàn bộ trong thư phòng mọi người không thở nổi, một đám cúi đầu, ngừng thở cố gắng thu nhỏ lại chính mình tồn tại, hận không thể đem chính mình biến thành một đổ bối cảnh thường, chỉ sợ bị hoàng thượng tức giận quét đến chết không có chỗ chôn Đó đáng thương binh lính, thân thể đã muốn hoàn toàn không chịu khống chế, hắn nhưng thật ra thường liền như vậy ngất xỉu đi, nhưng là hắn biết rõ, hiện tại nếu là ngất đi thôi, như vậy, hắn cũng cũng đừng tưởng lại tỉnh lại, có lẽ là sợ hãi cực kỳ, nói chuyện ngược lại là lưu loát, hoàn toàn không có vừa mới lắp bắp bộ ráng. Hồi hoàng thượng trong lời nói tiền phương báo lại, ba vị hoàng tử tại 10 ngày trước buổi tối đều bị Vĩnh Sương huyện nhân cấp bắt đi. Này nói cho hết lời, hắn an tâm hôn mê bất tỉnh, còn có thể hay không tỉnh lại, vậy xem thiên ý. Đại chú hoàng đế lúc này đây nghe được giành mạch không bao giờ nữa hội thưởng vừa rồi như vậy hoài nghi chính mình nghe lầm nói, hoặc là phía dưới nhân nói sai rồi nói, khả hắn tình nguyện là chính mình nghe lầm, hoặc là phía dưới nói sai rồi, ba vị hoàng tử bị bắt đi, đây là đại chu kiến quốc về sau đều không có xuất hiện qua xỉ nhục, đại chu hoàng đế trước hết tưởng không phải chính mình như tử an toàn vấn đề, bởi vì hắn biết bắt đi hoàng tử chỉ là vì cùng hắn đàm điều kiện. Nhưng là vừa tưởng đến đó mấy chục vạn đại quân không có đầu lĩnh nhân, nghĩ đến sau phải như thế nào giải quyết, nghĩ đến mọi người biết con hắn liền như vậy dễ dàng bị đánh đi, nghĩ đến bởi vì chuyện này, chính mình cần trọng cố gắng làm hảo hoàng đế, đã chết đến dưới đất cũng không muốn gặp chu kiến liệt tổ liệt tông, một nghĩ vậy chút đại chu hoàng đế mấy năm nay bảo dưỡng thật sự là tốt thân thể cũng chống đỡ không được huyết khí không ngừng cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra theo sau hai mắt nhất hắc, liền cái gì cũng không biết. Ngự thư phòng trong là loạn thành một đoàn, mà kinh đô được đến tin tức tứ đại gia tộc cũng là lòng người hoảng sợ. Trịnh Hằng vội vã cảm thấy trái tướng quân phủ, nhìn trịnh nhục cái này nữ nhi muốn thủ đoạn có thủ đoạn, nếu có thể lực có năng lực chính là mình không tốt ai. cha mau vào tọa, lúc này, người thế nào có rảnh đến? Tuy rằng tháng riêng đã muốn mau đã xong, nhưng là tại kinh đều qua năm mới coi như không có chấm dứt hơn nữa trịnh Hằng nay là trịnh ra làm người nhà, liền càng thêm bận rộn. Ai Trịnh Hằng ngồi xuống sau, nhìn Trịnh Nhu lại thở dài một hơi. Nhu Nhi, mạng người không tốt, cũng lạ cha, lúc trước không có cho người tìm tốt nam nhân. Cái này nữ Nhi, nàng là thật tâm yêu thương, chỉ tiếc ai. Cha, người thật sự là làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Trịnh Nhu quan tâm hỏi. Ra đại sự Trịnh Hằng đem tự mình biết nói chuyện tình nói ra. Trịnh Nhu tự nhiên biết chuyện này có bao nhiêu đại, sắc mặt trắng bệch lại cố gắng bài trừ một mặt tươi cười. Cha, người tại cùng nữ nhi hay nói giỡn đi. Ba vị hoàng tử bị bắt đi quả thực liền cùng hoàng đế bệ hạ bị ám sát bỏ mình không có gì khác biệt. Ta nhưng thật ra hy vọng này chính là cái vui đùa, nhưng là ta đã muốn thu được chuẩn xác tin tức. Trịnh Hằng nhìn Trịnh Nhu, do dự hồi lâu, mở miệng nói, người nam nhân đó, lúc này đây, chỉ sợ là không qua được. Cha ý của ngươi là... Trịnh Nhu Tâm đi theo Jun lên, tuy nói bởi vì Triệu Thủ hiếu chuyện tình, nàng đối Triệu Kình Thiên rất là thất vọng, bất quá, rốt cuộc là nhiều năm như vậy ân ái vợ chồng, mặc dù trung gian pha lừa gạt, khả của nàng cảm tình nhưng không có giả, hơn nữa hai cái nữ nhi, nàng tự nhiên là không hy vọng Triệu Kình Thiên gặp chuyện không may. Hắn nay còn tại quân doanh. Ân, Trịnh Hằng mở miệng nói, bọn họ rõ ràng, nếu là bị bắt đi nhân trung gian có Triệu Kình Thiên, hắn nhưng thật ra không lo lắng, khả ba cái hoàng tử đều bị mang đi. Hắn một chút sự tình đều không có. Này, Trịnh Nhu rốt cuộc là Trịnh Nhu, lúc ban đầu bối rối sau, liền tỉnh táo lại, nhìn Trịnh Hằng sắc mặt. Ý của ngươi là, Nhu Nhi, ngươi từ nhỏ cũng rất thông minh, ta biết đến, Trịnh Hằng mở miệng nói ta không phải không nghĩ giúp hắn, khả chuyện này thật sự là quá lớn, nói sau thế ra lại là hoàng thượng cậy đinh trong mắt. Nhu Nhi ngươi cũng biết, chúng ta trịnh ra chính là bổn ra đều phải vài trăm người, còn không tính địa phương khác nhân, ngươi nói. Trịnh nhu hé miệng trầm mặc phụ thân làm như vậy nàng nhưng thật ra có thể lý giải chính là tướng công một trận nếu là lập công trịnh ra cũng sẽ đi theo được thưởng Nhưng này mới gặp chuyện không may, phụ thân chỉ sợ bị liên lụy, nói như vậy đi ra trong lòng bao nhiêu có chút không thoải mái. Nhu nhi, người yên tâm, không đến thời điểm mấu chốt ta sẽ không làm như vậy. Trịnh Hằng mở miệng nói chuyện này bị liên lụy cũng không chỉ có chính là triệu kình thiên tứ đại gia tộc bao nhiêu đều có thân tín ở bên trong, hơn nữa địa vị cũng không so với triệu kình thiên thấp cha trước nhìn xem, bọn họ làm như thế nào. ân cha ta hiểu được trịnh nhu tươi cười càng thêm khó coi. Bất quá cha, việc này cũng không phải không có vãn hồi đường sống, chỉ cần tướng công có thể lập công, bắt Vĩnh Xương huyện cứu ra ba vị hoàng tử, không nói nhiều công lao ít nhất có thể yêu khuyết điểm tướng để đi. Trịnh Nhu là tin tưởng triệu kinh thiên năng lực một cái nho nhỏ vĩnh sương huyện, làm sao có thể hội đánh không dưới đến. Trịnh Hằng lắc đầu, Nhu Nhi, người không biết nơi đó tình huống, ra việc này sao, ai không nghĩ như vậy, khả bọn họ ai cũng sẽ không hành động, đừng quên trừ bỏ hoàng người trên ở ngoài, cái khác trên cơ bản đều là các vị này chủ ai cũng sẽ không phục ai, so với bối cảnh lại người người cũng không kém, nói sao cho dù bọn họ bỏ qua một bên này đó. Tại có ba vị hoàng từ dưới tình huống, này nửa năm đại quân đều còn không có có thể vĩnh Xương huyện cảnh nội, người cảm thấy tại người như vậy tâm hoàng sợ dưới còn có thể đủ đánh thắng trận. Trịnh Nhu biết trịnh Hằng nói được đúng vậy, phụ thân nói này đó là đang chờ chính mình tỏ thái độ. Phụ thân, ngươi là trịnh gia gia chủ, tự nhiên nên vì trịnh gia lo lắng, chính là cho dù lúc trước nói hắn là kén rể, khả nữ nhi dù sao cũng là gà cho hắn, lại thế nào có thể bỏ xuống hắn mà kệ ta cùng yên nhi như nhi ở nhà chờ nàng trở về, phụ thân muốn làm cái gì phải đi làm, không cần lo lắng nữ nhi. Người nhà ta chỉ biết ngươi hội nói như vậy, trịnh hằng đối với trịnh nhu lựa chọn nhưng thật ra không ngoại lệ. Chính là hy vọng triệu kình thiên sẽ không cô phụ ngươi. cha lời này là có ý thứ gì? Trịnh Nhu Mi Gian nhảy dựng nhìn Trịnh Hằng. Đó Triệu Kinh Thiên từng đã làm một lần đào binh ta lo lắng hắn lúc này đây. Trịnh Hằng mở miệng nói ai, hy vọng là ta chính mình nghĩ nhiều đi. Hai người không biết Triệu Yên cùng Triệu như tìm muội hai cái đem lời này nghe được rành mạch. Hai người trong mắt đều hiện lên hoàng sợ lặng lẽ sau khi rời khỏi vốn định trực tiếp đi Vĩnh Sương huyện. Khả vừa tưởng đến lần trước tình huống, hơn nữa bên kia tại đánh giặc cha đều làm bất định chuyện tình. Bọn họ chính là đi cũng sẽ không có cái gì giúp. Tì tì, ngươi nói tò ngò quái, từ lúc cha xuất chinh sau, ta đã hy vọng cha sớm đi đáp ứng rồi về nhà cùng chúng ta, lại sợ hãi cha đáp ứng rồi trận này trận triệu như mở miệng nói, nếu cha thật sự đánh thắng, huynh trường cùng tàu tử bọn họ như vậy xinh đẹp núi nhỏ thôn, chỉ sợ cũng tránh không được muốn chịu chiến loạn khổ, nói sau huynh trưởng đó cuột tính tình, phòng chừng bị nắm cũng sẽ không đến kinh đô. Ngươi nhà, việc này làm sao có thể tùy vào chúng ta tác chủ. Đó một chuyến vĩnh xương huyện lữ hành, làm cho triệu yên lớn lên thành thục không ít. Này cũng coi như không sai, ba vị hoàng tử bị nắm trận này trận khẳng định đánh không nổi nữa chính là cha không biết hội thế nào. Ai, hảo phiền Nga, trịnh như tỉ mụi hai cái đều không có nói tới trịnh hằng, cái kia các nàng ngày thường trong thích ngoại công.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 Vì thế chỉ phải triệu tập đại thần thương lượng, bọn họ không biết liền một ngày này thời gian chuyện này liền truyền khắp đại chu các góc, đợi biết sau, đã muốn vô lực đi ngăn chở, mà chỉ cần theo chuyện này xem ra, đại chu hoàng đế lại một lần nữa kinh hãi, vĩnh xương huyện những người đó, đối đại chú thẩm thấu thật sự thâm. chương 126. Đại nha đây là thật vậy chăng? Tiêu đại quý vừa nghe đến tin tức liền vội vàng bẩn bẩn hướng triệu thủ hiếu ra chạy tới, lúc này còn chưa tới tháng 2. Mặc dù là hạnh hoa thôn, Xuân bẩn cũng còn không có bắt đầu tiêu đại quý thân là một thôn dài, lúc này đã muốn phi thường có lãnh đạo giác ngộ. Phía sau tiêu giao chính ôm đứa nhỏ, dạy hắn nhóm nhận thức tự, nhìn đi vào tiêu đại quý như thế thức thố, đổi lại là có chút kinh ngạc. Tiêu đại thúc chuyện gì A Nhìn hắn đó phó sốt ruột bộ dáng, cũng không có nhiều khách sáo trực tiếp hỏi sự. Chính là chính là, xem tiêu đại quý này kích động bất quá, hơi hơi tỉnh táo lại còn biết hạ giọng. Chính là ba vị đại chu hoàng tử đều bị Lý Gia Công Tử bắt lấy chuyện tình. Cái này ta có thể nói cho ngươi, là thật chiến tranh rất nhanh sẽ chấm dứt chúng ta rất nhanh có thể khôi phục trước kia bình tĩnh sinh hoạt. Tiêu Giao cười nói, cho dù là căn bản không có đánh tới Vĩnh Sương huyện đến, bất quá, đối với bọn họ mà nói, trong lòng vẫn là có ảnh hưởng, dù sao ai không sợ hãi chiến tranh cửa nát nhà tan ai không sợ hãi. Thật sự. Thành âm hơi hơi dơ lên, cầm điếu thuốc túi tay cũng đi theo phát run, trong mắt kích động rất là rõ ràng, phía trước hắn sở dĩ hoài nghi, là vì chuyện này thật sự là rất chấn kinh rồi, bất quá, này nghe đại nha vừa nói, đó khẳng định là sự thật hưng phấn xoa xoa tay qua lại đi lại. Ta cho tới bây giờ không đã lừa gạt thiếu đại thuốc. Tiêu dao cười nói. Vì thế, một ngày này, vô luận là có tin hay không chuyện này vĩnh sương huyện nhân, tuyệt đại đa số đều kích động đi lên, nông thôn trong 5 tuổi đứa nhỏ, đã muốn có thể đầy khắp núi đồi chạy tiêu dao ra 5 cái đứa nhỏ cũng không ngoại lệ, bốn cái nam hài mang theo hàm hậu tươi cười, đem thôn trong nhất bang đứa nhỏ đều hố một bên, kết quả còn khang khang một bực theo tại bọn họ mông mặt sau, hoàn toàn không biết này bốn cái tiểu oa nhi nội bộ đều là há Còn tiểu duyệt duyệt có tứ bảo tại thì phải là hạnh hoa thôn công chúa, tại hơn nữa thôn trong vô luận là theo triệu thủ hiếu ra tốt, vẫn là không tốt, nhìn năm chương bộ dạng giống nhau như đúc mặt đối bọn họ ở trong lòng đều là tồn kính sợ chi tâm, cho dù là không thích cũng không dám đối bọn họ làm ra cái gì. Trên chiến trường bên kia chuyện tình tiêu giao lúc này đã muốn hoàn toàn không lo lắng, trải qua lúc này đây triệu thủ hiếu cũng không giống phía trước như vậy. Mỗi cách vài ngày ban đêm sẽ gặp bừng tỉnh, ban ngày làm việc cũng không yên lòng, nay là ngục kiên đỉnh, làm việc có lực ngây ngô cười cũng thường xuyên xuất hiện tại của hắn trên mặt. Chuyện gì? Thời gian rất nhanh liền đến 2 tháng để tiêu giao một nhà thất khẩu tại mạch bên cạnh đất chống thượng, ăn uống thơm ngào ngạt cơm trưa nhìn đi vào tiêu thủy, ngẩn đầu cảm thấy quê nhà hương thân, hỏi như vậy cũng không hảo. Người muốn hay không ngồi xuống chịu chút? Tiêu Thủy chính là hơi hơi sửng sốt một chút theo sau lắc đầu, vẻ mặt rất là hờ hững, nhìn Tiêu Đại Nha trong mắt trừ bỏ bình tĩnh còn có rất nhỏ sợ hãi. Không cần ta có chuyện với người nói, người có thể hay không đi theo ta một chút. Nga, Hảo, Tiêu dao cười nói, vì không cho nhìn trông mong xem xét Triệu Thủ Hiếu lo lắng, hai người vẫn chưa đi quá xa, còn tại Triệu Thủ Hiếu tầm mắt trong vòng. Liền ở trong này, nói đi, Tiêu Thủy đem một phong bỏ rơi thưa đưa cho Tiêu dao Ngươi đáp ứng của ta? Thế nào? Tiêu Dao nhíu mày, lý gia nhân không đồng ý. Ân, bọn họ chỉ đồng ý viết hưu thư. Tiêu Thủy gật đầu, vốn chỉ phải rời khỏi lý thú, rời đi lý gia, là bỏ rơi thư vẫn là hưu thư đều không sao cả, chính là đây là người đáp ứng ta và ngươi ta nghĩ ngươi hội làm được. Tiêu giao tiếp nhận, yên tâm đi, buổi chiều ta liền đi một chuyến. Ân, Tiêu Thủy nhìn Tiêu Dao, gật đầu, do dự hồi lâu mới mở miệng nói, đó chuyện ngươi vì sao muốn nói cho ta? Không sợ ta nói cho người khác, ngươi hẳn là biết hội là cái gì hậu quả. Ha ha, nói cho người khác, đó cũng phải có người tin ngươi mới được, ngươi cảm thấy có sao? Tiêu Dao sáng lạn cười, theo sau quay đầu rời đi. Tiêu thủy lăng lăng đứng ở nơi đó hơn nửa ngày, mới đi theo cười, đúng vậy, nữ nhân này sờ dĩ dám nói cho chính mình, liền chắc chắc chính mình sẽ không nói đi ra ngoài, dùng đánh bạc mệnh đổi lấy bình tĩnh cuộc sống, nàng là thật luyến tiếc buông tha cho, đối phương lại không sợ nàng nói ra đi, cho dù chính mình thanh danh cũng không có nương như vậy ác liệt, khá vậy không thể nói rõ hảo ít nhất so với hiện tại tiêu đại nha, kém đến ở xa tới. Nhìn xa xa một nhà thất khẩu, nàng tự hồ có thể nghe được bọn họ miệng phát ra hạnh phúc tươi cười, trong lòng như trước có hơi hơi đau đớn, bất quá, nghĩ cha cùng tiểu kim ăn chính mình làm đồ ăn, cũng sẽ đồng dạng cười, nàng lại cảm thấy không có gì hay khổ sở. Tiêu giao buổi chiều đi lý ra thôn, sự tình là thần kỳ thuận lợi, uy hiếp trong lời nói đều còn không có nói ra miệng, vừa nghe bỏ rơi thứ ba chữ, nói cái gì cũng chưa nói, dựa theo tiêu giao y tứ đi làm. Triệu gia nhân ở tháng 5 sẽ trở lại, này thuyết minh cái gì tiêu giao trong lòng rất rõ ràng. Quả nhiên tại triệu gia nhân trở về ngày hôm sau, Lý Thanh Ninh phe phải hắn đó đem trăm năm không thay đổi cây quạt mang theo mô thiên cùng Lý tử xuất hiện tại nhà bọn họ. Lý đại ca đã muốn khi cách hảo mấy tháng không có xem thấy bọn họ triệu thủ hiếu là đồng dạng kinh hỷ tiêu giao theo tại phòng bếp đi ra. Nhìn thoáng qua Lý Tử hai tay mang theo tươi mấy nguyên liệu nấu ăn, khóe miệng vừa kéo tất cả đều là Lý Thanh Ninh thích ăn xanh sao chọn tại cơm chiều tiến đến, này ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Cảm tình làm chính mình là đầu bếp sao? Lý Tử có chút xấu hổ cấp tiêu giao hành lễ theo sau theo bên người nàng đi qua, đêm này nọ sách đến phòng bếp tiêu giao bất đắc dĩ, chỉ phải đi vào tiếp tục phấn đấu, đợi cho một đám đều rượu trừng cơm ăn no sao. Lý Đại ca nói đi, người hôm nay tới nơi này là có chuyện gì? Cho dù đại cục đã muốn bị các ngươi nắm trong tay, ta không tin Lý Đại với người hiện tại có cái kia rảnh rỗi đến nhà chúng ta đến tỏa tỏa. Ha ha, cho dù là lại bẩn, cả đêm thời gian ta còn là có thể rút ra. Lý Thanh Ninh đạm cười, tại tiêu giao tựa thiếu phi thiếu dưới ánh mắt bắt đầu nói chính sự. Hôm nay đến có hai sự kiện tình, đệ nhất đại nha muội muội đại hạ nữ tướng quân tại năm nay đầu năm liền đã qua đời. Đó theo ta có cái gì quan hệ? Không phải tiêu dao bạc lạnh không cảm tình, tại lòng của nàng trong cha mẹ vĩnh viễn chỉ có xuyên qua trước đó một đôi, đối tiêu lôi đều không có cảm tình, huống chi là một cái chỉ thấy qua một mặt này một mặt còn ở chung được thập phần không thoải mái bà ngoại, đã chết cũng liền đã chết nhất điểm cảm giác đều không có. Ha ha, chỉ biết đại nha muội muội hội nói như vậy. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra không kỳ quái tiêu đại nha như vậy thái độ, chính là dùng buồn cười một nhìn không chịu thủ hiếu, này ngốc muội phu trên mặt biểu tình thật sự là rất phong phú. Nói sao triệu thủ hiếu chợt vừa nghe đại hạ nữ tướng quân căn bản không có phản ứng lại đây người kia là ai Đợi cho công tiểu yêu bà ngoại chống lại hào khi liền nghĩ tới đó lão phu nhân muốn dẫn đi tiểu yêu cùng chính mình nữ nhi Tối thật giận là không nên cấp tiểu yêu tìm nam nhân Chuyện này triệu thủ hiếu tuy rằng vẫn chôn ở trong lòng không nói Cũng biết tiểu yêu không có khả năng nghe đó lão phu nhân rất Nhưng này cũng không có nghĩa là trong lòng hắn sẽ không buồn bực Nói thật nghĩ đến đây, nghe được đối phương đã muốn đã chết Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm Thế nhưng còn có một chút điểm vui vẻ Theo sau lại cảm thấy chính mình rất không nên Thế nhưng hội bởi vì đừng người đã chết mà cao hứng Vẻ mặt ái náy, khả cho dù là ái náy Cũng che giấu không được triệu thủ hiếu thoải mái khoái trá tâm tình Hơn nữa bị Lý Thanh Ninh như vậy nhìn chằm chằm Hắn chỉ biết chính mình nghĩ như thế nào bị đối phương nhìn thấu Rất là ngượng ngùng, thậm chí có chút cuộn bách đến Lý Đại ca đó là ta tướng công Tiêu giao tuy rằng thực sự thưởng thức cái dạng này triệu thủ hiếu, bất quá, vẫn là mở miệng nhắc nhở nói ta nhớ rõ Lý đại ca đã muốn cưới nương tử, muốn xem, về nhà xem chính mình nương tử đi. Ha ha, Lý Thanh Ninh cười gửa, nhìn tiêu dao trong mắt cảnh cáo tươi cười có chút cứng mắc, hắn chính là cảm thấy triệu thủ hiếu như vậy rất tốt ngoạn được không, này đại nha muội muội cũng quá hội suy nghĩ đi. Hò hò, hò khan hai tiếng, Lý Thanh Ninh nguyên một chút chính mình khuôn mặt làm cho chính mình ngữ khí thoạt nhìn đứng đắn một ít. Ta đây tiếp theo nói chuyện thứ hai tình, hắn kỳ thực thực sự vô tội, hạ hán sở dĩ như vậy vốn không có động tĩnh, liền là vì vị này nữ tướng quân qua đời. Tiêu dao cùng triệu thủ hiếu nhìn trông mong chờ, này vĩnh sương huyện gian tế trên cơ bản đều quét sạch cho nên các ngươi thôn trong cái này chúng ta không thể đợi lát nữa. Lý Thanh Ninh mở miệng nói cũng không có đợi lát nữa tất yếu, vô luận hắn là ai vậy nhân, trước bắt nói sau. Đêm nay chúng ta bí mật tiến hành, tiêu dao mày nhíu lại. Gặp đối phương gật đầu, nở nụ cười, đó thôi cười làm cho Lý Thanh Ninh sau lưng lạnh cả người. "Đại nha muội muội, ngươi muốn làm cái gì?" "Không làm cái gì." Tiêu Dao lắc đầu. "Không làm cái gì, Lý đại ca, đây mới là ngươi hôm nay tới nơi này mục đích đi." "Buổi tối muốn ta hỗ trợ." "Tự nhiên, có Đại nha muội muội giúp ta, chúng ta hai huynh muội ra tay, khẳng định là vạn vô nhất thất." Lý Thanh Ninh mở miệng nói. "Tốt nhất." Tiêu Dao rất là sảng khoái đáp ứng rồi. Lý đại ca tiểu yêu, nghe các người nói như vậy, cái kia biển hoa có phải hay không có nguy hiểm a Tại triệu thủ hiếu xem ra, Lý Thanh Ninh cùng tiêu dao đều là rất lợi hại nhân, muốn hai người đối phó, đó biển hoa khẳng định không phải người thường Tướng công, không có việc gì. Tiêu dao cười nói, cái kia biển hoa nhưng thật ra có vài phần tâm cơ, đều đến hiện tại còn không có lộ ra cái gì nhược điểm, cũng không biết hắn là đó ba vị chung người nào nhân. Tam hoàng tử, đối với vấn đề này. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra thập phần khẳng định hồi đáp Triệu Muội Phu, người nếu là lo lắng, buổi tối cũng có thể đi theo chúng ta cùng đi nhìn xem, nói vậy đến lúc đó Triệu gia nhân sắc mặt nhất định phi thường phấn khích thấu cái náo nhiệt cũng không sai a Vì thế, hôm nay buổi tối, đêm giải nhân tĩnh là lúc Lý Thanh Ninh, Triệu Thủ Hiếu tiêu giao ba người ninh ngang xuất môn, nếu là nói Triệu Thủ Hiếu không có một trai tráng điểm xem náo nhiệt tâm, đó cũng là gạt người, bất quá. Hắn sờ dĩ trở về cũng là nghĩ chính mình ở nhà vô sự trong lòng hội bất ổn lo lắng tiểu yêu cùng Lý Đại ca chẳng đi theo đi trong lòng kiên định một ít. Chỉ chốc lát ba người liền đi đến triệu tiêu thị cửa nhà, nhìn nhắm chặt đại môn, lại nhìn nhìn Lý Thanh Ninh cùng tiêu giao. Gõ cửa, ân, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, tiêu giao lời này rơi xuống. Liền thân thủ đem đại môn gõ được bang bang rung động, dẫn tới bên trong dưỡng gia súc cũng đi theo tranh cái ẩm ý đến, nghe thấy trong phòng tiếng bước chân vang lên tiêu dao xem tại triệu thủ hiếu trên người. Lý đại ca nhìn ngươi, toàn bộ hạnh hoa thôn, dù sao không phải mỗi gia mỗi hộ đều giống tiêu dao nhà bọn họ, để phòng cướp phòng được cùng cái gì như được Lý Thanh Ninh gật đầu một cái, cả người thập phần soái khí nhảy mà lên, lướt nhẹ lạc ở trong sân, gia này chưa chuẩn bị đem cầm ngọn đèn đi ra mở cửa biển hoa chế chủ. Sau cửa mở, mở cửa là Lý Thanh Ninh, nhún nhún vai, vẻ mặt hắn thập phần nhàm chán bộ dáng. Ta không nghĩ tới dễ dàng như vậy, chỉ chỉ đứng ở trong sân làm cọc gỗ từ biển hoa. Hắn này cảnh giác tính cũng quá kém đi. Không phải hắn kém, tiêu dao lôi kéo triệu thủ hiếu đi vào, đại môn theo sau bị khép lại. Phòng trừng là vị này hoa công tử nhìn ra các ngươi dùng ba vị hoàng tử làm mồi cha vĩnh Xương huyện âm mưu, hắn luôn luôn tại ẩn nhẫn, chính là, hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, chúng ta hội chọn phía sau, trực tiếp đã đem hắn bắt. Ngăn đón biển hoa đó hoa một dạng mặt, lúc này tại ngọn đèn chiếu sáng hạ, một bộ khó có thể tin vạn vẹo biểu tình ha ha chỉ sợ hắn đều thật không ngờ chính mình bán mình cấp một cái thô bị thanh danh tấn hủy thôn cô nghĩ đến như vậy mưu kế không có gì sai sót không biết là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi huống chi là ở lý đại ca của ngươi dám thị dưới Các người, các ngươi tuy nói bởi vì sự tình lần trước triệu tư tuổi cùng biển hoa hai người trong đó cảm tình xuất hiện khoảng cách nhưng là rốt cuộc là chính mình tướng công, nghĩ hắn mở cửa lâu như vậy đều còn chưa từng trở về có chút lo lắng đi theo đi ra, đem tiêu dao trong lời nói một chữ không lậu nghe xong đi vào. Các ngươi lời này là có ý thứ gì? Triệu tư tuổi cũng không ngốc thậm chí so với thôn trong rất nhiều người đầu óc thông minh rất nhiều, nhưng lạc liên tưởng đến đó loại khả năng, nàng không muốn hướng bên kia tưởng. Chật chật triệu lục cô nương, biết cái gì tên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sao? Tiêu dao cười tùm tìm nói, ngươi cho là nam nhân nhà ngươi là thật mất trí nhớ sao? Hắn là cái gian tế ta nói như vậy, ngươi hẳn là hiểu được ý tứ của ta đi. Biết vì sao này hai năm của ngươi bụng vẫn đều không có động tĩnh sao? Phòng chừng là vị này không nghĩ muốn con của ngươi, phải biết rằng nếu là có đứa nhỏ, Đến lúc đó muốn thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy, chật chật thật sự là đáng tương a tính kế người khác, nhưng không có thưởng đều từ đầu tới đuôi đều bị người khác tính kế. Không ta không tin. Triệu Tư Thuệ lúc này đầu óc trống rỗng, trước mắt một mảnh hác ám thật vất vả chấn định xuống dưới, nhìn trong viện bốn người. Lý Công Tử, người nói ta tướng công là gian tế, dù sao cũng phải có chứng cứ mới là tổng không thể như vậy không duyên cớ đem nhân bắt đi đi ha hà triệu cô nương, Nga không hẳn là sương hoa phu nhân, chính người kỳ thực trong lòng thực sự hiểu được bất quá, Lý Thanh Ninh giống là vì đà kích triệu tư tuệ bình thường, theo cổ tay áo trong xuất ra một phong thư. Đây là hai năm bên trong, nhà người tướng công đưa hướng đại tru hướng phần đông thư tín chung một phong, người muốn hay không nhìn xem. Triệu tư tuệ lập tức liền vọt tới Lý Thanh Ninh trước mặt trào qua hắn trong tay tin, mở ra, nhãn tình mạnh trợn to, cầm tin hai tay không ngừng run run, nhìn mặt trên từng chữ những câu viết là vĩnh Xương huyện tình huống, đó quen thuộc chữ viết cùng hàng năm biển hoa viết câu đối xuân là giống nhau như đúc. Vì sao? Vì sao muốn như vậy đối ta? Lý đại ca nhân ra dù sao cũng là nhiều năm nay vợ chồng, này từ biệt phòng trừng không còn có cơ hội gặp mặt dù sao cũng phải cho bọn hắn cơ hội trò chuyện, nói điểm di ngôn cái gì. Điều giao lời này rơi xuống, rất nhanh, Biển Hoa liền phát hiện chính mình có thể nói nói, Lý Thanh Ninh đều đã muốn có chứng cứ nơi tay, hắn nói cái gì cũng không có dùng là chính là trong lòng rốt cuộc không cam lòng. Nhiều năm nay, của ta tin vốn không có một phong tống xuất đi. Đây là đương nhiên, Lý Thanh Ninh gật đầu. Bằng không, ngươi cho là vì sao đại tru quân đội người nhiều như vậy đến bây giờ còn không có đánh một cái nho nhỏ Vĩnh Xương huyện, bất quá của các ngươi nhị hoàng tử cùng Triệu đại tướng quân cũng đủ ngu ngốc, tại Vĩnh Xương huyện đợi hơn nửa năm, đối chúng ta tình huống nơi này thế nhưng tuyệt không hiểu biết, cũng không liền nhượng chúng ta chiếm cái này đại tiện nghi sao? Vừa nghe Lý Thanh Ninh hồi đáp Biển Hoa liền đã chết tâm. "Đúng, Triệu Tư tuệ một cái bàn tay đánh vào Biển Hoa trên mặt, như vậy dùng sức, làm tiêu giao đều không khỏi hai má run lên, thương a. Vì sao muốn gạt ta?" Triệu tư tuệ từng tối dẫn nghĩ đến ngạo đầu óc tối tự tin tâm cơ, vào lúc này bị đà kích được là một trai tráng điểm cũng không thừa, nghĩ chính mình thật giống như là ngốc tử bình thường, bị này nam nhân đùa bỡn với vỗ tay trong đó, trong lòng nàng lại thế nào có thể không hận đó dùng hết toàn thân khí lực một cái tát miến răng miến lợi bài trừ đến nói, rất được không thể ăn sống rồi biển hoa biểu tình không một không hiện bày tỏ này nàng bị này tình thiên phích lịch sửa đà kích sau phẫn hận tâm tình ha ha Biển Hoa làm sao không thức giận, đã biết chút năm đối với cái này nữ nhân nén giận cùng như vậy ghê tờm nữ nhân sớm chiều ở chung, lại cái gì cũng không có được đến. Triệu tư tuệ, ngươi nói ta lừa ngươi, ngươi cũng không ngẫm lại, nếu không phải ngươi cái này nữ nhân không biết xấu hổ, ta chỉ là giả trang mất trí nhớ, ngươi liền biến thành vị hôn thê của ta chập chập ngươi hẳn là cảm tạ ta, ít nhất này hai năm ta thỏa mãn của ngươi cần, nếu như bằng không, ngươi cho là, ngươi như vậy nữ nhân, sẽ có nam nhân muốn sao. Phòng chừng chính là giao bạc cấp lại, người khác cũng sẽ cảm thấy ghê tờm tưởng. tưởng hắn như vậy như hoa mỹ nam, chấp hành như vậy nhiệm vụ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữ nhân này cũng dám đánh chính mình bàn tay Nếu không phải hắn nay nhúc nhích không được nhất định hội bóp chết hắn Ngươi, ngươi, triệu tư tuổi nghĩ đến chính mình làm này sự tình toàn bộ bị nam nhân này xem tại trong mắt một nữ nhân bị như vậy nói trong lòng làm sao có thể chịu được Ngươi không chết tử tế được Hà hà ta liền tính không chết tử tế được cũng so với người cái này không biết xấu hổ nữ nhân hảo Người không phải thích vị này lý nhị công từ sao Biển hoa nghĩ kém còi nhất kết quả cũng bất quá là vừa chết nói chuyện lại không để ý đến đến Bất quá ta nghe nói người chính là tự tiến cử vì nô vì thì nhân gia cũng không cần ngươi Nói không chừng người chính là cười hết dính đến nhân gia trên người Nhân gia cũng sẽ không muốn Tốt lắm người có cái gì nói theo ta ly khai lại chậm rãi nói đi Lý Thanh Ninh không nghĩ lại nghe những lời này Vì thế biển hoa còn muốn nói chuyện Phát hiện hắn lại một lần nữa phát không ra tiếng đến đây Dẫn hắn đi tốt nhất đem nam nhân này thiên đao vạn quả Triệu tư tuệ nhìn biển hoa bộ ráng Nghĩ của nàng kết cục rốt cục mang theo cằn rỡ cùng điên cuồng cười ha hả Nhìn xem triệu thủ hiếu cho mày Này một đôi vợ chồng Trước khi hắn nhìn hai người đều thập phần ân ái Cho dù biển hoa là gian tế cho nên từ đầu tới đôi cảm tình đều là giả Đó triệu tư tuệ đâu Nàng đối biển hoa cũng nhất điểm cảm tình đều không có sao. Nhìn một cái đây là nàng hiện tại nên lời nói sao. Hoa phu nhân, người cùng biển hoa nhiều năm nay vợ chồng, biển hoa là gian tế cho nên ngươi. Lý thanh ninh trong lời nói còn không có nói xong, triệu tư tuệ liền kêu to lên. Hắn là gian tế theo ta có cái gì quan hệ, lý công tử ta nhưng là sinh trưởng ở địa phương hạnh hoa thôn nhân, làm sao có thể sẽ là gian tế. Đó sắc nhọn thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Ta thật sự cái gì cũng không biết các ngươi cũng không muốn oan ổn ta. Ta không nói ngươi là gian tế, nhưng lạc hoa phu nhân, ngươi dù sao cũng phải theo chúng ta đi một chuyến. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Còn có triệu gia lão phu nhân, ngươi xuất hiện đi, việc này ngươi cũng chạy không được. Tại nhà chính trong chốn tránh triệu tiêu thị vừa nghe lời này, trong lòng một trận run run, thế nào nàng vẫn là trốn bất quá lao ngục tai ương, đều do triệu thư thuệ tưởng nam nhân tưởng niên rồi, đem một cái gian tế mang về ra, nàng đã nói đi, làm sao có tốt như vậy vận khí tốt như vậy nam nhân, đã bị nàng lừa tới tay, nếu nàng thật sự như vậy lợi hại, làm sao có thể ngay cả một cái lý thanh ninh đều làm bất định xem đi, liên lụy chính mình đi. Cho dù lại không muốn, triệu tiêu thị cũng không dám tiếp tục lại trốn tránh, chậm quá đứng dậy. Lý công tử, này thật sự mà kệ chuyện của ta cái này biển hoa là triệu tư tuệ mang về đến ta cái gì cũng không biết. Đối với triệu thiêu thị nói như vậy, ở đây nhân là thuyệt không kỳ quái. Lý thanh ninh nhíu mày, không nghĩ lại nhiều làm giải thích. Như vậy đi, Lý đại ca, người đêm nay trước đem biển hoa mang về, ngày mai ta làm cho thiếu thôn trưởng đưa bọn họ mẹ con đưa huyện Nha đi thiên đã trễ thế này, các nàng nếu là làm ẩm ý đến ẩm ý đến quê nhà sẽ không tốt lắm. Ơn. Lý Thanh Ninh nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái, này đại nha muội muội quả nhiên còn có sau chiêu, chính là không biết đêm nay Triệu gia hội nháo ra bao nhiêu sự tình đến, phòng chừng là ai cũng đừng tưởng yên giấc. Gặp Lý Thanh Ninh gật đầu đồng ý, Triệu Tiêu thị mẹ con hai đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đó chúng ta đi thôi. Cầm lấy biển hoa, Lý Thanh Ninh nói như thế nói, tuy rằng tiêu dao cảm thấy kế tiếp diễn hẳn là hội phi thường phấn khích bất quá, này đại buổi tối, Lý đại ca bọn họ phòng chừng là phải rời khỏi, nhà mình năm cái bảo bối vẫn là so với xem diễn trọng yếu. Gia triệu gia môn, chỉ chốc lát tiêu dao cười thùm tìm nói, các ngươi nói, liền đêm nay triệu gia nhân hội nháo xảy ra chuyện gì tình đến. Điều yêu tả hữu bất quá là người thôi ta đuổi, nói nhau nhau ồn ào, đối với triệu gia triệu thủ hiếu xem như nhìn xem phi thường hiểu được. Phòng trừng triệu gia tam huynh đề, cũng liền lão tam hội thật tình vì các nàng hai người ngẫm lại biện pháp Còn lão đại cùng lão tứ chỉ sợ là ước gì cùng bọn họ hai người phiết thanh quan hệ Tiêu giao lắc đầu, tướng công, này triệu gia việc làm, là một lần lại một lần nhượng chúng ta đại mở mắt giới Ta là vạn phần chờ mong, bọn họ lại một lần nữa xung động đến ta, như vậy liền chỉ có trò hay nhìn Lý thanh ninh lắc đầu Đại nhà muội mụi, mụi ngươi nếu là bị rung động đến, nhớ rõ cho ta biết, độc vui vẻ không bằng chúng khoái lạc nga. Yên tâm, hội, tiêu dao rất là hào phóng gật đầu. Ngươi nhìn cái gì, lại nhìn ta đã đem ngươi này một đôi chồng mắt móc xuống. Hai người nói được bất diệt nhạc hồ thời điểm, triệu thủ hiếu lại đột nhiên hung tợn đối với biển hoa nói. Nguyên lai triệu thủ hiếu phát hiện, này biển hoa như trước đôi nhìn trầm trầm tiểu yêu trong lòng thế nào có thể chịu được. Biển hoa khinh miệt nhìn thoáng qua triệu thủ hiếu, như vậy xuất sắc sinh động nữ nhân, xứng thượng như thế vô năng không thú vị nam nhân, khả thật sự là quá tệ đạp lại muốn đến chính mình như hoa bộ dạng thông minh ý nghĩ, xứng thượng triệu tư tuệ như vậy ghê tờm nữ nhân, trong lòng càng cảm thấy được cách nên được hoàng. Lý Thanh Ninh nhìn thoáng qua biển hoa, triệu huynh đệ, người nếu là muốn muốn hắn này một đôi chồng mắt đợi cho ta thẩm vấn sau khi xong, khiến cho nhân khều đi ra cho người đưa tới. Cách ta muốn của hắn trong mắt làm cái gì? Triệu thủ hiếu làm Lý Thanh Ninh hay nói giỡn, chừng mắt nhìn biển hoa liếc mắt một cái cảm thấy chưa hết giận dù sao đối phương không thể động. hung hăng dẫm mỹ đá tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh nhưng thật ra nhìn hắn hết giận. Nhớ rõ, nhất định phải đưa hắn trong mắt khều xuống dưới tiêu giao một ánh mắt đá cấp Lý Thanh Ninh. Đại nha muội muội ta làm việc người yên tâm, Lý Thanh Ninh gật đầu. chương 127, bên này. Triệu ra trong viện, làm Lý Thanh Ninh một hàng bốn người sau khi rời khỏi triệu tiêu thị trong đầu sợ hãi chậm rãi biến mất theo sau, nhìn đứng ở trong sân triệu tư tuệ, trong cơn giận dữ, một cái lưu loát động tác cầy thân mình liền nhảy đến triệu tư tuệ trước mặt, dương tay liền cho triệu tư tuệ một cái vang rội bàn tay, kế tiếp đó là liên tiếp quyền đấm cước đá, miệng lại nước miếng không ngừng ra bên ngoài phun. Tốt người cái này tăng môn tinh, nếu không bởi vì ngươi lão nương làm sao có thể lạc cho tới hôm nay cái này. Triệu tư tuệ phục hồi tinh thần lại khi đã muốn bị triệu tiêu thị đánh không biết bao nhiêu hạ xuống, vốn liền nghẹn khuất phẫn nộ tâm, lập tức cũng đi theo bạo phát một tiếng thê lương giết gào. Đủ, nương, ngươi làm cái gì? Theo sau, đang trốn triệu tiêu thị động tác khi ngầm còn không quên đối với triệu tiêu thị xuống tay. Nếu không phải ta có ngươi như vậy nương của ta thanh danh sẽ bị bị hủy sao? Nhà chúng ta hội biến thành như vậy, tất cả đều là ngươi một tay tạo thành. Hà hà, nói ta là tang môn tinh ta xem ngươi mới là sao trồi. Triệu tư tuệ đôi như sói đói bình thường hung ác nhìn chằm chằm triệu tiêu thị, xứng thượng nàng bị triệu tiêu thị chảo được lộn xộn tóc treo màu khuôn mặt, còn có chật vật mặc cả người giống như là mang theo đầy người lệ khí nữ quỷ, sợ tới mức triệu tiêu thị đều không khỏi dừng tay chân động tác. Bất quá, rất nhanh triệu tiêu thị lại cảm thấy bị nhà mình nữ như bị dọa rất là mất mặt dùng so với triệu tư tuệ còn muốn lớn tiếng càng thêm xé rách chu lên đè ép đi qua Tốt người cấp bất hiếu nữ, cũng dám đối lão nương động thủ, người cái thiên giết, sẽ không sợ gặp thiên lôi đánh xuống A. Nói xong, trên tay càng thêm dũng cảm. Triệu tư tuệ né một hồi, trên người liền tăng thêm càng nhiều đau đớn, sở dĩ đã quên hoàn thủ, cũng là sợ hãi thiên lôi đánh xuống bốn chữ. Nhưng là, nhìn triệu tiêu thị nửa niềm cũng không có muốn dừng lại xu thế, ngược lại gãi chính mình tay, đá chính mình chân càng ngày càng hung ác. A. Không quan tâm một tiếng dài giống, đỏ bừng đôi mắt to, sớm đã đã không có lý trí, hung ác hướng tới triệu tiêu thị đánh tới. Rất nhanh, mẹ con hai người liền đánh thành một đoàn tay chảo bay loạn, như không xả ra đối phương một chương ra xuống dưới thể không bỏ qua, hai chân lại dùng sức toàn thân khí lực tại đá đánh đối phương. Như là hạ xuống quyết tâm không nên đem đối phương hướng chết trong đá bình thường ngoài miệng lại không sạch sẽ nói cái gì đều ra bên ngoài mạo muội tiếp theo từng người gốc cá cũng đang là vì như vậy lẫn nhau gầm rú hai nữ nhân khí lực xuấtt cuộc hữu hạn chỉ chốc lát liền thừa hồn hền thả tay một người làm một lần lẫn nhau chừng mắt đối phương trên người khí lực đã không có khả ngoài miệng lại nhất điểm không buông tha nhân người cấp đó tiện nhân thế nhưng nên đối chính mình thân sinh mẫu thân động thủ ngườiơ chờ sớm hay muộn hội gặp báo ứng không chết từ tế được ha ha ta không chết tử tế được người cũng không thể chết già, người làm này ghê tờm sự chính là đã chết cũng sẽ xuống địa ngục. Này đều đã muốn như vậy, triệu tư tuệ còn có cái gì cố kỷ. Tùy nói lúc này mẹ con hai trên mặt đều mang theo thương, vừa nói nói, rất thịt vô cùng đau đớn, khả các nàng vẫn là không muốn dừng lại, nghĩ ngày mai chuyện tình cặp kia điên cuồng trong ánh mắt lué cũng là người phần sợ hãi. Triệu tư tuệ, triệu tiêu thị chỉ vào đối diện triệu tư tuệ. Sớm biết rằng lão nương lúc trước sinh hà của ngươi thời điểm, nên đem ngươi bóp chết. Ta đầy khả được cảm kích ngươi, cái kia thời điểm bị ngươi bóp chết cũng so với có một số ngươi như vậy mẹ ruột tốt, hoặc là chịu tội. triệu tư tuệ là tuyệt không tưởng yếu thế. Hừ, nhưng thật ra lợi hại, mấy năm nay không được ý rào giặt sao. Chính mình tìm cái nam nhân. Chịu tiêu thị trào phúng nói kết quả là cái gian tế, sẽ đùa giỡn tiểu thông minh, nghe một chút ngươi nam nhân đó nói đi cấp lại nhân ra cũng không hồi yếu của ngươi. Triệu tư tuệ vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, theo sau mới cười nói, ta này không phải cùng nương ngươi học sao. Ta cho dù là cấp lại, mà kệ hắn có cái gì âm mưu, khả thế nào cũng tới tay, nhưng là nương ngươi đâu, chật chật cấp nam nhân kê đơn, chuyện như vậy ngươi đều làm được đi ra, ngươi tới tay sao. Tuy rằng là như thế này nói xong, triệu tư tuệ trong lòng lại đem biển hoa hận được đưa hắn tổ tông 18 đại đều mắng vài lần. Triệu tiêu thị vừa nghe lời này, không khỏi liền nghĩ tới triệu kình thiên đây là nàng cả đời lớn nhất đau, cũng là trong lòng nàng vĩnh viễn cũng không có thể rút ra một cái xuyên. Đó có thế nào, vô luận như thế nào ta đều là mẹ ngươi, cũng cũng chỉ là biển hoa nam nhân đó mẹ vợ, ngày mai đi nha môn tội tóm lại ngươi so với cái này nương tử muốn hôn một ít, ha ha, nói không chừng, ngươi sớm chỉ biết hắn là gian tế, hừ, nói vậy, ngươi chính là gian tế đồng lõa ta nghe nói gian tế đều là hội bị sử tử. Người không cần nói hưu nói vượn ta làm sao có thể là cái kia nam nhân đồng lõa. Không thể không nói triệu tiêu thị lời này đủ ngoan độc, nói triệu tư tuệ lại tìm không thấy công kích triệu tiêu thị ngôn ngữ. Vô luận nàng hiện tại đối mặt tình cảnh có bao nhiêu không xong, có một chút là có thể khẳng định thì phải là nàng muốn sống, không muốn chết. Người rốt cuộc có phải hay không mẹ ta? Thế nhưng nguyền rùa chính mình nữ nhi bị sử tử. Triệu tiêu thị nhìn ngữ khi nguyễn xuống dưới triệu tư tuệ, trong lòng lại đắc ý chỉ vào chính mình trên mặt thương. Hiện tại biết ta là mẹ ngươi, vừa mới xuống tay thời điểm thế nào không nhớ rõ ta là mẹ ngươi. Bất quá, nói chuyện ngữ khí rốt cuộc không có vừa rồi lớn như vậy cơn tức, dù sao nàng rõ ràng, triệu tư tuệ khẳng định không phải gian tế, mà chính mình cũng không phải chính là kế tiếp các nàng phải muốn đi nha môn, mặc dù bất tử đã muốn từng có mồi tù trải qua triệu tiêu thị là chết cũng không muốn lại đi vào. Tốt lắm, nương, chúng ta hiện tại có thể hay không không cần náo loạn, trọng yếu nhất là từ nghĩ biện pháp, trong nhà đã muốn ra cái gian tế, chúng ta nếu là đi lao lý, phòng trừng này hạnh hoa thôn là thế nào cũng mốc không nổi nữa. Triệu tư thuệ đứng dậy, long long chính mình hỗn độn tóc tiến lên. Màu đứng lên đi, chúng ta hiện tại nhưng là tại một điều trên thuyền, có cái gì nói đi vào nói đi. Ơn Tuy rằng triệu tiêu thị trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình là bị triệu tư tuệ liên lụy, bất quá, nàng cảm thấy triệu tư tuệ nói được rất là có đạo lý, nhưng thật ra không thế nào ngăn trở Có thể hay không tại hạnh hoa thôn đãi đi xuống căn bản là không trọng yếu thanh danh đối với chúng ta mà nói đã muốn là có cũng được mà không có cũng không sao, mặc dù toàn bộ hạnh hoa thôn mọi người không để ý tới chúng ta chúng ta vẫn là có thể ở trong này sống được hào hảo, hảo. Tại nhà chính ngồi xuống, cảm giác được chính mình cả người đều thương, triệu thiêu thị hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái triệu tư tuệ. Tiểu nguội, hiện tại chúng ta tối hẳn là lo lắng là như thế nào tránh được đó lao ngục tai ương, ta có thể nói cho ngươi, nơi đó mặt quả thực sẽ không hội nhân đãi địa phương, nơi đó mặt khủng bố không phải ngươi có thể tưởng tượng, có thể sống sống đem nhân bức điên, dù sao ta là tình nguyện chết cũng không tưởng lại thể hội. Nghĩ đến tại lao lý ngày, triệu thiêu thị hung hăng đánh cái rùng mình. Đó còn có biện pháp nào, người không có nghe thấy Lý Thanh Ninh cùng tiêu đại nha nói sao? Ngày mai sáng sớm, sẽ mang theo chúng ta đi huyện nha. Triệu Tư Thuệ mở miệng nói, nương ý tứ của ngươi sẽ không là nhượng chúng ta hiện tại mang theo này nọ chạy trốn đi. Hai nữ nhân tại Vĩnh Xương huyện nội có thể chạy đi nơi đâu, ra Vĩnh Xương huyện các nàng lại không muốn, đại tru quân đội còn không có lui không nói, tại các nàng trong mắt Vĩnh Xương huyện ngoại địa phương chính là địa ngục loại tồn tại. Triệu tiêu thị lắc đầu, nàng này một fan lão xương cốt có thể trốn đi nơi nào, vô luận như thế nào, nàng là không nghĩ chết tha hương tha hương. Đó làm sao bây giờ? Này cách hừng đông cũng không vài cách canh giờ. Triệu tư tuổi có chút hoảng hốt vốn đang có vẻ thông minh đầu óc, lúc này lại nghĩ ra một cái làm nàng hối hận không thôi chú ý. Nương chuyện lớn như vậy tình, nếu không tìm đại ca bọn họ thương lượng một chút. Triệu tiêu thì có chút ý động dù sao các nàng chính là nữ nhân tại thời điểm ngấu chốt vẫn là tưởng dựa vào trong nhà nam nhân chính là. Tiểu muội người cũng không phải không biết, lão tam cùng nàng nàng dâu này hai ngày đi chấn. Này không chả có đại ca cùng tứ ca sao. Tổng so với chúng ta hai nữ nhân ở trong này làm được hừng đông, làm đợi tốt đi. Triệu tư tuệ tự nhiên hiểu được triệu tiêu thị ý tứ tại ba vị ca ca chung, cũng chỉ có tam ca là tối tin cậy ai có thể từng nghĩ đến, này thời điểm mấu chốt tam ca đi cụ trong nhà, trong lòng không khỏi có chút thầm oán, này tam ca khi nào thì đi không tốt, cố tình muốn chọn ở phía sau. Vậy được rồi, người đi kêu đại ca ngươi cùng tứ ca đến, nhớ kỹ thanh âm điểm nhỏ, đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Triệu tiêu thị là hoàn toàn quên, bọn họ mẹ con hai vừa mới chàng đó kịch liệt khắc khẩu đánh nhau. Bất qua cách bọn họ cách đó không xa thôn dân Cũng chỉ là nghe xong một hồi náo nhiệt sau Liền từng người ngủ từng người Ấn chúng ta thu thập một chút Nhìn hai người trật vật bộ ráng Triệu tư tuệ đứng dậy Nhưng thật ra không có chối từ này trốn chạy sống Nửa canh giờ sau triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa đôi mang theo vẻ mặt mệt mỏi, nhìn trên mặt có không ít chào thương triệu tiêu thị mẹ con hai người, không kiên nhẫn nói, nương tiểu muội các ngươi rốt cuộc có chuyện gì thế nào cũng phải trễ như vậy tìm chúng ta đến, nhanh chút nói đi, ngày mai chúng ta còn có chuyện. Triệu chi nghĩa đánh ngáp phụ họa nói, đúng vậy nương, người mau chút nói đi. Còn bọn họ trên mặt thương, hai huynh đệ nhân tự động xem nhẹ ai cũng không nghĩ vừa hỏi liền đụng phải tiền thuốc men. Đối với hai người thái độ triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ đều thập phần bất mãn Bất quá ai làm cho các nàng hiện tại có cầu với bọn họ Nhưng thật ra khó được không có thức giận Tiểu mụi, người tới nói Triệu tư tuệ do dự một hồi Mới đưa chuyện đêm nay chậm rãi nói ra Mà đang nghe đến biển hoa dĩ nhiên là gian tế thời điểm Bốn người lập tức liền thanh tình Nương tiểu muội chuyện này chúng ta có biện pháp nào Đó lý công tử không phải nói cho các người đi nha môn một chuyến sao Các người đi là được Thật là, vốn tiểu văn tiểu võ tại thôn trong đã muốn đủ không chịu đãi thấy, hắn thế nào cũng thật không ngờ tiểu muội thế nhưng so với ngũ muội còn thái quá chiêu đến một cái gian thế. Đúng rồi, nhưng lý công tử bọn họ cũng không nói gì ta cùng tứ để cái gì đi. Đúng vậy, nhưng ngươi phải biết rằng, này nam nhân là tiểu muội lượm về cho dù là gian thế, theo chúng ta cũng không có gì quan hệ. Triệu tri nghĩa mở miệng nói, các người yên tâm. Cho dù nương cùng tiểu muội cùng cha một dạng muốn ngồi lao chúng ta sẽ đi nhìn ngươi. Phía sau triệu chi nghĩa đầu óc đã muốn theo sợ bị liên lụy, đến tính kế triệu tiêu thị trong tay bạc trọng yếu nhất là nương cùng tiểu muội đều ly khai, này phòng ở còn có tình thế, hai huynh đệ một phần cũng có thể được đến không ít. Chúng ta là cho các ngươi đến nghĩ biện pháp. Triệu tiêu thị hắc nghiêm mặt nói các ngươi có cái gì không biện pháp.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 Triệu thủ chung vừa nghe triệu tiêu thị lời này, trong lòng liền chỉ có chút mất hứng, triệu chi nghĩa tắc rất là sốt ruột, nếu là cậu cả cậu cùng nhị cữu cậu đã biết, như vậy của hắn bản tính không phải bạch đánh sao. Hắn làm sao có thể không biết nương đã muốn tính đem của nàng tiền riêng, phòng ở tình thế đều lưu cho lão tam, như vậy vừa tưởng. Chạm vào theo bên cạnh cầm lấy một cái ấm trà, đối với triệu tiêu thị ném tới. Lão tứ, ngươi làm cái gì? chương 128 Trường 128 Đối với triệu chi nghĩa hành động, nhà chính mọi người giật này mình, nhìn rồi ngã xuống đi triệu tiêu thị, triệu thù chung lại dùng xem điên tử ánh mắt nhìn lúc này bộ mặt có chút sữ tợn triệu chi nghĩa, đừng nói bọn họ chính là triệu hà Thị cũng không thể tưởng được nhà mình nam nhân hội đột nhiên liền làm như vậy. Các người khẩn trương cái gì? Triệu chi nghĩa ngồi thể phút triệu tiêu thị trên cổ động mạch chủ cảm nhận được nơi đó hữu lực nhảy lên, lại đứng dậy cười nhìn mặt khác bốn người. Nương chính là hôn mê mà thôi. Ngươi, ngươi, lão tứ, ngươi điên rồi, thế nào có thể như thế đối nương? Triệu thủ chung có chút lắp bắp, tại đây cái hiếu tự có thể áp người chết địa phương, lần đầu tiên đối mặt như thế kết thân nương động thủ nhân, mà người này vẫn là chính mình thân nhân, hắn có chút phản ứng không thể. Ngươi sẽ không sợ rơi đầu. Ha ha, nhân bất vi kỷ. Triệu chi nghĩa chỉ nói như vậy một câu, theo sau, mang theo ngày xưa nhẹ tươi cười, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía triệu tư tuệ, từng bước hướng triệu tư tuệ đi đến. Lúc này triệu tư tuổi cũng bị vừa rồi đó một màn kinh hách đến. tư ca, ngươi muốn làm cái gì? Nàng là không biết tứ ca làm như vậy nguyên nhân, khả trực sắc nói cho nàng, lúc này đối với chính mình đi tới tư ca rất là nguy hiểm, trong lòng hàn ý một cỗ cổ hướng lên trên mạo muội run run thanh âm, mở miệng hỏi nói. Không làm cái gì tiểu muội trước khi ngươi không phải thích nhất tứ ca sao? Triệu chi nghĩa cười hỏi. Thế nào, hiện tại như vậy sợ ta? Ha ha. Hắn như thế nào không biết tại chính mình đã không có thú tại công danh sau cái này tiểu mụi liền không còn có đem chính mình để vào mắt thậm chí nhìn chính mình ánh mắt tràn ngập khinh miệt hiện tại, đã đối nương đều xuống tay, lại làm sao có thể buông tha tiểu mụi. Bắt xử đến triệu chi nghĩa trong mắt chợt lué mà qua tàn nhẫn, triệu tư tuệ không lại nghĩ nhiều, quay đầu liền hướng cửa chạy tới, bởi vì nàng cảm thấy lúc này tư ca thật đáng sợ chính là, rốt cuộc chưa kịp tại nhà chính cửa bị bắt được, đầu bị không biết tên gì đó pha chạm ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng biết chính mình cùng nương gặp gặp đồng dạng tình huống. Vì sao, này ba chữ cũng không có hoàn toàn nói ra miệng cả người liền lâm vào trong bóng tối. Lão tứ, người điên rồi, người thật sự là điên rồi.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 Triệu thủ chung nhìn đối diện ngồi xuống, thành thơi bộ dáng triệu chi nghĩa thật sự là xuất sinh. Chẳng lẽ đại ca sẽ không sợ bị các nàng liên lụy sao? Đại ca không quan tâm chính mình cùng gian tế nhắc lên quan hệ. Phải biết rằng các đời các triệu chỉ cần cùng phản loạn gian tế có liên quan cho tới bây giờ chính là chu diệt cửu tộc. Chúng ta chạy không được tiểu văn tiểu võ liền càng thêm chạy không được như vậy đại ca cũng không quan tâm. Làm sao có thể triệu thủ chung ở trong lòng nói như thế nói? Nắm chặt quyền đầu chậm rãi thả lòng Đó lão tứ, người có cái gì chủ ý Đừng nói cho ta như vậy đem nương cung tiểu muội đánh hôn mê Là có thể thoát khỏi tình nghi tẩy thoát quan hệ Chỉ cần nương cung tiểu muội không thấy, việc này liền xong rồi Triệu trì nghĩa mở miệng nói, chúng ta dù sao cũng là phân gia Chỉ cần quan phủ nhân tìm không thấy các nàng hai người Chúng ta liền không cần lo lắng bị liên lụy Nói vậy đại ca cũng là hiểu biết đi, nương cùng tiểu muội cũng không phải là cái gì hảo tâm nhân, nếu là các nàng bị nắm trụ, mà chúng ta khoanh tay đứng nhìn coi nàng nhóm tính cách nhất định hội đem chúng ta kéo xuống nước ngẫm lại từng chúng ta nghĩ đem triệu thủ hiếu cùng năm bảo thai giao ra đi chuyện tình đi. Đó kết quả không phải chết chính là ngồi tù đại ca ngươi thích loại nào. Loại nào đều không thích triệu thù chung mày mặt nhăn được chết nhanh cao lớn hác tráng thân thể cũng chậm rãi ngồi xuống. Cây nhiệt môi trụ khởi trầm mặc mà đứng tại hắn bên người triệu chu thị trong lòng cái kia sốt ruột A đây chính là về cửa nát nhà tan đại sự, còn có cái gì hảo lo lắng, nhà mình nam nhân thế nào còn trầm mặc đi lên, khả nàng lại sốt ruột cũng không có cách nào chính là vì việc này quá lớn, không phải do nàng làm chủ, nàng cũng không dám làm chủ, chỉ có thể cùng triệu hà thị một dạng trong lòng gấp đến độ phải chết lại chỉ có thể cắn nhanh răng, một chữ cũng không nói. Đại ca người nếu là nếu không làm ra quyết định thiên liền muốn sáng, đến lúc đó chúng ta toàn bộ cùng nhau xong đời. Triệu chi nghĩa nhìn bên ngoài tối như mực thiên mở miệng nói, hắn rất hiểu biết cái này đại ca tiểu văn cùng tiểu võ hắn vận mệnh, trên đời này ai cũng không có của hắn hai cái nhi từ tới trọng yếu. Triệu thủ chung ngẩn đầu, nhìn triệu chi nghĩa trong lòng sớm đã dao động chính là. Người nói muốn ngương cùng tiểu muội biến mất là có ý thứ gì? Hắn lại làm sao không rõ ràng lắm, lão tứ là muốn kéo chính mình cùng nhau xuống nước. Đại tẩu còn có ngươi, hiện tại đi làm chút lương khô. Triệu chi nghĩa đối với triệu chu thì cùng triệu hà thì mở miệng nói, còn có cái này đại ca liền không cần phải xen vào, nương trên tay có thể có một bút số lượng không nhỏ tiền riêng, nay ra chuyện như vậy chúng ta hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất đem nó tìm ra chúng ta hai huynh đệ nhân phân, miễn cho quan phủ người tới chúng ta cái gì cũng tiện không đến. Triệu Chu Thị cùng Triệu Hà Thị vừa nghe trước mắt sáng ngời, khoái lạc vui vẻ đi phòng bếp đối mặt bạc dụ hoặc Triệu Thủ Trung càng thêm tâm động, nói sau, nương gì đó, vốn chính là lưu cho bọn hắn, hiện tại chính là sớm đi thời gian lấy đi mà thôi. Vì thế tại hừng đông phía trước này bốn người lén lút bận rộn đã lâu, mới có chút kinh hồn táng đảm trở lại chính mình trong nhà, dù sao cũng là bọn họ cộng đồng làm hạ chuyện tình, bị vạch trần sau, bọn họ ai cũng trốn không thoát tội danh có bao nhiêu đại. Bọn họ lại không dám tưởng tượng cho nên, đối với chuyện này, bọn họ là đánh chết cũng không muốn nói. Đường dương quang lại chiếu xa ăn mồi, yên lặng một đêm hạnh hoa thôn lại một lần nữa khôi phục sinh cơ tiêu giao cùng triệu thủ hiếu dựa theo ngày xưa thói quen, cũng là sớm rời khỏi giường, dùng điểm tâm, đem sự tình trong nhà đều đánh để ý hảo sau Tiểu yêu ta hiện tại đi đại quy thúc gia làm cho hắn mang theo tiếu sinh sôi cùng triệu tư tuệ đi huyện nha. ân Tiêu giao gật đầu, hy vọng hai nữ nhân đó sẽ không làm cho nàng thất vọng mới tốt, nếu không, này ra diễn, liền rất không có ý nghĩa. Tiêu đại quý là sớm biết rằng biển hoa là gian tế thật không có nhiều ngoài ý muốn, bất quá tiêu ra những người khác nhưng thật ra rất là giật mình. Nói như vậy, biển hoa đã muốn bị nắm. Tiêu đại quý lại hỏi. Đúng vậy, ta tối hôm qua tận mắt gặp. Triệu thủ hiếu không rõ tiêu đại quý vì sao phải hỏi nhiều như vậy lần, hắn nào biết đâu rằng tiêu đại quý là một thôn dài, biết rõ ràng thôn trong có một gian tế, không biết tại khi nào thì sẽ làm xảy ra chuyện gì tình đến. Tại của hắn trong ấn tượng gian tế một có động tác khẳng định sẽ liên lụy đến mạng người, này hạnh hoa thôn đại đa số đều cùng hắn bao nhiêu có chút quan hệ ai xảy ra chuyện trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Cũng đang là vì như vậy. Làm nhiều năm thôn trưởng tiêu đại quý vẫn chính là dẫn theo tâm Nay xem như chân chính buông xuống, dài tùng một hơi thời điểm Đổi lại là có chút không thể tin được Vì thế, hạnh hoa thôn lại một lần nữa nổ tung Biển hoa là gian tế, đại đa số mọi người là vui sướng khi người gặp họa Đồng tình triệu ra căn bản là không có mấy cá nhân Thậm chí rất nhiều người đều buôn trong tay việc đi theo tiêu đại quý đi xem Lúc này triệu tiêu thị cùng triệu tư thuệ rốt cuộc là cái gì kiểu dạng biểu tình Kỳ thực, sẽ có nhiều người như vậy muốn nhìn hai mẹ con chê cười cũng là có nguyên nhân, chịu tiêu thị tại hạnh hoa thôn lớn lên, lại bởi vì có hai cái thương nàng tận xương huynh trưởng, qua cô gái được chiều chuộng bình thường cuộc sống, cho dù là gà trong người, cho dù là cuộc sống túng quẩn, nàng quả thật chỉ chịu khổ chưa từng có chịu qua miệt này khổ vẫn là chính nàng tìm. Như thế hảo mệnh nhân, mỗi ngày đã phải làm gia vụ, vừa muốn vội vàng nền trong sống các nữ nhân ai không hội ghen tị nay nàng không hay ho, các nàng tự nhiên mau chân đến xem. Triệu tư tuổi cũng đồng giảng như thế Hương ngật đáp trong tiểu thư Này đã muốn là cái ngoại tộc hơn nữa Biển hoa xuất hiện Nàng tận tình khoe ra nguyên bản liền Không có gì nhân duyên nàng Rơi xuống nan xem diễn nhân là khẳng định không ít Không có người Triệu thủ hiếu nhú mày tiêu đại quý ngây ngẩn cả người Muốn xem náo nhiệt mọi người lại bất mãn Đó nhanh đi tìm đi Vì thế mọi người mang theo tâm tình kích động Bắt đầu hỗ trợ tìm người Đã lâu không phát hiện hạnh hoa thôn nhân như vậy đồng lòng Tiêu đại quý soạch một ngụm thuốc lá rời cảm thán nói. Không có người, chạy đi, tiêu giao hơi hơi có chút thất vọng, tại Vĩnh Sương huyện các nàng có thể chạy đi nơi đâu. Cái này, các nàng mặc dù cùng gian tế không có vấn đề gì, cũng nói không rõ, này bỏ qua chính là chạy án đi. Triệu thủ hiếu cũng có chút khó hiểu, tiêu sinh sôi cùng triệu tư tuệ như vậy thông minh. Hôm qua Lý Đại ca cũng không có nói các nàng có tội chính là làm cho các nàng đi huyện nha, hiểu biết một ít tình huống mà thôi, nay bởi vậy, rõ ràng có tật giật mình đi, các nàng làm sao có thể như vậy xuẩn, không biết tối hôm qua tiểu yêu, yêu cùng Lý Thanh Ninh tuy rằng không có một câu nói các nàng có tội, nhưng là cũng lưu lại cạm bẫy, làm cho các nàng hướng bên trong khiêu. Không nói bên này bởi vì biển hoa là gian tế triệu tiêu thị mẹ con biến mất khiến cho hoành động rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đại chu kinh đô bên này, non nửa năm đều trôi qua, hoàng đế bệ hạ ba cái nhịp thử bị nắm, hắn lại cái gì động tác đều không có làm cho đại chu dân chúng rất là kỳ quái. Mà trên thực tế không phải hắn không nghĩ có động tác mà là đại chu hoàng đế chính mình vấn đề, nghe theo nói đám con trai bị nắm, hộp máu, dưỡng vài ngày thân thể cuối cùng có thể xử lý công việc khả chuyện lớn như vậy tình, đừng nói hoàng đế lo lắng phía dưới đại thần, chính là này đó đại thần ai cũng không dám đem chuyện này kéo trên thân, dân gian đã muốn đem vĩnh sương huyện xuyên thành thị quỷ thần cư trú địa phương, bọn họ tuy rằng không tin khá vậy không muốn đi đã đánh mất mạng nhỏ sau làm không xong chuyện gì còn liên lụy đến kinh đô trong người nhà. Cho nên, đi đàm phán chọn người phương diện trì hoãn hồi lâu, đại chu hoàng đế cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ phải đem vấn đề này tha sau, trước đảm như thế nào đàm phán. Thì thực này cũng không có gì hay đàm, bọn họ nay bị vây hoàn cảnh xấu, trừ phi không để ý đến ba vị hoàng tử tính mạng san bằng Vĩnh Xương huyện, nhưng là đó có thể san bằng mới được a lúc ban đầu đi 20 vạn đại quân, mặt sau lại trước sau bổ sung gần 10 vạn nhân, nay đại quân nhưng thật ra không có gì tổn thất khả nhân ra Vĩnh Xương huyện tổn thất càng tiểu, nói sau, đại quân do ai đến thống lĩnh lại là một vấn đề. Được rồi, này đó đối đại Chu hoàng đế mà nói, giải quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà khi mấy vấn đề này đều giải quyết khi, hắn lại nhận được cấp báo, vĩnh sương huyện tới nay châu phủ đều bị vĩnh sương huyện lý ra chiếm lĩnh, đại chu hoàng đế bệ hạ vốn liền suốt suốt thượng hỏa thân thể, nay lại một ngụm máu tê phôn ra, lại bắt đầu dưỡng bệnh cho nên, một tha lại tha, liền kéo dài tới hiện tại. chương 129 Nương, chúng ta thật sự muốn đi tìm cha sao? Triệu yên lôi kéo nhà mình muội muội tay, nhìn tại không ngừng thu thập hành lý trịnh nhu, một chương khuôn mặt nhỏ nhắn thượng mang theo rõ ràng kích động cùng vui thích. Các nàng không là cái gì cũng đều không hiểu nhân, ba vị hoàng tử bị nắm đến bây giờ đã muốn non nửa năm toàn bộ kinh đô không khí đều áp lực nặng nề thật sự, sợ nói sai một câu, liền đưa tới họa sát thân. Phía trước vô luận là bằng hữu vẫn là đối đầu nhìn các nàng ánh mắt đồng tình hoặc là vui sướng khi người gặp họa đều là càng ngày càng đậm mãnh các nàng không ngốc lại làm sao có thể không rõ các nàng mẹ con ba người tình cảnh cùng cha một dạng không tốt. Đúng vậy yên nhi, như nhi các ngươi cũng nhanh chút đi thu thập vài thứ chúng ta một hồi liền xuất phát. Lúc này trịnh nhu tuy nói như trước là cái mỹ nhân, khả trình khuôn mặt thiệu tụy không nói, nhân cũng gầy không ít nói vậy này non nửa năm lo lắng lo âu làm cho nàng qua được rất là không tốt. Chính là Trịnh Nhu trong lời nói vừa mới hạ xuống. Phanh một tiếng, gian phòng nhóm bị đá văng, mặc màu vàng, rõ ràng là chuyên thuộc loại hoàng thượng thủ vệ một tiểu đội binh lính nginh ngang đi đến, mẹ con ba người đồng thời thay đổi sắc mặt Trịnh Nhu cuốn quyết đem Triệu Yên cùng Triệu như hộ ở sau người. Các người muốn làm cái gì? Thành âm tuy rằng thực nghiêm khắc khả rõ ràng mang theo run run, chẳng lẽ cha lo lắng nhất chuyện tình đã xảy ra? Trịnh Phu Nhân Triệu Tiểu Thư Người đã nhóm đã muốn thu thập thứ tốt vậy thỉnh theo chúng ta đi một chuyến đi. Đầu lĩnh nói chuyện thập phần có lẽ, giống nhau vừa mới đó tự tiện xông vào nữ thử khuê phòng nhân không là bọn hắn bình thường. Đi nơi nào, trịnh nhu vừa thấy chuyện này, một lòng không ngừng đi xuống ngã, lúc này nếu là tầm thường phụ nhân chỉ sợ sớm đã hoang mang lo sợ, hoặc là hôn mê bất tỉnh, bất quá, này trịnh nhu rốt cuộc là theo triệu kinh thiên tại biên quan đợi không ít ngày ổn định bối rối tâm, mở miệng hỏi nói. Trịnh phu nhân còn có hai vị triệu tiểu thư theo chúng ta đi sẽ biết. Người nọ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nương, triệu yên cùng triệu như tỷ muội hai đồng thời kêu lên. Hiện tại loại tình huống này các nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ. Các nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. liền các nàng về điểm công phu mèo quào. Làm sao có thể sẽ là trước mặt này đó hoàng gia thị vệ đối thủ. Phía sau các nàng chỉ có thể dựa vào trịnh nhu. Còn có thể làm sao bây giờ. Trừ bỏ theo chân bọn họ đi, các nàng cũng không có cái khác lựa chọn Có thể hay không phiền toái các ngươi ở bên ngoài chờ một chút Hảo, người nọ nhưng thật ra không có bao nhiêu thêm khó xử Xoay người rời đi thậm chí giúp các nàng đóng lại cửa phòng Nương, người nói bọn họ rốt cuộc muốn làm gì Chịu như tuổi tiểu chút tại môn quan thượng trong nháy mắt Liền nhịn không được vội vàng ôm chị nhu tay cánh tay hỏi Những người đó rõ ràng không có hảo ý, nàng vẫn là cảm giác đi ra ha hà, chỉnh nhu trong lòng cũng hoảng được hận, khả nàng chính là một cái nữ tác nhân ra, mặc dù nghĩ đến hoàng thượng muốn làm cái gì, nàng đổi lại không phải sợ chết muốn liên lụy triệu kình thiên, nhưng là bên người hai cái nữ nhi, nàng cũng là vô luận như thế nào cũng làm không được không quan tâm, cho nên, nàng nay là tuyệt đối không thể tìm chết. Thường tiếc vuốt hai cái nữ nhi gương mặt xinh đẹp, cười nói, các ngươi đừng lo lắng, chúng ta vẫn là muốn đi các ngươi cha nơi đó. Chính là nhiều một ít nhân cùng đường mà thôi, cho nên, như nhị yên nhi, dọc theo đường đi đi theo ta cái khác cái gì cũng không cần quản, cũng không cần nhiều muốn biết sao. Tân, hai người nghe nói phải đi triệu kình thiên nơi đó, cũng chỉ là vui vẻ một chút, các nàng cũng không cho rằng bên ngoài những người đó là ngồi không. Quả nhiên, một cái canh giờ sau, đại chu hoàng đế bệ hạ tự mình thấy các nàng mẹ con ba người, nói cái gì cũng không có nói, chính là làm cho các nàng một đường đi theo chỉnh nhu càng thêm kinh hãi. Nàng thế nào cũng thật không ngờ, lúc này đây, dĩ nhiên là hoàng đế bệ hạ tự mình đi tiền tuyến, chẳng lẽ hắn sẽ không lo lắng giống ba vị hoàng tử như vậy bị nắm sao. Đại chu hoàng đế lúc này đây mang nhân nhưng thật ra không nhiều lắm, bất quá tất cả đều là của hắn thân vệ binh, chỉnh nhu âm thầm quan sát, trừ bỏ các nàng mẹ con ba người, khác tướng quân người nhà cũng không ở trong này, càng thêm xác định chính mình đoán, đối với phía trước giữa đường trong càng không yên bất an đến, nhìn hai cái nữ nhì ánh mắt cũng tràn ngập lo lắng. Hạnh hoa thôn bên này, triệu chi tiết đang nghe đến biển hoa là gian tế trước tiên liền chạy trở về chính là triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ sớm đã đã không có thông tích đi theo thôn dân chung quanh tìm kiếm, thời gian từng ngày đi qua, cũng là một chai tráng điểm tin tức đều không có, này thôn dân vô giúp vui tê mới kính vừa qua, vốn liền không có hảo ý tìm kiếm ai còn hội thật sự đem trong nhà chính sự buông đi hỗ trợ. Bất quá, có lẽ là không cam lòng triệu tiêu thị mẹ con liền như vậy tiêu thất thôn trong bắt đầu xuất hiện các loại về triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ hai người biến mất chân thướng đoán. Đệ nhất loại, tự nhiên là trực tiếp nhất cũng là tối làm người nghe kinh sợ mẹ con hai người đều bị gian tế cấp sát hại, này thi thể nói không chừng đều hư thối, cho nên các nàng mới không thể tìm được còn chết như thế nào, mùa ở nơi này, đó lại có đủ loại khủng bố đoán. Một cái so với một cái nghe rợn cả người, làm loại này đoán tại hạnh hoa thôn chiếm chủ đạo địa vị khi toàn bộ thôn trong nhân đi đường tự hồ đều thật cẩn thận, mang theo thần kinh này này đức ngươi thật cẩn thận tự hồ nói chuyện cũng không dám lớn tiếng bình thường. Đương nhiên tiêu đại quy đám người xem như có lý trí một nhóm người cùng triệu thủ hiếu một dạng cho rằng là này hai nữ nhân chính mình chạy không chỉ có là vì biển hoa bị nắm, không có khả năng đối triệu ra hai mẹ con hạ độc thủ, càng là vì tại triệu ra bọn họ không có siêu tầm ra một lượng bạc đến, loại này đoán nghe qua là hợp lý nhất. Cuối cùng còn có một càng tà so, nói là bọn hắn mẹ con gặp báo ứng, không phải bị lão thiên gia mang đi, chính là bị diêm la vương thu hồi mạng nhỏ, cho nên các nàng tìm nhiều như vậy địa phương mới có thể nhất điểm tung tích đều không có. Này một loại nhận thức đại bộ phận là thôn trong lão nhân tại bọn họ trong lòng, trừ bò quỷ thần ở ngoài, không có chuyện gì có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Đối với các loại lời đồn đại. Mọi người hai cái môi một chạm vào, đó là chuyện càng ngày càng vô cùng kỳ diệu, cũng càng ngày càng náo nhiệt bất quá, tại nửa tháng sau triệu chi tiết cơ hồ đem toàn bộ trăm phốc trấn thậm chí xa hơn địa phương đều hỏi thăm, như trước không có các nàng mẹ con tin tức lại nghe nói thôn trong lời đồn đại sau, không thể chỉ phải lại một lần nữa kiên trì đến triệu thủ hiếu ra đi, muốn hiểu biết một ít tình huống. Triệu thủ hiếu nhưng thật ra không có thế nào giấu giếm, đem tối hôm đó có thể nói chuyện tình nhất nhất nói cho cấp triệu chi nghĩa. Lão tam ta cảm thấy các nàng là chính mình chạy. Triệu thủ hiếu biểu đạt chính mình cái nhìn, theo sau nhíu mày. Bất quá, ta có một chút không nghĩ ra, bởi vì ngày đó là buổi tối, luôn không có phương tiện cho nên, Lý đại ca nghĩ làm cho các nàng hai người ban ngày đi nha môn, đem biển hoa tình huống nói rõ ràng, các nàng làm cái gì muốn chạy đâu. Lần này triệu chi tiết đợi cho nhãn tình trừng được lão đại Vừa mới uống vào xong nước thiếu chút nữa phun ra đến Bất quá, lúc này hắn cũng không chịu nổi trực tiếp bị triệu thủ hiếu trong lời nói cấp sặc Nhị ca ý của ngươi là huyện lệnh công tử căn bản là không có muốn hỏi tội các nàng ý tứ Vì sao muốn hỏi tội? Triệu thủ hiếu có chút không rõ hỏi, nghe xong triệu chi tiết trong lời nói Chẳng lẽ các nàng nghĩ đến muốn ngồi lao cho nên chạy Này làm sao có thể Phía trước trong thôn nha nha lúc đó chẳng phải gian tế sao. Khả tiêu lôi bọn họ huynh đệ cả nhà không phải một chút sự tình đều không có sao. Bị triệu thủ hiếu như vậy vừa nói, triệu chi tiết chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn lúc ban đầu cũng lo lắng qua nhà bọn họ có phải hay không sẽ bị liên lụy thế nào liền quên. Phía trước có cái nha nha, khả tiêu lâm bọn họ cả nhà không thuận theo cũ qua được hảo hảo sao. Cho dù có đi huyện nha, cũng là hỏi tình huống mà thôi. Điều giao tại một bên nhìn nhìn nhau không nói gì hai huynh đệ nhân, trong lòng thập phần buồn cười, nàng Tổng sẽ không nói cái kia buổi tối, nàng cùng Lý Đại ca có cố ý dẫn đường bọn họ hướng đó phương diện suy nghĩ y tư đi. Nhị ca, người cũng biết bên ngoài rối loạn các nàng này đều đi rồi nửa tháng, nếu là cước trình mau trong lời nói, đều ra vĩnh sương huyện đi. Nghĩ đến đây, triệu chi tiết tại lo lắng đồng thời, lại không khỏi đau đầu thầm oán, này qua là ngày mấy thế nào Tổng không có cái yên tĩnh thời điểm. Cho nên ta nghĩ thỉnh nhị ca làm cho người ta hỗ trợ tìm xem, dù sao cũng là hai điều mạng người Triệu chi tiết nói nơi này chính mình đều có chút không tốt ý Triệu thủ hiếu nhưng thật ra không có bao nhiêu tưởng Lý đại ca bọn họ gần nhất rất bận rộn, bất quá, tại các nàng hai người không thấy thời điểm ta đã muốn làm cho ngô đại ca hỗ trợ tìm, bất quá, vẫn không có tin tức, chuyện này vẫn làm phức tạp triệu thủ hiếu, lấy ngô đại ca bộ đầu thân phận, muốn tìm hai nữ nhân, hẳn là thực dễ dàng, chẳng lẽ thật sự giống trong thôn nói như vậy, hai cái đại người sống trống rỗng liền tiêu thất. Bọn họ cũng không có tin tức. Triệu chi tiết vừa nghe lời này, trong đầu chấn động, trong đầu sinh ra niềm xấu dự cảm, tại hắn xem ra, bộ đầu chính là rất lợi hại bộ khoái, bắt người là bọn hắn tội lợi hại bản sự. Nếu là bọn hắn dùng nửa tháng đều không có tìm được đó nương cùng tiểu muội hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít như vậy vừa thường Triệu chi tiết trong lòng liền đổ được khó chịu Mắt thấy trong nhà từng ngày càng ngày càng kỳ cục Ngũ muội tuổi con trẻ liền đi Nếu là tiểu muội cùng nương cũng như vậy Cha còn tại lao lý Này, này, nghĩ vậy chút thương tâm rất nhiều Càng thêm tâm lực lao lực quá độ Ân, triệu thủ hiếu gật đầu Nhìn sắc mặt thập phần không tốt triệu chi tiết Lão tam, người không sao chứ Ta không sao Triệu chi tiết xả ra một mặt khó coi tươi cười, hắn cũng không chuẩn bị lại đi tìm ở nhà đợi tin tức xấu đi, hắn cũng không cho rằng chính mình bản sự so với ngô bộ đầu lợi hại hơn. Nhị ca, nếu là có bọn họ tin tức phiền toái ngươi cho ta biết một chút ta đi trước. Nói xong cũng không đợi triệu thủ hiếu hồi đáp đứng dậy có chút lào đảo rời đi. tiểu yêu ta thế nào cảm thấy lão tam sắc mặt có chút không thích hợp. Triệu thủ hiếu nhìn đối phương rời đi, mở miệng nói. Nếu là thiếu sinh sôi cùng triệu đức là người thân sinh cha mẹ, lại giống đối triệu chi tiết như vậy đối với ngươi, nhìn triệu ra suy tàn đến bây giờ tình trạng này, ngươi hội như thế nào tưởng. Tiêu giao làm được triệu thủ hiếu bên người, nhưng mặt mở miệng hỏi nói. Rất khó qua đi, triệu thủ hiếu mở miệng nói. Bất quá, bọn họ là tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu không phải triệu tư tuệ tham luyến biển hoa sắc đẹp, lại làm sao có thể gặp phải như vậy một hồi tai họa xứng đáng. Tuy nói đối với triệu chi tiết có chút lo lắng, bất quá triệu ra những người khác triệu thủ hiếu là một trai tráng điểm yêu Việt đều không có. Nhưng thật ra thiếu sinh sôi các nàng, rốt cuộc đi nơi nào. Này Vĩnh Xương huyện lớn đâu, muốn tảng hai người thật đúng là thực dễ dàng, bất quá một lúc sau Tổng sẽ xuất hiện, đó hai người không phải ngốc tử, hẳn là sẽ không ra Vĩnh Xương huyện yên tâm, chỉ cần không chết liền nhất định có thể tìm được. Chương 130. Nương chúng ta thật sự muốn đi tìm cha sao?